đạo thanh â m này vang lên lần nữa từ xa mà đến gần giống như tiếng chuông oanh minh truyền vào đến đại điện trong làm cho gạch ngói vụn gạch đá ông ông tác hưởng thiên võ sơn giữa sườn núi an nhã dùng sức trận nhìn sở hàn một mắt khinh thường lạnh giọng nói uy ngươi không hiểu thấu nói thầm cái gì đây cái gì trung vực tinh anh bảng ngươi có lối ngủ nằm mơ nói chuyện hoang đường rồi chương một nghìn hai trăm mười chín phẫn nộ an v ô n g nguyệt một lại thêm thiên vũ tông đại điện an vô n g u y ệ t sắc mặt lạnh lùng đạo thanh âm này theo tứ phía tám phương chuyển tới hắn chỉ có thể xác định thanh âm này không tại đại điện trong nhưng lại không cách nào phán đoán xuất cụ thể phương vị cái này người rất thần bí an vô n g u y ệ t ngược lại là không có cảm thấy cái này nói chuyện người mạnh bao nhiêu càng nhiều cảm thấy cái này người là đang cố lộng huyền hư cái gì nhân quỷ lén lúc túy hay không nhanh hiện thân nói chuyện an vô n g u y ệ t thanh âm c u ồ n c u ộ n mà ra thanh âm của hắn có ích lên b ả n g bạc linh lực thanh âm giống như sóng sóng khuyết tán mà ra m ạ n h liệt khuyết tán đến thiên võ sơn bên trên chỉ một thoáng thiên võ sơn trên mọi người sắc mặt đại biến bọn hắn tất cả đều bị an vô nguyệt thân ảnh rung động đến bàn sơn nói bên trên an nhã hầu nghi nhìn sở hàn một mắt nàng có thể nghe được cái này là phụ thân thanh âm nàng ẩn ẩn cảm thấy giống như sở hàn có chút quan hệ nhưng trong lòng lại không ngừng nói với mình đây không có khả năng sở hàn cũng nghe đến an vô nguyệt thanh âm khoe miệng của hắn hơi hơi n ế é t lên một vệ tà mị độ cong cười không nói không có trả lời chuyện này đối với an nhã bọn hắn một nhóm người nói đi tựa như là một cái khúc nhạc dạo ngắn bọn hắn đều biết tông chủ an vô n g u y ệ t tức giận nhưng một người cho rằng chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ căn bản liền không có quan tâm vẫn như cũ leo lên lấy thiên võ sơn bàn s ơ n nói không có quá lớn phản ứng bất quá sở hàn lời nói mới rồi đối với an vô n g u y ệ t bọn hắn liên quan tới trung vực tinh anh bảng thảo luận lại không phải cái gì khúc nhạc dạo ngắn mà là nhấc lên một cái sóng to gió lớn thiên võ đại điện t r ò n g toàn trường bọn sắc mặt cực kỳ nghiêm túc lợi như vậy để thảo luận bọn hắn năm ngoái tại lăng tiêu tông t i ể u kinh lịch đi qua trung vực tinh anh bảng điều kiện đến tột cùng là niên kỷ thấp hơn hai mươi bốn tuổi hay là đến thêm trên nhất định cần muốn trình diện khu khu an vô n g u y ệ t thấy không có người trả lời ho nhẹ một tiếng hóa giải một chút xấu hổ bản lần trung vực tinh anh bảng do chúng ta thiên vũ tông phụ trách chuẩn bị có thể tiến vào bảng xếp hạng người chỉ có thể do ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt trong sinh ra nếu là có một trình diện người cố ý thấy sang năm đi quy nguyên tông nói chuyện an vô nguyệt trực tiếp đánh nhịp định án hắn đem cái vấn đề khó khăn này giao cho sang năm phụ trách chuẩn bị trung vực tinh anh bảng quy nguyên tông an tông chủ sáng suốt dịch đoạn thiên mặt trên lộ ra yêu mị cười dung khỏe miệng g ơ lên đắc ý đường cong dựa theo an vô nguyệt thuyết pháp hắn cũng có thể cầm đến năm nay trung vực tinh anh bảng đệ nhất tên an tông chủ người quyết định này không ổn đâu dựa theo chúng ta ba tông liên hợp chế định quy củ Trung vực tinh trên một điều anh bảng kiện, vực vậy chỉ có một cái lăng i niên tuổi, ề n ngũ hơn là kỷ thấp c bản n k h ô có không tiêu h trình ể d ệ n này một nói.、Lúc、này, một nữ cái Lúc bước i một một tử l n nhẹ nhàng, đến điện tục cất t bước mà ra, r đi đến đại n ương, ngựa khí không g khí tông trên lộ ra kiên quyết chi、sát. Lăng tiêu tông, hoa tích n g u y ệ t đại điện trong bọn tầm mắt ánh mắt tập trung tại hoa tích n g u y ệ t thân trên thân làm trung vực tinh anh bảng trong duy một nữ tử hay là một cái dung mạo tinh xảo khuynh thành nữ tử giữa bất chi bất giác đưa tới vô số người ưu ái trong lúc nhất thời lạng ngắt như tờ hoa tích nguyệt biểu sáng quan điểm về sau cơ hồ cùng dịch đoạn thiên đứng ở mặt đối lập bên trên hai cái này người đứng tại đại điện trên để trong đó bọn không dám tùy tiện đứng đội một bên là cường bá cùng thời kỳ dịch đoạn thiên một bên là xinh đẹp vô song hoa tích nguyệt hai cái này người bọn hắn người nào cũng không nguyện ý đắc tội hoa tích nguyệt ta biết các ngươi lăng tiêu tông năm ngoái chuẩn bị trung vực tinh anh bảng thời điểm họp thảo luận sau chuyện này bởi vậy, vậy n g ư ờ i đứng ra phát biểu quan điểm ta có thể lý giải không qua năm nay phụ trách chủ bị trung vực tinh anh bảng là chúng ta thiên vũ tông lời của ta mới vừa rồi nói rất rõ ràng chỉ có trình diện người mới thăm ngộ cùng sắp xếp bảng nếu là có bất kỳ ý kiến sang năm quy nguyên tông sắp xếp bảng thời điểm đi nói an vô nguyệt đôi mắt bắn ra ra lệnh quang toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm hắn thân là thiên vũ tông tông chủ phi thường chán ghét có người nghi ngờ quyền ủy của hắn hoa tích nguyệt nhìn c h ầ m nhìn an vô nguyệt đôi mắt đẹp phía trong lóe r a t r e o tức qua mang nàng biết sở hàn đã tới hiện tại cũng không có nhất định muốn bao nhiêu nói gì hiện tại một người có vấn đề đi an vô nguyệt ánh mắt lạnh lùng quét qua chủ nhân g n hắn trực tiếp đem hoa tích nguyệt trò hơi đi qua hít kzz h bọn ẩn ẩn hít sâu một hơi n à y chỗ nào là hỏi thăm a cái này căn bản liền là không muốn để cho người đặt câu hỏi nghĩ tới đây đại điện yên tĩnh lặng ngắt như tờ không có cái gì người dám lại nói ra cái gì an vô nguyệt hài lòng gật đầu khoe miệng nít lên nói ra đã như vậy hiện tại bắt đầu sắp xếp danh thi đấu đi chờ các ngươi đem danh lần quyết định ra mới nhất trung vực tinh anh bảng tự gia tông chủ đại nhân nhưng mà ngay lúc này một cái thiên vũ tông đệ tử lảo đảo nghiêng ngã chạy vào đại điện mặt mũi c h à n đầy lo lắng sự tình gì ngạc nhiên như vậy an vô nguyệt trong mày h ắ n uy nghiêm vừa mới bị nghi ngờ qua hiện tại mới đánh nhịp định án tự bị cái này l ô mãng đệ tử cho va chạm ngay trước nhiều như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt như thế như vậy còn thể thống gì tông tông chủ tông chủ đại nhân tiểu công chúa về cái kia thiên vũ tông đệ tử t h ở hồng hộc nói an nhã về kia là chuyện tốt ta an vô nguyệt lông mày bỗng nhiên khi đó d a n ra tiểu công chúa tiểu công chúa mang theo hai cái người về theo đạo kia hai người giết chết mười cái thiên vũ tông địa huyền cảnh đệ tử không chỉ có không có chạy trốn hay phách lối đi tới thiên vũ tông cái kia thiên vũ tông đệ tử trầm giọng nói làm càn an vô nguyệt đ ố n g nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đ ố n g nhiên khi đó thanh âm chấn động đại điện một cỗ khí thế mạnh mẽ ẩm vang mà ra thỏ khắp tại đại điện trên đ ố n g nhiên khi đó lệnh toàn trường tuổi trẻ sắc mặt đại biến cái này là thiên vũ tông tông chủ khí thế sao chúng nhân không khỏi mở một chút bắt đầu vì k i a hai cái phách lối người mặc nghiệm giết chết thiên vũ tông đệ tử còn dám đăng trên thiên vũ tông chuyện như vậy chưa từng nghe thấy đơn giản t i ể u là đang gây hấn với thiên vũ tông uy nghiêm dẫn đường an vô nguyệt thanh âm âm chầm nói hắn ý tứ của những lời này rất rõ ràng toàn bộ đại điện người đều cũng có thể đi cùng quan sát nếu không chính hắn phi thân tiến về là được rồi vâng cái kia thiên vũ tông đệ tử cúi người chào thật sâu trận tại không có đứng dậy trạng thái q u e n người hắn không dám nhấc mắt nhìn an vô nguyệt không dám cùng an vô nguyệt đối xem lấy hắn đối an vô nguyệt hiểu rõ hiện tại an vô nguyệt bị vây lên cơn giận dữ tình trạng an vô nguyệt rất tức giận phi thường tức giận như thế một hồi phát sinh sự tình không ngừng tại khiêu chiến quyền uy của hắn cùng d a n h giới cuối cùng bây giờ lại có người sát thiên vũ tông đệ tử đồng thời còn tới đến thiên vũ tông có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. như là bỏ mặc hai cái này người tại thiên vũ tông du lã một m vòng cuối cùng bình yên vô sự rời đi vậy hắn tấm mặt mo này cũng không cần m u ố n trực tiếp sẽ toang được rồi an vô nguyệt khí thế hung hăng đi theo người đệ tử kia sau lưng trung vực tinh anh bảng sự t ì n h hoàn toàn bị hắn đặt ở một bên việc cấp bách t i ể u là đem chuyện này xử lý tốt bằng không thì uy tín của hắn đem không còn sót lại chút gì đại điện trong bọn giống như tại an vô nguyệt sau lưng mỗi cái người mặt trên đều mang cười d u n g bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái kêu bất hạnh ra hỏa là ai chương một nghìn hai trăm hai mươi tông chủ đại nhân đến hai lại thêm thiên vũ tông tông muôn cổng sở hàn một nhóm người đạp trên thiên võ sơn về sau lập tức thấy được một tòa nguy nga kiến trúc tòa kiến trúc này cổ phát trong lộ ra cao quý góc cạnh gạch ngói vụn bên trên có thâm hậu năm tháng vết tích những thứ này vết tích chẳng những không có để đơn giản lộ ra cụ nát ngược lại cho xây chúc mang đến lịch sử lắng động nội tình cái này là thiên vũ tông an nhã một bước nhảy đến thiên vũ tông cửa chính đôi mắt trong lóe r a nồng đậm k i ê u ngạo mặc dù nàng thích vô câu vô thúc nhưng đối với thiên vũ tông nàng có nguồn gốc từ linh hồn tự hào thiên vũ tông tô một khê đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên thiên vũ tông đại môn bảng hiệu nguyên bản tại lòng của nàng trong trung vực ba tông là rất thần thánh thế là đi qua đoạn đường này trên an nhã phủ lên tô mộc khê đối thiên vũ tông ấn tượng cũng có thể nói là phi thường không tốt tô mộc khê lông mày hơi hơi nhăn lại nàng trong tâm hỏi mình nếu là không có an nhã nàng cùng sở hàn tới đến thiên vũ tông có lẽ sẽ rất hân hoan đi làm sao muốn đem cái này bảng hiệu đ ậ p sao lúc này sở hàn thanh âm tại tô mộc khê vang lên bên thai thổi tới nhiệt khí đông nhiên khi đó lệnh tô mộc khê bên thai phiếm hỏng ngươi muốn ta là phá cửa tiểu đội người a Tô một khê tức giận trận nhìn nhìn sở hàn một mắt, trong chốc lát tư thế, có một Mộc chốc có Khê nhìn nhìn hàn hờn h giận rỗi sở p e ừ đột nhiên một cái tiếng hừ lạnh vang lên phá hủy giữa hai người bầu không khí đứng tại chúng ta thiên vũ tông cổng các ngươi thế mà còn có tâm tư liếc mắt đưa t ì n h thực tại là quá phận các ngươi đem chúng ta thiên vũ tông đặt nơi nào an nhã giắt giọng hô to nói đ ỗ n g nhiên khi đó khiến cho trước cổng chính thủ vệ cùng quá khứ đệ tử chú ý an nhã trong thiên vũ tông là danh người căn bản không có người không biết cái này tiểu công chúa càng không có người dám đắc tội cái này tiểu công chúa kia thế là thiên không sợ không sợ đất chủ ngay cả tông chủ đại nhân đều đối nàng không thế vậy mà t i ể u công chúa đã xảy ra chuyện gì lúc này mấy cái thiên vũ tông đệ tử tìm theo tiếng mà ra bọn hắn nghi ngờ quan thiết hỏi nói các ngươi tới chính tốt hai cái này người cuồn vọng đến cực điểm ở ngay trước mặt ta công nhiên sát hại thiên vũ tông đệ tử sau đó vậy mà còn dám đi theo ta tới đến thiên vũ tông an nhã đưa tay chỉ vào sở hàn cùng tô mộc khê hung tận nói lại có chuyện như thế lẽ nào lại như vậy cái này không khỏi quá phách lối đi rồi chỉ một thoáng một lời nói ánh mắt tập trung tại sở hàn cùng tô mộc khê thân bên trên bọn hắn nhìn đến sở hàn thời điểm trong mắt càng nhiều là khinh thường cùng xem thường không qua nhìn đến tô mộc khê thời điểm đôi mắt trong thì hơn một vệ kinh diễm thật đẹp a tô mộc khê đột phá đến thiên huyền cảnh về sau thân trên hơn một vệ thần thánh xuất trần khí tức cái này phối hợp trên nàng khuynh quốc k huynh thành dung nhan t u y ệ t mỹ giống như thất lạc tại thế gian tiên tử đẹp đến mức khiến cái này lòng người rung động nhìn cái gì vậy còn không mau đem bọn hắn cho ta vây khốn đừng để bọn hắn chạy an nhã trong mắt tránh qua một vệ ghen tuông n g à y trước những đệ tử này cũng là dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng không đúng bọn hắn chưa từng có dùng ánh mắt này nhìn qua nàng loại này ngươi kinh diệm ánh mắt nàng trước chỗ chưa gặp lập tức đem lời của ta mới vừa rồi thông cáo cho phụ thân ta để hắn tự mình đến phán quyết ta xem bọn hắn có thể phách lối tới khi nào an nhã lại lần bàn giao một câu nàng bây giờ nhìn hướng về sở hàn cùng tô m ộ t khê ánh mắt trong đều tràn ngập địch ý cùng hận ý vâng thiên vũ tông các đệ tử nhao n h a u bắt đầu chuyển động phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy không có bất kỳ một cái nào người dám lãnh đạo sở hàn cùng tô m ộ t khê vừa mới đăng trên thiên võ sơn lập tức liền được nhiệt tình hoan nghênh an nhã hồi đến nhà mình cái bệ về sau trong tâm không sợ hãi theo nghe hỏi tụ tập tới người càng tới càng nhiều an nhã gặp người lại lên tiếng sở hàn tội ác nói xong lời cuối cùng t i ự u ngay cả chính nàng đều cảm thấy trong rừng mặt k i a m mười cái địa huyền cảnh thiên vũ tông đệ tử là sở hàn sát hại phần này đương nhiên ta tẩy não năng lực để sở hàn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái sở hàn hai đời vì người xứng sở là không có gặp qua dạng này vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở sở hàn cái này tội nhân hình tượng đã đi trong thiên vũ tông xâm nhập lòng người có thể giết chết địa huyền cảnh đệ tử như thế thực lực trí ít đạt đến thiên huyền cảnh vì phòng ngừa sở hàn chạy trốn mười cái thiên vũ tông thiên huyền cảnh cường giả đem sở hàn cùng tô m ộ t khê vây lại còn có lấy lao nhân cầm đầu ba vị thần huyền cảnh cường giả toạ chân áp t r ụ mỗi cái người mặt trên đều hiện ra dễu cợt tiểu tử đầu của ngươi là không phải bị lửa đá quá a giết chết chúng ta thiên vũ tông đệ tử thế mà còn dám đăng trên thiên võ sơn đến cùng là cái nào ca sĩ đưa cho ngươi dũng khí thực tại là quá năm lớn không khỏi quá không quá đ e mười cái thiên huyền cảnh lạnh giọng nói bọn hắn đem sở hàn vây lại áp dụng là vây mà không công trận pháp mục đích chủ yếu là đem sở hàn vây khốn chờ đợi tông chủ giá lâm tự mình trừng phạt đương nhiên bọn hắn đối sở hàn địch xem còn bao gồm ghen ghét sở hàn có được tô một khê dạng này hồng nhan c h i kỷ h ừ ngươi vừa rồi không phải rất đắc ý sao hiện tại làm sao không phản đối ta là thiên vũ tông tông chủ con gái ngươi ngược lại là van cầu ta à ngươi cầu ta có lẽ ta tựu i bỏ qua n g ư ơ i tính mạng thiên vũ tông tiểu công chúa an nhã bóp lấy eo nói nàng mặt mày hớn hở gương mặt trên tận là vui sướng tại nàng nhận biết bên trong coi như sở hàn bản sự một ạ n hơn, đến nơi này cũng hoàn toàn trốn không ra thiên vũ tông lòng bàn tay. Câu ngươi? hàn miệng nết lên h Ha ha! khỏe tay. Câu vũ ra Sở m vệ trào câu o n hắn ánh mắt xuống tại an nhã g h mắt tại t n trên, lạnh nhạt nói vọng ngươi không một tới ra, hy vọng một hồi ngươi sẽ c ầ ta. một Soạn! Sở hàn một câu giống như nặng cân bom đ ỗ n g nhiên khi đó làm cho hiện trường hoàn cảnh lại lần sôi trào lên vi đổ sở hàn thiên vũ tông thiên huyền cảnh các đệ tử ẩm vang c ư ờ i to mỗi cái người nhìn hướng về sở hàn ánh mắt cũng giống như là nhìn giống như kẻ ngu cho cười ngươi cho rằng ngươi là ai muốn ăn nhã đi cầu ngươi cái này người thật đúng là hôn sơ ta tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện lại có thể cản d ỡ đến trình độ này miệng lưỡi lợi hại mà thôi người tông chủ đại nhân đến nhìn hắn còn có thể làm sao phách lối một cái người có thể cồn u vọng thành cái dạng này thật đúng là trước nay chưa từng có a như lúc trước chúng ta tính là mở rộng nhãn giới những thứ này thiên huyền cảnh cường giả nhao nhao đối sở hàn châm trọc khiêu khích bọn h ắ n ánh mắt trong tận là vẻ nhạo báng mỗi cái người đều hiện ra cao cao tại thượng tư thế tựa như là đang nhìn một cái tôm tép n h ạ i nhép tông chủ đại nhân đến nhưng mà ngay lúc này một cái to rõ thanh n m vang lên đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh mọi người vẻ mặt chấn động chợt nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trở nên t r e o tức t r ư ớ c 1221, là hắn ba lại thêm tông chủ đại nhân đến sắc mặt của mọi người bỗng nhiên khi đó khẽ giật mình mỗi cái người trong mắt đều ẩn chứa vẻ t r e o tức đạp đạp đạp nương theo lấy liên tiếp tinh mịn tiếng bước chân một cái thân mặc thiếp vàng sắc áo gấm nam tử trung niên đi ở trước nhất sau lưng hay đi theo mười mấy cái tuổi trẻ những thứ này tuổi trẻ là đến từ trung vực ba đại tông môn tinh anh bái kiến tông chủ đại nhân chỉ một thoáng c h ấ n thiên tiếng chào hỏi vang lên chúng nhân nhao nhao không mình hành lễ mỗi cái người trong mắt đều lộ ra thành kính Nguyên bản những theo ứ đứng này tuổi trẻ còn không biết nói cái kia sát người lại đăng trên thiên võ sơn người là ai. hiện đông nhiên khi đó liếc qua thấy ngay. Toàn trường không người, chỉ có sở hàn cùng sóng trung ương, người là thấy tuổi trẻ biết sát tại tô một qua cái kia lại ai, khi liếc vai hai chỉ có khê k h đó sở võ ở miệng đều ngậm cười nhàn nhạt rung, đều lấy h à toàn n k hai ô n g có bất kỳ bối、rối. Theo kỳ rối. h người biểu hiện ra tư thế đến xem các vị tuổi trẻ tinh anh lập tức có phán đoán nếu như không phải tên điên vậy thì có nơi rửa dẫm phóng mắt toàn bộ trung vực dạng gì cậy vào có thể trèo chống bọn hắn giết chết thiên vũ tông đệ tử còn như vậy phách lối đăng trên thiên vũ tông dạng này cậy vào xác thực tồn tại nhưng những cái kia tồn tại bọn hắn đều biết là ai giống như hai cái này người hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì đứng tại bọn hàng sau hai cái lăng tiêu tông tuổi trẻ hướng về phía trước chen lấn chen bọn hắn vừa rồi cũng rất tò mò đến tột cùng ai dám như thế đắc tội thiên vũ tông thật chẳng lẽ có chán sống lịnh ra hai cái này tuổi trẻ đúng vậy khóa trước trung vực tinh anh bảng trong sắp xếp danh thứ mười bốn lương siêu cùng xếp hạng thứ mười lăm vương vũ là hắn lương siêu cùng vương vũ chăm miệng một lời bật thốt lên mà ra hai người sau khi nói xong thân thể chấn động mạnh một cái trong mắt hiện ra thật sâu kinh hãi hai người bọn họ từng đi may mắn gặp qua sở hàn đồng thời đối sở hàn khắc sâu ấn tượng bây giờ nhìn đến sở hàn đệ nhất mắt tự nhận ra ngay sau đó hai tầm mắt của người xuống tại sở hàn tay bên trên bọn hắn phát hiện sở hàn tay nắm lấy tô mộc khê cổ tay trắng lại nhìn đến tô mộc khê kia khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ trong mắt lóe ra thật sâu hâm mộ không hổ là sở tôn giả lương siêu cùng vương vũ lẫn nhau đối xem nhất mắt đồng đều có thể theo đối phương trong mắt nhìn đến vẻ chấn động chất sắc mặt hai người trở nên đặc sắc nếu như thiên vũ tông chố nói cái kia người là sở hàn sự t ì n h cựu trở nên có ý tứ tích n g u y ệ t chúng ta muốn không muốn lương siêu nghiêng đầu hướng về hoa tích nguyện nhìn lại h á n bản muốn nói muốn không nên đi nhận nhau kết quả nhìn đến hoa tích nguyệt hơi có vẻ trắng bệnh gương mặt đ ỗ n g nhiên khi đó đem lời thu về tựu là hai người các ngươi người s á t ta thiên vũ tông đệ tử còn dám tới đến ta thiên vũ tông cổng thực là thật là lớn gan cho a nhưng mà ngay lúc này an vô nguyệt thanh nhâm tức giận vang lên đ ỗ n g nhiên khi đó phá vỡ chúng nhân huyên muốn công chúng người kéo hồi đến hiện thực tại trong đó an tông chủ ngươi chẳng lẽ không cẩn thận điều tra một chút chuyện ngọn nguồn sao sở hàn lệnh nhạt mở miệng hắn hơi hơi hi mắt ẩn giấu đi đôi mắt trong linh quang nhìn c h ầ m c h ầ m nhất mắt an vô nguyệt ha ha ha n g ư ơ i sát ta thiên vũ tông đệ tử lời này xuất từ nữ nhi của ta an nhã miệng còn cần muốn làm sao điều tra tiểu tử n g ư ơ i có thể chết tại thiên vũ tông tông chủ tay trên trong diêm la điện cũng cũng có thể giống như người hít hạ an vô nguyệt nói xong nói xong ánh mắt xuống tại tô một khê thân trên đôi mắt phía trong tránh qua một vệ kinh diễm c h i sắc về phần bên cạnh ngươi cái này mỹ nhân an vô nguyệt khoe miệng n h ế t lên một vện tà mị độ cong trong mắt chỗ sâu nổi lên vẻ tham lam chắc hẳn giết chết ta thiên vũ tông đệ tử sự tình cái này mỹ nhân cũng không có tham cùng cho nên tội không đáng chết bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha ta sẽ dùng phương thức của ta h ả o h ả o trừng phạt nàng an vô nguyệt nói mịt mờ nhưng mặc cho người nào đều có thể hiểu hắn ý tứ t i u ngay cả nữ nhi của hắn ăn nhã đều gương mặt đỏ lên khe gắt một ngụn an vô nguyệt sở hàn bỗng nhiên trợt quát một tiếng s a n g trói lánh mâu phía trong lôi quang mánh liệt trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ c u ồ n g bá khí tức cỗ khí tức này trực tiếp đè ép tại an vô n g u y ệ t thân bên trên đập đập đập an vô n g u y ệ t biến sắc cỗ khí thế này tới quá mạnh quá đột ngột để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị ngay cả tiếp theo lui về phía sau ba bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể cường giả an vô n g u y ệ t trong tâm bỗng nhiên khi đó b ư ớ c lên ra một cái ý niệm như vậy trên mặt nhẹ xem bỗng nhiên khi đó hoàn toàn thu liễm hai con ngưng ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn toàn thân linh lực trào lên linh hoạt đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu người đến cùng là ai an vô nguyệt thanh âm trầm thấp hỏi nói thằng đến an vô nguyệt hỏi ra câu nói này thiên vũ tông chúng nhân lúc này mới giật mình ý thức đến từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không biết nói sở hàn danh tự cùng thân phận t i ể u ngay cả thiên vũ tông tiểu công chúa an nhã cái này hướng về tất cả người tố nói sở hàn tội ác người đi theo sở hàn một đường đi lên đến thiên vũ tông người cũng không biết nói biết sở, khê khê đến đến sở hàn điện ế n cùng tột c là á gì gì g thân têu tự. phận, danh An n u cái vô y t ế thế đến đến u ngu xuẩn, cuối như ngươi ngược cũng cùng ngươi ngươi đánh ngươi danh cùng. hàn điện chỉ hay thể chơi hồi, khê khê chủ chạm giới lại lại lại có là là ta một ta dám ý, Sở quang bạo tuân lãnh mâu trong nổi lên xâm nhiên sắc cơ long có nghịch lân chạm vào thì nộ nộ giết luôn sở hàn thân người t ự là hắn nghịch lân kia là hắn hoàn toàn không thể cho phép hắn người nhục nhã vô luận là đoạn đường này trên an nhã khiêu khích hay là vừa rồi những cái kia thiên huyền cảnh cường giả châm trọc khiêu khích cũng là nhằm vào sở hàn mà đến sở hàn ngược lại là năng lực lấy tính tình cùng bọn họ chơi đùa an vô n g u y ệ t thì không đồng an vô n g u y ệ t không chỉ có là ngôn từ trên đối tô m ộ t khê nhục nhã kia ánh mắt tham lam lại thêm là trực tiếp bại lộ nội tâm của hắn ý nghĩ không thế bỏ qua tại thời khắc này sở hàn bây giờ cho an vô n g u y ệ t phán quyết tử hình ha ha ha thực là thú vị ngươi cho rằng ngươi là ai ta chính là đường đường thiên vũ tông tông chủ thì sợ gì ngươi danh giới cuối cùng an vô n g u y ệ t lạnh như băng nói bạch an vô n g u y ệ t tiếng nói vừa dứt hai chân chậm rãi rời đi mặt đất hán tại hư không trên toàn thân linh lực chẳng trề tôn giả cấp bậc thực lực đống nhiên khi đó tỏ khắp tại chúng nhân thân bên trên hít kzz chỉ một thoáng chúng nhân hít sâu một hơi mặt d â n đủ đủ lộ ra chấn kinh c h i sắc tôn giả giận dữ máu chạy thành sông câu nói này hoàn toàn không phải tùy tiện nói nói a trong bọn hắn có nhân địa huyền cảnh tu vi có người thiên huyền cảnh tu vi còn có một số người thần huyền cảnh tu vi chỉ có chút ít mấy cái đạt đến tôn giả cấp bậc bọn hắn đắm chìm tại an vô nguyện tôn giả cấp bậc uy áp phía dưới đ ỗ n g nhiên khi đó cảm thấy tự thân tựa như cuồng phong mưa rào trong thuyền con lúc nào cũng có thể đắm chìm đại dương m ê n h ông liền hô hấp đều trở nên khó khăn chỉ bằng ngươi một cái cuồng vọng đến cực điểm t i ể u tử có tư cách gì giống như ta nói d a n h giới cuối cùng ta hiện tại liền giết n g ư ơ i ta ngược lại là muốn nhìn ngươi danh giới cuối cùng có thể để ngươi ngăn trở công kích của ta sao an vô nguyệt cười lạnh một tiếng tay hắn từ bên hông quất ra một đôi tơ chất thủ sáo đông nhiên khi đó song quyền giống như t h ấ u sáng ẩn chứa khí thế ba động càng tăng mạnh hơn ngang cái này không phải phổ thông bao tay mà là kim kén t ầ m k i a bệnh thành phối trên luyện khí sư khải linh cùng phát ấn cuối cùng trở thành một kiện nhu tính thần khí thủ sáo tại trình độ bền bỉ trên không kém chút nào cái gì đao kiếm tiểu tử an ta một quyền an vô nguyệt thân ảnh điện thiểm hai chân giống như đạp vân mà ra mãnh liệt bàng bạc một quyền thẳng đến sở hàn oanh k í c h m à chương một nghìn hai trăm hai mươi hai ta hay là cuồng vọng như vậy bốn lại thêm an vô nguyệt trong mắt lóe ra l ã n h tinh mang vừa rồi hắn cảm thụ đến sở hàn khí thế huy áp biết sở hàn cũng không có biểu hiện như thế bình thường mà là có được rất mạnh thực lực cho nên an vô nguyệt trực tiếp lấy ra thần khí thiên tầm thủ sáo bệnh an vô nguyệt một quyền oanh ra quyền kinh giữa không chung trong phát sinh biến hóa biến hóa khó lường lực lượng tầng tầng lớp lớp làm cho không gian chung quanh trở nên mê huyễn chấn động thiên võ quyền an vô nguyệt trợt quát một tiếng hắn thu hồi tất cả đối sở hàn n h ẹ xem trực tiếp đánh ra thiên vũ tông chiêu bài võ kỹ địa giai cao cấp võ kỹ thiên võ quyền ông thiên võ quyền nhất ra đ ỗ n g nhiên thời không ở giữa chấn động quyền phong xé ngày liệt địa mang theo lăng lệ khí tước thẳng đến sở hàn mà chỉ một thoáng quyền k ì n h tràn ngập thiên địa đem sở hàn bao phủ tại trong đó hít khà ở đây tất cả người đều hít sâu một hơi bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác đến an vô nguyệt một quyền này lực lượng bá đạo mạnh mẽ vô địch ngoại trừ nhận biết sở hàn mấy cái kia người bên ngoài còn lại người toàn đều bước lên ra một cái ý niệm như vậy thần khí cấp bậc thiên tầm t h ủ sáo địa giai cao cấp quyền pháp v õ kỹ tôn giả cấp bậc thực lực cái này ba người kết hợp với nhau tại chúng nhân nhận biết phía trong căn bản là là vô địch tồn tại an vô nguyệt nơi nằm đấm hướng tới không gian bạo liệt vạn vật tịch diệt sở hàn cười nhạt một tiếng không nhúc nhích chút nào hắn nhẹ nhàng nghèo nhéo tô mộc khê cổ tay trắng lập tức cánh tay trái ra hắn ra đem tô mộc khê ôm tròng ngực tròng bảo vệ các ngươi muốn song song chịu chết sao an vô nguyệt đôi mắt phía trong tránh qua một vệt vẻ hoán độc sở hàn vừa rồi cử động hắn thấy t i ể u là lôi kéo tô mộc khê chết chung thế là hắn quyền thế đã ra muốn muốn thu thế đã tới đã không kịp đã như vậy ta thành toàn các ngươi chỉ là đáng tiếc như thế một cái đại mỹ nhân an vô nguyệt trong nháy mắt thoải mái hắn không thể là vì tô m ộ t khê cải biến quyền thế sau đó lại tiếp cận bị sở hàn chui không tử phản công nguy hiểm Bạch an vô nguyệt đang tức giận phía dưới nắm đấm trên lực đạo lại lần tăng cường vài phần phản phất muốn đem mảnh không gian này đều phá hủy hô mọi người thấy an vô nguyệt cường hoành một quyền không khỏi kinh hô một thân lập tức nhìn gặp sở hàn ánh mắt trong hơn một vệ xem thường cầm nữ nhân làm tấm mục đây coi là bản lãnh gì theo bọn hắn nghĩ sở hàn cử động Không qua là bởi vì an nguyệt đối tô khê cố ý, muốn phải dùng tô khê phải tính mệnh tới làm hiếp. vô an nguyệt muốn dùng qua uy là làm bởi đối tới vì tô tô cố mục mục ý, sở hàn đối mặt với mặt môi an、Vương、nguyệt cùng phong bá đạo thiên đạo lời n nhạt nhạt trước, mở miệng nói, Chỉ có loại sao? trình độ này sao? Sở Rắt! này nhất ra chúng nhân toàn đều trận mắt hốc mồm ngớ ngẩn cái này đến lúc nào rồi sắp chết đến nơi hay dạng này tranh đua miệng lưỡi chúng nhân âm thầm lắc đầu tâm nói dạng này người không cứu nổi coi như không có gây đến thiên vũ tông tông chủ an vô n g u y ệ t bằng vào phần này của vọng cũng hoặc không có bao nhiêu khi đó ngày theo an vô n g u y ệ t thiên võ quyền oanh kích đến sở hàn lồng ngực mỗi cái người sắc mặt đều không có gì thay đổi p h ả n phất tất cả đều dự kiến phía trong an vô n g u y ệ t thắng lợi không cần phải suy nghĩ nhiều Bạch! nhưng mà ngay lúc này sở hàn tay phải đột nhiên động hắn lấy tay mà ra năm ngón tay tách ra giống như một cái lưới lớn đóng hướng về an vô n g u y ệ t nằm đấm một màn này Lại lần lệnh chúng nhân tại r tròn n Cung vọng cũng mắt. có phải h cái n độ đ An vô nguyệt thế là tôn giả cấp bậc dùng giả thế thần khí cấp bậc thủ số á cái o hoanh như không nhũng chúng nhân không hình Bành. gia địa dai cao tay tay, Ngươi đón. bàn nên dùng cái gì nói lời để hình dung. gì đi biết lời Tại để để cấp cứ võ vậy vô kỹ. Kêu mềm s nói ánh mắt chú nhìn tới hạ sở hàn bàn tay vững vàng tiếp lấy an vô nguyệt nằm đấm va chạm chỗ thậm chí chỉ là phát ra một cái rất nhỏ khí bạo âm thanh sở hàn lại thêm là không hề động một chút nào phảng phất không có cảm thụ đến nhận chức gì lực lượng cái này trong lúc nhất thời toàn trường tinh mịch mỗi cái người đều dài miệng rộng kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng trước mắt một cái chữ đều cũng không nói ra được cục cục hồi lâu về sau vang lên nuốt nước bọn thanh âm mỗi cái người đều đầu đều dừng lại bây giờ sẽ không suy tư chỉ là ngốc ngốc nhìn xem một màn này người thanh niên áo trắng kia bị oanh kích thành đục n e cảnh tượng chưa từng xuất hiện hiện ra tại trước mặt bọn hắn hình tượng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn để bọn hắn không thể tin được đây là sự thực thực tế là đi theo an vô n g u y ệ t đến đây những cái kia tuổi trẻ tuấn kiệt ánh mắt của bọn hắn đều nhanh muốn trận lồi ra cho tới nay bọn hắn cũng là thế hệ trong thiên tài lẫn nhau trong đó thực lực t r ê n l ệ không lớn trong tâm đều có m á n h liệt t i ê u ngạo thế là nhìn đến sở hàn về sau bọn hắn nội tâm t i ê u ngạo triệt để bị vỡ vụn mạnh mẽ quá mạnh thanh niên mặc áo trắng này là nhục mắt có thể thấy được mạnh mẽ toàn trường n g ô i cái người đều rất kinh ngạc đương nhiên kinh ngạc nhất thuộc về an vô nguyệt an vô nguyệt kinh hái gương mặt đều bóp méo hắn chừng to mắt trong mắt đều nhanh bỏ ra chăm chú nhìn sở hàn bàn tay hắn so cái gì người đều có thể cảm giác đến bàn tay kia kiên nhận cùng cương đại cái này sao có thể an vô nguyệt trong mắt tận là khó có thể tin hắn không thể tin được thần vũ đại lục trên còn có dạng này người có thể tay không tiếp được hắn mang theo thiên tầm thủ sáo một quyền thần khí rất mạnh sao sở hàn một bảng nghiêm trình nói hắn lạnh nhạt mặt trên không có bất kỳ biểu lộ nếu không phải hiện tại cho thấy thực lực cường đại câu nói này nhất định lại sẽ khiến từng cơn cười nhạo t i ế n tĩnh tất cả ánh mắt đều tập trung tại sở hàn bàn tay trên bọn hắn lúc trước tất cả chế dễu cùng n i ệ m ai tại thời khắc này hóa thành n h ấ t nhớ vô hình thai quang trùng điệp quạt tại khuôn mặt của bọn hắn bên trên an vô nguyệt ta lưu ngươi một hơi ngươi hảo hảo hỏi một chút con gái của ngươi ta là thế nào giết chết các ngươi thiên vũ tông địa huyền cảnh đệ tử sở hàn trong lúc nói chuyện tay bắt đ ố n g nhiên phát lực mạnh mẽ không so bàn tay dần dần chui hóa a a đau đau đau a nhanh bông ra an vô nguyệt phát ra một cái kêu thảm như h e o bị làm thị tâm thành hắn mang theo thần khí thiên tằm thủ sáo nắm đ ấ m chính tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hình sở hàn không dùng tính dễ nổ lực lượng trực tiếp bóp nát an vô nguyệt nằm đấm mà là chậm rãi bóp hạ lực lượng bá đạo để an vô nguyệt không cách nào chống cự Hít khá z z z. chúng nhân hít sâu một hơi đôi mắt trông có thật sâu kinh hãi toàn thân nhịn không được run r u ẩ y bọn hắn nhìn hướng về sở hàn ánh mắt biến đổi lại biến đến lúc này bọn hắn mới thực biết sở hàn rốt cuộc mạnh cỡ nào g i a n g giác. đột nhiên một cái gân cốt vỡ vụn thanh âm vang lên thanh âm theo sở hàn lòng bàn tay bên trên truyền đến an vô nguyệt bàn tay bây giờ bị bóp không còn hình dáng cựu ngay cả kia thiên tầm t h ủ sáo đều bị v ò thành một đ o ạ n nóng bỏng máu tươi từ sở hàn khe hở trong đó chạy x u ô i mà ra không ngừng nhỏ xuống tại mặt đất trên tại yên t ĩ n h hoàn cảnh hạ giọt máu đánh thanh thạch bản mặt đất thanh âm phá lệ rõ ràng an nhã hiện tại ngươi xem một chút ta hay là cuồng vọng như vậy ngươi lại đ o á n xem ta còn có thể cuồng vọng bao lâu sở hàn đột nhiên n é t miệng cười một tiếng lộ ra sâm bạch răng dưới ánh nắng chiếu dọi lập lòe phát ánh sáng dương quang cười r u n g rơi vào đến chúng nhân trong mắt lại phảng phất ma quỷ lộ ra dữ tợn lao nha cực kỳ thấm người t r ư ớ c 1223, ta gọi sở hàn năm lại thêm bệnh tầm mắt của mọi người đ ố n g nhiên khi đó chuyển đi đến an nhã thân trên chỉ gặp cái này thiên vũ tông tiểu công chúa sắc mặt trắng bệnh ngay cả tiếp theo lui ra phía sau mấy bước không dám thẳng xem sở hàn con mắt sự tính đến trình độ này chúng nhân ẩn ẩn hiểu một chút thanh niên mặc áo trắng này chí ít có được tôn giả thực lực làm sao có thể đi vì khó khăn mấy cái địa huyền cảnh đệ tử coi như là cố tình muốn sát như thế vị này tiểu công chúa làm sao có thể bình yên vô sự về nơi này mặt khẳng định có vấn đề mỗi cái người ánh mắt đều trở nên hồ nghi bọn hắn hồi muốn tông chủ an vô nguyệt lại tới đây phát sinh đi qua thanh niên mặc áo trắng này muốn khi đó còn hỏi an vô nguyệt phải chăng đem tất cả đều làm rõ ràng ngươi ngươi ngươi đừng tới đây an nhã ngay cả liền lùi lại về sâu nàng mặt không huyết sắc hai con ngươi hoảng sợ đến cực h ạ n cho tới nay an vô nguyệt cũng là nàng bảo hộ tán chưa từng có ra qua bất kỳ ngoài ý mớn hiện tại an vô n g u y ệ t trọng thương bại trợn để nàng đ ỗ n g nhiên khi đó cảm giác đã mất đi cũng có thể dựa vào trụ cột ngươi đến cùng là ai an vô n g u y ệ t sắc mặt dữ tợn toàn tâm đau đớn không ngừng theo cổ tay bên trên chuyền đến hắn biết hiện tại không phải xa vào tại đau đớn thời điểm hắn hít sâu một hơi ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m sờ hẳn có thể tay không tiếp lấy quả đấm của ta hoàn toàn không phải hạ người vô danh ngươi tới chúng ta thiên vũ tông đến tột cùng có dạng gì mục đích an vô nguyệt mở miệng lần nữa hỏi nói hắn chăm chú nhìn sở hàn tựa hồ muốn theo sở hàn biểu lộ biến hóa rất nhỏ phía trong bắt giữ đến một tia cảm xúc các ngươi thiên vũ tông quá được lớn ngay cả địch nhân là ai đều không tìm hiểu rõ ràng tự cứ như vậy tùy tiện đi trêu chọc hiện tại trêu chọc đến không chọc nổi người đi rồi sở hàn cười lạnh một tiếng hắn vừa dứt lời bàn tay lại hung hăng bót trực tiếp đem an vô nguyệt tay phải lôi xuống phốc phốc an vô nguyệt k h u y tay chỗ đ ố n g nhiên khi đó giống như là thủy thường phun ra máu đỏ tươi n h u ộ n đỏ thanh thạch bản mặt đất ta gọi sở hàn sở hàn lời nói xoay chuyển nói thẳng ra chính mình danh tự sở hàn chúng nhân trước là sửng sốt một chút chật mặt trên lộ da nồng đậm h ã i nhiên thực tế là những cái kia đến đây tham gia trung vực tinh anh bảng tuổi trẻ bọn hắn đối với sở hàn cái này danh tự nghe được so cái khác người muốn bao nhiêu mấy lần người t i ể u là sở hàn dịch đoạn tiên lạnh lùng mặt trên lộ da thật sâu trấn kinh hắn thân thể hơi trao đảo một cái phảng phất không có khí lực trong mắt lộ ra một vệ s t sắc còn tranh cái giám a cái này bảng danh sách đứng đầu bảng còn có thể là người khác sao dịch đoạn thiên không khỏi vì vừa rồi tranh bảng danh sách khi đó đùa nghịch tiểu thông minh cảm đến xấu hổ như là trung vực tinh anh bảng thực để hắn sắp xếp đến đệ nhất danh đây mới thực sự là xấu hổ a h à n là là sở hàn sở tôn giả diêu chiến hít sâu một hơi tại trình độ nào đó trên hắn so dịch đoạn thiên đối sở hàn cái này d a n h tự lại thêm mẫn cảm lần trước trung vực tinh anh bảng Lang tiêu tông đem hắn danh tự sắp xếp tại sở hàn bên trên cho ra nguyên nhân là diêu chiến trình diện mà sở hàn một đến cũng không thể để một cái một trình diện biểu diễn người lấy đi đệ nhất danh diêu chiến tại rất dài một đoạn thời gian mặt đều đối sở hàn khịt mũi coi thường cực kỳ khinh thường nhưng là hiện tại thân mắt chỗ gặp về sau hoàn toàn phủ toàn chương đều trận tròn mắt cho dù là thiên vũ tông những cái kia thiên huyền cảnh các đệ tử cũng đều nghe nói qua liên quan tới sở hàn thần thoại bác vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất người lấy sức một mình chấn áp toàn bộ tinh lam thành đối mặt sáu đại tôn giả vây công nghịch thiên cường thế oanh sát sáu đại tôn giả băng vào siêu tuyệt thực lực vô địch phu chính huyền băng các các chủ thủy mộng vân thân phận tuy tiện cái nào một đầu đối với mọi người tới nói cũng là xa không thể chạm thành cựu mà những thứ này thành cựu toàn đều tập trong tại một người thân bên trên sở hàn chúng ta thiên vũ tông cùng ngươi không có bất kỳ thù hận ngươi vì gì muốn giết chết chúng ta thiên vũ tông đệ tử lại đánh trên thiên vũ tông ra ngươi cách làm như vậy không sợ khiến cho chúng nộ sao an vô nguyệt cắn nha nói hắn kẻ răng trong tiên huyết sụp ra tay trái bóp lấy cổ tay phải miễn cưỡng ngừng lại tiên huyết nhưng lại bây giờ đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không lại là sở hàn đối thủ đến hiện tại ngươi còn cảm thấy là ta sát các ngươi thiên vũ tông địa huyền cảnh đệ từ sao sở hàn mặt trên lộ ra một vệ d ễ c ậ n cái này an vô nguyệt đối nữ nhi thực tại là quá nung chiều đến mức nữ nhi nói lời hắn đến hiện tại đều tin coi là thực chẳng lẽ nơi này mặt có chuyện ẩn ở bên trong an vô nguyệt đ ố n g nhiên khi đó ý thức đến chuyện này tựa hồ không có an nhã tự thuật đơn giản như vậy trong có thể ẩn giấu đi cái gì chân tướng ngươi còn là tự mình hỏi một chút các ngươi thiên vũ tông đệ tử đi sở hàn bàn tay vung lên đ ố n g nhiên khi đó một cố b ả n g bạc không gian chi lực chút xuống mà ra trực tiếp tỏ khắp tại may mắn còn sống sót kia sáu cái địa huyền cảnh đệ tử thân bên trên ông kinh khủng không gian chi lực hóa thành từng cái chiếc lồng đem sáu cái địa huyền cảnh võ giả theo bảy người về sau rời đến an vô n g u y ệ t trước người hít kzzz chúng nhân lại lần hít sâu một hơi cái này đưa tay ở giữa lại thế đem võ giả giam cầm không gian chi lực đơn giản cường hoành đến trình độ khủng bố theo cái này sáu cái địa huyền cảnh đệ tử rơi trên mặt đất trên tầm mắt của mọi người đều hội tụ đến cái này sáu cái thân người bên trên đến cùng là chuyện gì xảy ra an vô nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng hắn tràn ngập sát ý con ngươi lạnh lùng quét qua cái này sáu cái người hắn ẩn ẩn cảm thấy nơi này mặt tồn tại một ít hiểu lầm mà những thứ này hiểu lầm để bọn hắn thiên vũ tông đắc tội cái này vô địch sở tuân giả Bịnh! kia ta sở hàn cũng không phải bạch bạch bối hoa người các ngươi nói ta sát thiên vũ tông đệ tử nói ta đối thiên vũ tông có mưu đồ ta thuận các ngươi ý chính là sở hàn băng lanh thanh âm yếu ớt vang lên thanh âm kia trong lẩn chứa ý sát phạt để chúng nhân nhịn không được run một chút tô một khê một mực dựa sát vào nhau tại sở hàn nghi ngờ trong nàng tính tình bản thân t i ể u yếu đ ố i dứt khoát l ặ n g lặng nhìn sở hàn trường khống cục diện trong tâm tràn đầy cũng là cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác tự hào ta nói ngay lúc này s á u cái địa huyền cảnh đệ tử phía trong một thanh niên đứng lên người thanh niên này vừa hảo tịu i là bị sở hàn cứu được người đến cùng là chuyện gì xảy ra an vô nguyệt c a o mày hắn hiện tại bách thiết muốn biết đến tột cùng là chuyện gì đắc tội sở hàn chuyện là như thế này tuổi trẻ đơn giản tự thuật một chút tiểu công chúa an nhã cách tông trốn đi sự tình bọn hắn những thứ này địa huyền cảnh tuổi trẻ vì lấy tiểu công chúa hân hoan cùng theo chạy ra tới đến cách đó không xa mật lâm bọn hắn phát hiện bốn cấp kiếm sỉ sư tiểu công chúa nói ra đi săn bốn cấp kiếm sỉ sư ý nghĩ nhưng lại phát hiện thực lực căn bản không kịp bốn cấp kiếm sỉ sư thiên vũ tông đệ tử nhao nhao bị bốn cấp kiếm sỉ sư đ á n h giết t i ể u tại ta coi là ta muốn chết rồi thời điểm sở tôn giả xuất hiện hắn chặn bốn cấp kiếm sỉ sư công kích cứu được tính mạng của ta cũng đã cứu chúng ta mấy người tính mệnh tuổi trẻ nói đến đây hít sâu một hơi chật quay đầu qua hướng về tiểu công chúa an nhã nhìn lại thế là tiểu công chúa an nhã chẳng những không có cảm tạ sở tôn giả ân cứu mạng ngược lại trách cứ sở tôn giả vì gì không có sớm một chút xuất hiện đem mấy vị địa huyền cảnh đệ tử chết cưỡng ép tính tại sở tôn giả đầu bên trên thanh niên mặt trên lộ ra n ộ dung đoạn đường này trên hắn rất biệt khuất hắn dám nộ cũng không dám lời hiện tại cuối cùng nói ra trong lòng của hắn thoải mái nhiều tiểu công chúa cho rằng bởi vì sở tôn giả không có ngay đầu tiên ngăn t r ở bốn cấp kiếm sĩ sư đưa đến các đệ tử tử vong bàn giao sáu lại thêm cái này chỉ một thoáng ở đây chúng nhân toàn đều trận tròn mắt nhao nhao hướng về tiểu công chúa an nhã nhìn lại an nhã cắn chặt môi sắc mặt trắng bệnh nếu như không phải người thanh niên này nói ra sự thật nàng đều sắp bị chính mình ức nghĩ tới chân tướng tẩy não an nhã an vô n g u y ệ t đ ô n g nhiên khi đó cảm giác đầu ông một chút hóa ra lộng ra chuyện này là hắn kia không phải là không phân nữ nhi vậy mà đem ân nhân coi là cựu nhân cái này không phải hùng hải tự sao an vô n g u y ệ t nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên khi đó một trận huyết khí dâng lên hơi đỏ mặt kém chút một ngụm máu phun ra ngoài tiên huyết cuồn cuộn đến miệng một bên ngạnh sinh sinh đi không chỉ c ó n là an nhã một cái người cố tình gây sự lấy h o á n trả ơn còn có các ngươi thiên vũ tông tông môn trưởng bối ở sau lưng chỗ dựa sở hàn bàn tay vung lên bàng bạc không gian chi lực bao vây lấy lao nhân đem láo nhân dẫn tới an vô n g u y ệ t trước người các ngươi thiên vũ tông ỉ vào chính mình là trung vực ba đại tông môn ngay cả cơ bản nhất chân tướng sự tình đều không điều tra một chút hoàn toàn do lấy các ngươi cái gọi là tiểu công chúa tính tình ra như lúc trước đụng đến là ta ngày trước đụng đến qua bao nhiêu người ai có thể nói rõ ràng không biết có bao nhiêu đối với các ngươi thiên vũ tông có ân người t r ô n vùi các ngươi tông chủ t r í nữ trong tay sở hàn băng lanh thanh âm vang vọng toàn trường đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh chúng nhân hít sâu một hơi ở đây tuyệt đại đa số người cũng là có không phải là quan niệm chí ít bọn hắn hiểu cái gì là ân cái gì là oán bọn hắn làm không đến lấy ơn bà hoán nhưng ít ra sẽ không lấy hoán trả ơn người an nhã thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy một chút nàng hốc mắt trong nước mắt lấp lóe cảm thụ đến toàn trường ánh mắt lạnh lẽo trong lòng dâng lên một cỗ ủ y khuất cảm giác tùy hứng không tính là gì nhưng là tùy hứng quá mức là sẽ hại tính mệnh s ở hàn ngữ khí trở nên nom trầm ẩn chứa trong đó từng sợi sắt khí những thứ này sắt ý để an vô nguyệt nhạy cảm bắt được s ở tôn giả chuyện này là chúng ta thiên vũ tông sai thỉnh cho ta một cái cơ hội ta nhất định cho ngươi một cái giá thỏa mãn an vô n g u y ệ t sắc mặt âm trầm nhanh muốn chảy ra nước vậy mà địa thế còn mạnh hơn người hắn không phải sở hàn đối thủ chỉ có thể túi đầu ồ an tông chủ muốn cho ta cái gì bàn giao đâu sở hàn hơi nết khoẹ môi lên trước trong mắt nổi lên vẻ đắm chiêu sở tôn giả ngươi cứu được tiểu nữ tính mệnh ta vốn là có lẽ cảm tạ ngươi hiện tại tiểu nữ lại hiểu lầm ngươi ta nguyện ý cầm ra đem thiên vũ tông trần tàng thập phân chi nhất lấy ra đền bù sở tuân giả an vô nguyệt lúc lời nhất ra đ ỗ n g nhiên khi đó làm cho chúng nhân hít sâu một hơi chúng nhân nhìn hướng về an vô nguyệt ánh mắt trở nên kính bội có quyết đoán chỉ có có quyết đoán người mới có thể làm đại sự thiên vũ tông chính là trung vực ba tông một trong tại thần vũ đại lục có hơn ngàn năm lịch sử chân tàng thập phân c h i nhất kia là đủ lấy lệnh cái gì người đều động tâm tại phu a phu thân lúc này an nhã không giữ được bình tĩnh nàng chạy đến an vô nguyệt bên cạnh tựa h ồ không có sợ như vậy hung hăng trận nhìn sở hàn n h ấ t mắt ta không qua tựu i là hiểu lầm sở hàn mà thôi lại không có đối sở hàn tạo thành tổn thất gì tông môn chân tàng thập phân c h i nhất thực tại là quá quý giá cái này không quá phù hợp đi an nhã miết miệng nói ngâm miệng ngươi biết cái gì an vô nguyệt biến sắc hắn hiện tại sợ nhất tựu i là an nhã tới thêm phiền thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó dựa theo thiên vũ tông tiểu công chúa nhất định phải chờ chúng ta xảy ra chuyện mới xứng trên cái này bồi thường sao sở hàn trong ngực tô m ộ t khê lông mày níu chặt nhịn không được mở miệng nói hiểu lầm cũng là hiểu lầm tiểu nữ không hiểu chuyện chuyện này nàng nói không tính toán gì hết ta là thiên vũ tông tông chủ ta là thập phân trí nhất tự là thập phân trí nhất an vô nguyệt vội vàng cười làm lành nói sau khi nói xong còn cẩn thận cẩn thận nhìn n h ấ t mắt sở hàn thập phân trí nhất sở hàn cười lạnh một tiếng sáng trói đôi mắt trong lôi quang bùng lên đ ồ n g nhiên khi đó giống như thiên thần hạ phàm hiện ra vô tận cuồng bạo uy thế an vương nguyệt con gái của ngươi lấy toán trả ơn đối ta một đường cực điểm nghiệm ai ngươi chỉ cầm ra chỉ là thập phân trí nhất ngươi là tại sai tên ăn mày sao còn là tại trong lòng ngươi cho rằng ngươi cùng con gái của ngươi tính mệnh chỉ trị giá thập phân trí nhất sở hàn âm thanh lạnh lùng đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh an vương nguyệt không rét mà run tâm nói một tiếng không tốt sở tôn giả muốn không dạng này cái tỷ lệ này ngươi nói đi đi an vô nguyệt lại lần cười làm lành nói h ắ n thế không muốn cứ như vậy biệt khuất chết rồi lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt chỉ cần giữ được tính mạng về sau t i ể u có vô hạn có thể an vô nguyệt ta cũng không cùng ngươi đi vòng b è o con gái của ngươi đối ta lấy oán trả ơn ta muốn các ngươi thiên vũ tông chân tàng một nửa dùng cái này đem đổi lấy ngươi cùng con gái của ngươi tính mệnh cho ta chân tàng còn là cho tính mạng của ta chính các ngươi tuyển sở hàn xâm nhiên ngữ khí trong lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết cho dù ai đều biết câu nói này nói ra miệng về sau liền không có bất kỳ lượn vòng chỗ trống hoặc là giao ra một nửa tích lũy hoặc là khó giữ được tính mạng không có người hoài nghi sở hàn túng xem sở hàn phát tích lịch sử sát phạt quả quyết không chút lưu t ì n h diện môn sự t ì n h thường có phát sinh hiện tại sở hàn có thể kiên nhẫn đàm phán bây giờ là phi thường khó khăn sự t ì n h ta đáp ứng an vô nguyệt dùng sức cắn nha nói hắn một câu nói kia dùng rất lớn khí lực sau khi nói xong toàn bộ người đều trở nên đ ổ i phế rất nhiều t r â n bảo cùng tính mệnh cái lựa chọn này cũng không tính quá khó khăn được an tông chủ quả nhiên có quyết đoán ngươi đã đối ta làm ra bàn giao chuyện này ta tựu không truy cứu sở hàn nói đến đây thiên vũ tông chúng nhân đều lộ ra một vệ vẻ nhẹ nhàng đẳng cấp này khác đại lão phần lớn nói là làm cái này cùng nhau muốn hao tài tiêu thai tức sự tình minh người bất quá ta là không truy cứu tô một khê còn muốn đối các ngươi truy cứu các ngươi không chỉ có đắc tội ta còn đắc tội tô mộc khê các ngươi làm như thế nào cho tô mộc khê bàn giao hả đột nhiên sở hàn lời phong nhất c h u y ể n để mỗi cái mặt người trên c ở i dung đều cứng đờ biểu lộ một trận kinh ngạc s ở tôn giả ngươi cứ việc phân phó an vô nguyệt giống như bị rút sạch khí lực toàn thân bất quá hắn hiện tại cũng n g h i thoáng ngay cả một nửa chân tàng đều ra còn có cái gì là không thể ra không có cái gì tính mệnh trọng lớn được đoạn đường này trên trào phúng cùng lấy h o á n trả ơn đ ố i đ ã i trong ô tông một cảm ta nhất đồng cảm thụ tới, các ngươi thiên tiểu thường nàng một tàng khê như chân đi. Về phần an tông chủ giống đồng ngươi nàng tông ngươi bồi đi. nửa an vừa các vũ Về ồ i kêu n ạ lời, ta lúc trước giờ tói ta trước bây ư ơ i một quyền, tiểu tay hiện tại đoạn ngươi một tay đi. Sở hàng trong tại đi. một Sở l ú chốc nói c u y tay ệ n ngón lăng lệ phốc. Trong một chức mắt t chức m an vô nguyệt không có tay phải cánh tay phải tận gốc mà đức trực tiếp q u ả n g trên mặt đất trên miệng vết thương tiên huyết mánh liệt lưu ra ngươi, an nhã vừa muốn nói gì liền lập tức bị an vô nguyệt ngăn cản an vô nguyệt nhìn c h ầ m c h ầ m an nhã n h ấ t mắt c h ầ m rãi lắc đầu k ê u biểu đạt ý tứ tựa như là đang nói tiểu tổ tông của ta à ngươi cũng đừng nói s ở tôn giả ta đáp ứng chúng ta thiên vũ tông tất cả chân tảng đều thuộc về hai người các ngươi người an vô nguyệt ủy khúc cầu toàn nói h ắ n nguyên bản đang nghe đến tô một khê muốn một nửa kia thời điểm trong tâm là phi thường mâu thuẫn thế là bàn theo trên tay đứt gãy tất cả kháng cự suy nghĩ toàn đều tan thành mây khói tính mệnh tính mệnh mới là tối trọng yếu được vậy liền mang bọn ta tiếp nhận thiên vũ tông chân tàng đi sở hàn gật gật đầu trong lòng của hắn bắt đầu có chút mong đợi cái này thiên vũ tông chân tàng coi như không kịp thần thế sở tộc hẳn là cũng sẽ không quá kém đi trâm đã nhưng mà ngay lúc này một cái thanh âm g i ả nua vang lên c h ậ t một cái lao nhân đạp thiên mà ra đứng ngạo n g h ệ tại bảy người bên trên an vương nguyệt ngươi chỉ là thiên vũ tông tông chủ thiên vũ tông chân tàng thuộc về còn vòng không đến ngươi tới quyết định chương một nghìn hai trăm hai mươi lăm thiên vũ tông lão tổ tông n h ấ t lại thêm、Soạn. cái này nói thanh âm giả nua nhất ra đông nhiên khi đó khiến cho chúng nhân nghị luận ở mỹ chỉ là thiên vũ tông tông chủ khẩu khí thật lớn a ngay cả tông chủ cũng không thể quyết định tài nguyên sao cái này người đến cùng là cái gì thân phận a chúng nhân ngẩng đầu nhìn không c h u n g chỉ gặp một cái thân ảnh giả nua lang không đứng ngạo nghễ vào hư không phía trong quan sát toàn bộ thiên võ sơn lao tổ tông an vô nguyệt nhìn đến hư không trong thân ảnh đông nhiên khi đó dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai đầu gối mềm lún trực tiếp co quắp quỳ trên mặt đất trên đồng khổng trong tràn đầy cũng là sợ hãi nếu để cho an vô nguyệt lựa chọn hắn tình nguyện đối mặt sở tôn giả cũng không nguyện ý đối mặt lao tổ tông kia là hạo nhược viên hải cường hành ngài ngài ngài xuất quan an vô nguyệt cuống họng một trận khẳng k h à n hắn biết do nói thần vũ đại lục mạnh nhất tu vi cựu la thần huyền cảnh cựu trọng đỉnh cao nhất cừng giả nhưng không biết vì cái gì đối mặt cái này tuyệt cường lão tổ tông đều có một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cũng có thể tùy tiện bị miễu s á t cảm giác ta như lại không xuất quan cái này thiên vũ tông ha không phải họ sở thiên vũ tông lão tổ tông hừ lạnh một tiếng chân hắn đạp vân vụ giống như tiên nhân cho tất cả người mang đến một loại cảm giác thâm bất khả trác hít khả z z z lao nhân lời này nhất ra chúng nhân nhao nhao hít sâu một hơi xem ra sự tình một đơn giản như vậy theo thiên vũ tông lão tổ tông thái độ nhìn lại hắn cũng không nguyên nhân đem thiên vũ tông chân t ả n g cứ như vậy cho sở hàn thiên vũ tông lão tổ tông sở hàn hơi hơi hi mắt đem đôi mắt trong h à o quang sáng trói ẩn giấu đi tại cái này thần vũ đại lục trong hắn không sợ tại cái gì người cho dù là đỉnh cao nhất cừng giả ở trước mặt bọn họ cũng giống như sâu kiến không chịu nổi một k ích ngươi gọi sở hàn không sai đi ta có thể nhìn ra ngươi niên kỷ không lớn tuổi như vậy có thành tựu như vậy khó tránh khỏi thiếu niên đắc t r í tuổi trẻ khinh cuồng không qua ngươi tìm nhầm địa phương thiên vũ tông hoàn toàn không phải ngươi dương oai địa phương thiên vũ tông lão tổ tông lạnh lùng nói hãn toàn thân hiện ra cường hoành linh lực ba động chỗ thả ra khí thế b u áp đúng vậy thần huyền cảnh cựu trọng cảnh giới cao nhất theo này khí tức ba động nhìn lại khoảng cách đột phá đến tạo hóa cảnh vẹn vẹn cách xa một bước ngươi cảm thấy ngươi cũng có thể làm đối thủ của ta sở hàn hơi n ế c k h o môi lên trước hắn vừa mới diệt sát tẩn thế sở tộc mười cái tạo hóa cảnh trường lão cái này người đỉnh cao nhất cảnh giới cừng giả so sánh dưới không so yếu ớt ha ha ha ha ha sở hàn sở tôn giả ngươi muốn ta là vừa vận mới xuất q u a n sao ngươi cho rằng ta chỉ có một cái người sao theo ngươi bước vào trung vực một khắc này ngươi đã đã bị c h ầ m c h ầ m lên lại ngươi tới đến thiên võ sơn về sau kết cục của ngươi cũng chỉ có thể có một cái vậy liền là tử vong thiên vũ tông lão tổ tông đột nhiên cười to h ở i mở tiếng cười vang vọng đất trời truyền khắp ngàn dặm khu vực dẫn tới không gian chấn động siêu thiên vũ tông lão tổ tông tiếng cười rơi xuống về sau lại một cái thân ảnh g i á n mua đống nhiên hiện hiện tại thiên vũ tông lão tổ bên cạnh cái này là chúng nhân đồng khổng đống nhiên co rụt lại cái này mới xuất hiện lão nhân trên người linh lực ba động tại thiên vũ tông lão tổ tông tương đương lại là một cái đỉnh cao nhất cừng giả nguyên lai、like、ngươi còn có trợ thủ ngươi lại là cái gì người sở hàn cười nhạt một tiếng Hắn l ông ông sở hàn thân nổi lên hiện ra một đoàn không gian chi lực vờn quanh tại tô mộc khê thân trên đem tô mộc khê bảo vệ căn bản thụ không đến nhận thân chức gì uy hiếp chúng nhân nhao nhao hít sâu một hơi trong bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều không có nghe nói qua ẩn thế trương tộc cái này danh tự bất quá từ nơi này thần tướng tứ biểu hiện ra thực lực đến xem ẩn thế trương tộc bản sự hoàn toàn không kém ẩn thế trương tộc người thế mà còn dám chủ động tới tìm ta gây phiền phức ta bây giờ liên chạm các ngươi bảy vị đỉnh cao nhất cừng giả các ngươi không biết hảo hảo trốn đi hiện tại lại lại tới chịu chết sở hàn hời hợt nói Bệnh. sở hàn lời này nhất ra mọi người sắc mặt đại biến bọn hắn m ỗ i cái người đều nghe nói qua sở hàn cái này đoàn huy hoàng chiến tích cũng đều sợ hai thán phục tại sở hàn cường đại nhưng là câu nói này do sở hàn chính mình chính miệng nói ra quả thực vẫn là để bọn hắn chấn kinh một lần bảy vị đỉnh cao nhất cường giả a toàn đều vẫn lạc tại sở hàn trong tay trong đó còn có sáu vị đỉnh cao nhất cường giả là cùng một chô vây công sở hàn theo sở hàn câu nói này chúng nhân đối thiên vũ tông lão tổ tông cùng ẩn thế trương tộc thần tướng tứ không có như thế nhìn kỹ sáu vị đỉnh cao nhất cường giả vây công sở hàn đều chết tại sở hàn trong tay cái này hai người vẹn vẹn là hai vị đỉnh cao nhất cường giả lấy cái gì giống như sở hàn đi chiến đấu h ả trong lúc nhất thời chúng nhân ánh mắt trong phát r a biến hóa rất nhỏ không có đối so liền không có tổn thương cái này chiến kỹ trên đối so để đường đường hai vị đỉnh cao nhất cường giả tại liên thủ đối chiến một vị thanh niên thời điểm đều không có bị nhìn tốt như là chỉ dựa vào hai chúng ta người xác thực không phải là đối thủ của ngươi thần tướng tứ thanh âm nặng n g ư ờ i nói câu nói này nhất ra mọi người sắc mặt trở nên cổ quái một câu lộ ra ra hai trọng ý tứ đệ nhất trọng ý tứ thần tướng tứ trực tiếp thừa nhận sở hàn cường đại hai cái đỉnh cao nhất cường giả liên thủ đều không phải sở hàn một người đối thủ vị này niên kỷ vừa qua hai mươi tuổi tuổi trẻ người có được lệnh người sợ h ã i thực lực đệ nhị trọng ý tứ bọn hắn xa xa không chỉ hai cái người theo thần tướng tứ thoại âm rơi xuống nói đạo không gian ba động trợt vang lên lần lượt từng thân ảnh theo vân vụ trong đó sáng sủa mà ra s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u c h ọ n vẹn năm người mỗi cái người thân trên có cùng thần tướng tứ tương tự linh lực ba động năm vị đỉnh cao nhất cường giả lại thêm trên thần tướng tứ cùng thiên vũ tông l á o tổ tông nơi này tụ tập bảy vị đỉnh cao nhất cường giả cái này bảy vị đỉnh cao nhất cường giả đối thủ lại là cùng một cái người sáu vị đỉnh cao nhất cường giả vây công ta đều bị ta giết chết hiện tại các ngươi đem nhân số tăng lên đến bảy cái là đủ rồi sao sở hàn khỏe miệng nít lên một vệ cười lạnh hắn nhẹ nhàng một câu lại đem toàn trường đều c h ấ n nhất rồi thêm một cái đủ chưa chúng nhân cười khổ thêm trên cái kia thế là đỉnh cao nhất cường giả a như là đổi thành cái khác người bị bảy vị đỉnh cao nhất cường giả vây công vậy tuyệt đối là thập tử vô sinh tình thế chết. nhất chắn Nhưng muốn này đỉnh cường giả vây công người chắc phải cái cao bảy giả mà, là vây vị sở hàn tôn ì n hùng dưới, vây xem chúng nhân, thậm chí thực sinh ra một loại, có lẽ dạng này còn nghĩ. h thậm chí thực chưa dưới, loại, vây xem một có t Sở ra lẽ đủ ý nghĩ. Sở tôn giả ngươi có thể tại sáu vị đỉnh cao nhất cường giả vây công xuống phản s á t sáu người chúng ta ẩn thế tộc trưởng tự nhiên không thể khinh thường làm sao có thể cũng chỉ phái ra sáu vị đỉnh cao nhất cường giả đây thần tướng tứ mặt trên lộ xuất diễn hước cời dung nét mặt của hắn bên trên có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác hiển nhiên đối với cái này lần đối phó sở hàn trận dùng có tương đối lớn tự tin các ngươi cũng đều đi ra đi để sở tôn giả kiến thức kiến thức chương một nghìn hai trăm hai mươi sáu ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả hai lại thêm chẳng lẽ nói còn có người chỉ một thoáng thiên vũ tông vây xem các đệ tử cùng nhau bị chấn động ở bọn hắn chưa từng gặp qua dạng này mênh m ô n g tràn g diện túng xem cuộc đời của bọn hắn thấy qua mạnh nhất người cũng liền là thiên vũ tông tông chủ an vô nguyện tuyệt đại đa số người ngay cả đỉnh cao nhất cường giả đều một gặp qua lại thêm nói cách khác dạng này một cái tiếp theo một cái xuất hiện đỉnh cao nhất cường giả đơn giản tựu là đang nhìn triển hội toàn bộ người hoàn toàn bị vây rung động bên trong c ũ n g họng làm một chút nói không ra lời mọi người thấy một lời nói xuất hiện thân ảnh nao trong không khỏi buộc lên ra một cái dấu chấm hỏi cái này lớn như vậy trung vực đến tột cùng có bao nhiêu đỉnh cao nhất cường giả từng đi tại b ọ nương hắn nhận đỉnh nhất bên trong, biết cao c ờ giờ cường n lượng, đúng hiện, sự tình không phải bọn hắn tưởng tượng cái dạng kia, vẹn vẹn bị sở hàn oanh đỉnh nhất lượng, hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy, để bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. g giả giả, cái lại phải cái kia, đi siêu tại lại Siêu siêu siêu. số sự sở sát số ư một đếm một tay thể phát tay xuất có cao ra. qua Bây vậy, đều đã để bị theo lấy một lời nói thiên địa ba động mấy thân ảnh hiện hiện mà ra bọn hắn môi cái người đều mặc đồng dạng quần áo m ặ t trên lộ ra lãnh ngạo c h i s ắ c tùy tiện đơn độc cầm đảm nhiệm gì một cái đều có cường giả phong phạm ẩn thế trương tộc mười ba thần tướng do đó đến đây gặp một lần sở tôn giả những thứ này cường giả cùng kêu lên h ơ i nói cuối cùng ra mấy cái người cùng phía trước ra người chung vào một chỗ vừa hảo mười ba cái người lại tính trên nhìn c h ầ m c h ầ m thiên vũ tông láo tổ tông nơi này hết thể đứng lấy mười bốn vị đỉnh cao nhất cường giả đây là khái niệm gì a lớn như vậy trong trung vực có rất nhiều đạt đến thần huyền cảnh cường giả thậm chí một chút đạt đến tôn giả cấp bậc cường giả bọn hắn cuối cùng cả đời đều không có gặp đến qua đỉnh cao nhất cường giả giờ này khắc này thiên võ sơn trên t i ể u có mười bốn vị đỉnh cao nhất cường giả chuyện này t i ể u là một c ố rung động thiên địa lực lượng đủ lấy chấn động thần vũ đại lục cải biến thế lực cách cục cái này là ẩn thế trương tộc đối ta trọng xem sao sở hàn đôi mắt phía trong tránh qua một v ệ c lanh sắc có thể trong thần vũ đại lục phái ra lực lượng như vậy cũng có thể nói là đủ lấy xóa bỏ hết thảy ha ha ha ha còn không chỉ như thế đây thiên vũ tông lão tổ tông lớn tiếng cười nói hắn hai con ngươi phía trong lộ ra vẻ ngạo nhiên trên mặt có thật sâu tự tin hôm nay trận dùng coi như sở hàn là thần tiên cũng thôi muốn chạy bỏ ba thiên vũ tông lão tổ tông vỗ tay phát ra tiếng đ ỗ n g nhiên khi đó lần lượt từng thân ảnh theo phía sau hắn hiện hiện đ ỉ n h cao nhất cường giả toàn cũng là đỉnh cao nhất cường giả trong nháy mắt đen nghịt một đám nhân ảnh chỉ ít siêu qua mười người rồi các ngươi lại là thế lực nào sở hàn hơi hơi h í mắt lanh mang quét qua thiên vũ tông l á o tổ tông sau lưng những cái kia người những thứ này người hẳn là sẽ không là ẩn thế trương tộc người bằng không thì vừa rồi t i ể u đi ra cùng với ẩn thế lâm tộc lâm vạn giang một cái thanh âm giàn mua vang lên cái này lao nhân tự giới thiệu thiên vũ tông l á o tổ tông sau lưng một cái khác lao nhân mặt dung dần dần trở lên rõ ràng vậy mà cùng thiên vũ tông l á o tổ tông d á n g d ấ p giống nhau đến bảy tám phần vạn lý ngươi cuối cùng tiếp nhận hồi tộc mời lâm vạn giang cười nói mặt của hắn bên trên có vẻ vui thích theo hắn cùng thiên vũ tông lão tổ tông xưng hô nhìn lại hai người có lẽ là huynh đệ quan hệ sát sở hàn ta thiệu hồi ẩn thế lâm tộc thiên vũ tông lão tổ tông lâm vạn trong gật gật đầu nói hắn nhìn hướng về sở hàn đôi mắt phía trong tràn đầy nghiêm nghị s ắ t cơ ẩn thế lâm tộc vì biểu hiện da n g h ê n đón đón ngươi trở về thành ý bao quát tại bên trong mười sáu danh đỉnh cao nhất cường giả hôm nay cùng ngươi sóng vai một trận chiến lâm vạn giang khoan thai nói hít kzzz chỉ một thoáng chúng nhân hít sâu một hơi ẩn thế lâm tộc phái ra m ộ ư ơ i sáu vị đỉnh cao nhất cường giả thêm trên lúc trước xuất hiện m ộ ư ơ i bốn vị đỉnh cao nhất cường giả không nhiều không ít vừa mới hảo ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả như thế chiến trận quá q u a giật mình người đỉnh cao nhất cường giả liên thủ bản này tự là khó gặp sự tình h ú n g chi ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả liên thủ trong lúc nhất thời nói nói ánh mắt xuống tại sở hàn thân bên trên cái này thế là tất sát chi của ca tại chúng nhân trong tâm nguyên bản cảm thấy đây đối với sở hàn nói đi không tính là gì thế là muốn số lượng đạt tới trình độ nhất định tất cả đều đem phát sinh biến hóa túng xem thần vũ đại lục lịch sử cho tới bây giờ không có cái nào người có thể đối mặt ba mươi đỉnh cao nhất cường giả vây công sở tôn giả hôm nay ngươi hẳn phải chết thiên vũ tông lão tổ tông lâm vạn trong lạnh lùng nói khoe miệng của hắn treo nhàn nhạt cười dung trong mắt lóe ra đối sở hàn ý quyết giết ẩn thế lâm t ộ c người kỳ thật ta có một chút n g h i hoặc ta cùng ẩn thế trương tộc có thủ bọn hắn tới vây công ta đúng là bình thường thế là ta cùng ẩn thế lâm tộc không có bất kỳ thù hận các ngươi vì gì đối ta tràn ngập hận ý đâu sở hàn ánh mắt quét về phía lâm vạn trong cùng lâm vạn giang hai cái này người cũng là ẩn thế lâm tộc người sở hàn có một loại rất mãnh liệt cảm giác hắn cùng thiên vũ tông lão tổ tông lâm vạn trong ở giữa ân oán giống như thiên vũ tông cũng không có cái gì quan hệ hắn tới đến thiên vũ tông thúy u n t là bởi vì an nhã cái này hùng h ả i tử thế là lâm vạn trong cùng ẩn thế trương tộc liên hợp muốn giết chết hắn hoàn toàn không phải ngần ấy thời gian có thể kế hoạch ra nói cho ngươi cũng không có gì thiên vũ tông lão tổ tông lâm vạn trong trong mắt đ ỗ n g nhiên nổi lên m á n h liệt hận ý cơ hồ là cùng một thời gian ẩn thế lâm tộc lâm vạn giang trong mắt cũng là hận ý mười phần đại ca của chúng ta lâm vạn kiếm cùng ẩn thế trương tộc trương du tại nhiều năm trước kia tiềm nhập đến ẩn thế s ở tộc xem như thân lâm à vào m trạm gác ngầm, xếp thế chết vì trong tại tộc tại tha lại bởi ngươi, ẩn hương. sở gác l vạn t r o n giang mặt m ũ chàn cựu cả, tức hẳn không phải trương du mắt thấy tất cả, lập tức chạy nói, nếu trương đến báo tin, chúng đầy du lập mắt tất t báo ẩ thế lâm tộc h lâm còn n k ô biết báo. nói tin tức này. đại tức ta thất này, chúng ca cựu, lệnh â m vạn lấy mắt nói lâm vạn kiếm s ở hàn k h ẽ cho mày chẳng lẽ lâm vạn kiếm là cái nào đó tạo hóa cảnh trường lão hắn thật đúng một chú ý chuyện này ngươi không biết cũng rất bình thường muốn khi đó ta đại ca ngay cả đồng mười mấy cái thần huyền cảnh cừng giả cùng một chỗ bị ngươi phế bỏ tu vi võ đạo rời đi sở tộc tộc vực không gian thời điểm gặp phải ngoài ý mớn lâm vạn giang trong mắt t ạ m đạm hận ý mười phần nguyên lai là đống kia trong đám người mặt sở hàn đ ố n g nhiên khi đó bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai lâm vạn kiếm không phải tạo hóa cảnh trường lão mà lại tại hắn đi khổ lãng nhai thời gian liền chạy ra khó trách không biết hắn doanh sát tạo hóa cảnh trường lao sự tình Bằng biết, bao bất không thì ẩn trương cùng ẩn thế lâm tộc đều có lẽ biết, dạng này đỉnh cao nhất từng nhiêu, đều không có bất kỳ ý nghĩa giả, gì. kệ kỳ thì thế thế phái tộc tộc ra có cao mặc có lâm lẽ đều đều ý sở hàn hôm nay ngươi hẳn phải chết chúng ta phải dùng tính mạng của ngươi tới cảm thấy an ủi đại ca trên trời có linh thiêng thiên vũ tông lão tổ tông lâm vạn trong lạnh lùng nói h ắ n đối sở hàn hận ý cho dù ai đều có thể cảm giác rõ rệt đến ha, ha ha kỳ thật các ngươi ẩn thế lâm tộc như là không đối ta xuất thủ ta cũng liền phóng qua các ngươi hiện tại các ngươi t r e o chọc đến đầu của ta trên ta sở hàn há là mặc người chém giết hạng người sở hàn ngưỡng thiên đại cười cười dung trong lộ ra h ả o phong ba khí tay trái của hắn vẫn như cũ ôm tô m ộ t khê tay phải đầu ngón tay tế b à o phun trào hình thành một thanh sáng trói lăng lệ trường kiếm kiếm phong phun ra nuốt vào lấy lánh mang hôm nay ta t i ể u c h ả m các ngươi cái này ba mươi đỉnh cao nhất cường giả dùng cái này tới chấn nhiếp cái khác muốn muốn t r e o chọc ta thế lực chương một nghìn hai trăm hai mươi bảy giết người không thấy máu ba lại thêm khẩu ra c ù n g n ôn c ù n g vọng đừng tưởng rằng ngươi giết mấy cái đỉnh cao nhất cường giả cựu cũng có thể dạng này xem thường chúng ta cái này thế ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả liên hợp xem thật kỹ một chút cái này sáng sủa không c h ú n g đi ngươi nhìn không đến ngày mai mặt trời ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả lập tức buộc phát ra khinh bị thanh âm nếu như bọn hắn bọn hắn đơn độc một cái người bọn hắn ai cũng không dám dạng này giống như sở hàn nói chuyện có một câu nói phi thường có đạo lý nhiều người lực lượng lớn ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau cho đối phương lực lượng cùng ủng hộ để bọn hắn hình thành một cái trình thể loại này thần vũ đại lục lịch sử trên chưa từng có xuất hiện qua cường giả tập hợp để bọn hắn đủ lấy đối mặt bất kỳ tình huống sắt ngay lúc này thiên vũ tông lão tổ tông lâm vạn trong gầm t h é t một tiếng đ ỗ n g nhiên khi đó vô số nói b ả n g bạc uy thế phóng lên tận trời trong nháy mắt bao phủ tại thiên võ sơn bên trên và n ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả trong cùng một lúc toàn bộ phóng thích khí thế m á n h liệt này uy thế kinh khủng làm cho cả thiên võ sơn đều chấn động lên vây xem ở chung quanh thiên vũ tông các đệ tử n h a u n h a u chống đỡ không nổi cái này cường hoành uy áp tiếp ngay cả quỳ dạp xuống đất trên bị khủng bố khí thế ép tới không ngẩng đầu được lên toàn thân nhịn không được run lầy bầy cái này cũng quá mạnh đi rồi vây người xem người n h a u n h a u biến sắc bọn hắn chưa từng có cảm giác qua cường hoành như vậy uy áp mà lại cái này uy áp còn là tập trong tại sở hàn thân trên bọn hắn cảm thụ đến vẹn vẹn là dư ba mà thôi dư ba đã đi kinh khủng như vậy kế hội tụ tiêu điểm như thế nào chúng nhân bây giờ không dám nghĩ chân chính cảm thụ đến về sau bọn hắn mới biết ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả liên thủ đáng sợ bao nhiêu trong lúc nhất thời lòng của bọn hắn trong toàn đều cho rằng có lẽ sở hàn phải bỏ mạng ở chỗ này hoa tích nguyệt bị ép tới chỗ trên mặt đất trên t â m mắt của nàng vừa hảo xuống tại sở hàn thân trên trong tâm tận là lo lắng sở hàn ngươi nghìn vạn lần không muốn xảy ra chuyện a hoa tích nguyệt trong tâm yên lặng cầu nguyện lúc trước cái kia thần tướng t ư mới xuất hiện thời điểm nàng thật đúng không có lo lắng nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt dịch đoạn thiên thì là vừa hảo đưa lưng về phía chiến cuộc hắn rất muốn quá khán nhưng là kinh khủng h u áp để hắn căn bản là không có cách động đậy muốn muốn quay người là chuyện không thể nào sở hàn đến tột cùng sẽ vẫn lạc sao dịch đoạn thiên ngay từ đầu là hy vọng sở hàn vẫn lạc dạng này hắn liền có thể trở thành trung vực tinh anh bảng đứng đầu bảng thế là muốn ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả theo lần biểu diễn về sau coi hắn hiểu hai đã ạ i gia ẩn thế t có có chứng kiến nhất đoạn truyền kỳ trong bất chi bất giác nội tâm của hắn bắt đầu thiên hướng về sở hàn hắn muốn phải chứng kiến sở hàn lấy sức một mình đối kháng ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả hành động vĩ đại hắn muốn trở thành đoạn này hạo đáng chiến tích chứng kiến người toàn t r ư ờ n g n u ỗ i một cái vây xem người tất cả đều bị khí thế mạnh mẽ uy áp chấn trên mặt đất trên bọn hắn cảm thụ đến cái này cường hoành n h thế càng phát giác sở hàn không cách nào sống qua một kiếp này những thứ này người trong có một bộ phận lớn người bọn hắn sau khi ngã xuống đất vừa hảo có thể nhìn đến sở hàn tầm mắt của bọn hắn toàn đều tụ tập tại sở hàn thân bên trên thế là một màn trước mắt để bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình sở hàn ôm tô một khê bị vây ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả uy áp trung tâm hoàn toàn tiếp cận ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả uy áp sở hàn không chỉ có không có bị uy áp áp đảo vẫn như cũ còn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ g á n g mặc cho chung quanh cồn phong cự sóng gió thổi vũ lớn tại hắn phụ cận bên trong tiểu thế giới vẫn không cách nào nhấc lên nửa điểm ba đảo tô mộc khê bị vây sở hàn ôm ấp phía trong nàng tuyệt mỹ khắp khuôn mặt mãn cũng là cảm giác hạnh phúc tinh xảo đôi mắt đẹp trong hoàn toàn nhìn không đến nhận chức gì lo lắng điểm này để hoa tích nguyệt kinh hãi không so trong nháy mắt hiểu chính mình tranh l ệ n h tín nhiệm nàng không đủ tín nhiệm sở hàn loại này tín nhiệm không phải nói tin ngươi liền tin ngươi mà là căn cứ vào thực lực phán đoán như là gặp đến không kịp sở h à n người nàng sẽ tín nhiệm sở hàn mà gặp đến mạnh hơn sở h à n người nàng thì hiểu lo lắng sở hàn cái này tại hoa tích nguyệt xem ra là phi thường bình thường sự tình người nào người có thể không lo lắng nhưng là muốn nàng nhìn đến tô một khê ánh mắt thời điểm đ ỗ n g nhiên thường có một loại cảm giác tự ti mặc cảm cái này khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt phía trong lấp lóe tín nhiệm là một loại cho dù trời sập xuống đều tin tưởng vững chắc sở hàn có thể chiến thắng tất cả khê khê người sợ huyết sao sở hàn xoay đầu lại mặt trên lộ ra một vẻ ônu thanh âm của hắn nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng chuyển vào mỗi cái người thai trong ngươi có thể giết người không thấy máu sao tô một khê đôi mắt đẹp nháy mắt nghiêng đầu n ế t lên hỏi lại nói t i ể u tại nàng nở rộ nét mặt tươi cười một khắc này phảng phất thế gian hoa đều mở đối phó mạnh hơn người còn làm không đến bất quá đối phó cái này ba mươi người dư x à i sở hàn gật gật đầu đông nhiên khi đó để mỗi cái người đều cảm giác một trận ngạt thở lời này nói đến không khỏi có chút quá phách lối đi rồi nhưng mà đột nhiên mọi người sắc mặt biến đổi t i ể u tại không lâu vừa rồi bọn hắn cũng có tâm tình như vậy phách lối côn u vọng bị thiếp trên những thứ này nhãn hiệu sở hàn dùng mạnh mẽ thực lực tại an vô n g u y ệ t trước mặt hung hăng đánh mặt của bọn hắn cái này nhất lần có thể hay không lại bị đánh mặt chúng nhân nghĩ tới đây trong tâm đ ố n g nhiên khi đó hoảng loạn lên ý nghĩ này nhìn như rất điên cuồng giống như căn bản không có khả năng thế sở hàn theo xuất hiện đến hiện tại chuyện nào là bọn hắn cảm thấy có thể tựu i tại vây người xem lòng người trong xa mớn không chung trong ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả mặt mũi tràn đầy khinh thường thời điểm sở hàn tay phải d ầ m d ầ m huyết nhục biến hóa hiện ra mê h u y ễ n điện mang kêu ta tiểu h ông chảy máu g i ế thiên c ế t bọn hắn đ Sở hàn h đông n vừa rứt lời, i trước địa ạ một ẩm cước, chân bàn tại rúng động khí thế minh ông sở hàn kinh khủng rộng lớn khí thế trợt vang lên trong nháy mắt đem ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả liên hợp lại khí thế đỉnh về kinh khủng uy năng đ ỗ n g nhiên khi đó chấn động đến ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả khí huyết hỗn loạn nóng nảy loạn tiên huyết tại ngũ tạng lục phủ trong cùng loạn cơ hồ muốn phun ra máu không thể thổ huyết ta sở hàn thanh âm đạm m à khoan thai mà lên đông nhiên khi đó một cỗ không gian chi lực đè ép tại hơn ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả cái c ầ m trên trực tiếp làm bọn hắn ngậm miệng lại đem dâng lên đến ít hầu chỗ tiên huyết đều nuốt xuống mỹ nhân trước mắt điều kiện lãng mạn nếu là bị máu tươi của các ngươi trà đ ạ m cái này thế là một loại tội người ta sở hàn ôn nhu nhìn chăm chú lên tô mộc khê giống như cũng không phải tại chiến đấu mà là tại cùng mỹ nhân thảo luận phong hoa tuyết nguyệt hư không phía trong ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả bị cường hoành tuyệt luân khí thế uy áp chấn nhiếp bên trong bụng náo động vẹn vẹn là nhất sắt kia hết thể bị nội thương chương một nghìn hai trăm hai mươi tám một bước chi uy bốn lại thêm theo sở hàn một cước này đặt ra tỏ khắp tại vây người xem thân người trên uy áp toàn đều biến mất không thấy chúng nhân nhao nhao đứng lên bọn hắn nhìn hướng về sở hàn ánh mắt lại lần phát sinh cải biến mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ bọn hắn đều cảm thấy mình bây giờ tận khả năng đánh giá cao sở hàn nhưng lại phát hiện còn đánh giá thấp theo tình thế bây giờ phát triển nhìn lại bây giờ không phải sở hàn có thể hay không tại ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả liên thủ phía dưới sống tiếp vấn đề đây quả thực tiệu là đè ép ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả lớn cái này cũng quá mạnh đi rồi thư không trong ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả toàn đều sắc mặt đại biến có mấy phần là bởi vì kinh hãi càng nhiều là bởi vì thương thế ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả hoàn toàn xa vào cùng sở hàn khí thế uy áp bên trong bọn hắn căn bản không có nghĩ đến sở hàn vẹn vẹn dậm chân một cái k i a phóng lên tận trời khí thế liền để bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp cận quá mạnh ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả muốn muốn nói chuyện lại phát hiện người nào đều nói không ra lời mỗi cái người hết hầu đều bị không gian chi lực phủ kín ở thân thể của bọn hắn trên không nhiễm một tia bụi bặm còn là nguyên bản bộ dáng nhưng là mỗi cái người tình huống đều không phải rất tốt những thứ này đỉnh cao nhất cường giả con mắt của bọn họ trong bắn r a ra vẻ hoảng sợ bọn hắn quên nhớ lúc nào còn có qua cảm thụ như vậy từng mấy gì khi đó bọn hắn còn là thiếu niên còn là địa huyền cảnh v õ giả tại đối mặt thiên huyền cảnh thời điểm mới có thể cảm thụ đến loại này trên trời dưới đất khó khăn lấy vượt qua hạo đãng huy áp hiện tại bọn hắn bây giờ là đỉnh cao nhất cường giả đứng tại thần vũ đại lục nhất đỉnh phong trên mặc dù mỗi người bọn họ tộc vực không gian phía trong có được mạnh hơn bọn họ tạo hóa cảnh cường giả nhưng bọn hắn lại một cảm thụ qua dạng này thuần túy sợ hãi hiện tại loại này sợ hãi chính tại xâm nhập trong lòng của bọn hắn sợ hãi như vậy toàn cũng là do cái này tên là sở hàn tuổi trẻ mang tới lòng của bọn hắn trong đều bước lên ra một cái ý niệm kỳ quái tựa hồ chỉ cần người thanh niên này m u ố n theo khi đó có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn sở hàn đến cùng là người còn là ma quỷ cái này ba mươi vị đỉnh cao nhất c ư ờ n g giả trong tâm đang t h é t đạo bọn hắn đều rất tuyệt vọng bọn hắn tự nhận là đủ lấy quét ngang thần vũ đại lục tại cái này trên thế giới không sợ hai thời điểm lại gặp dạng này bá đạo kinh khủng tồn tại ừm không sai không sai không hổ là đỉnh cao nhất cừng giả toàn đều có thể tiếp cận ta một bước chi h uy tựu là không biết các ngươi tổng cộng có thể tiếp cận mấy bước đột nhiên sở hàn thanh âm vang lên tại không trung phía trong quanh q u ầ n đ ặ p đông nhiên khi đó sở hàn cái chân còn lại nâng lên lại lần đạp ra một bước ầm ầm sở hàn đỉnh đầu trên không trung trực tiếp bật nát trở thành hát động vô số vụn vặt không gian mảnh vỡ tạo thành một cái toàn phong toàn gió thổi phật lấy thế giới mang đến vô hạn sợ hãi giang r á c một đạo vết nước không gian theo hạt động biên giới hướng về chung quanh quyết tán tinh mịn như mạng nện nhưng là những thứ này vỡ vụn đến ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả trước người thời điểm im bặt mà d ừ n g giống như bị một cỗ kỳ quái lực lượng k h ô n g chế vành vành vành vành không trung phía trong ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả phía trong có mấy đạo bạo tạc tiếng vang vang lên chỉ gặp trong đó mấy cái đỉnh cao nhất cường giả lồng ngực của bọn hắn giống như bóng da nâng lên chật kế tiếp theo c o vào ngũ tạng lục phủ toàn đều nổ chúng nhân trận mắt hốc mồm sắc mặt tái xanh bọn hắn tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp mấy cái kia tạng phủ bạo tạc đỉnh cao nhất cường giả trong mắt đã không có cái gì ánh sáng chết mấy cái này đỉnh cao nhất cường giả một mực đến chết thời điểm đều trận tròn mắt trôi nổi tại hư không ngậm chặt miệng mặt ngoài thân thể trên không có rõ ràng ngoại thường nói cách khác là máu tươi t i ứ u ngay cả bụi bặm đều một nhiễm trên một kia đây là sự thực giết người không thấy máu dạng này sát nhân thủ pháp cực kỳ khó khăn lấy thực hiện huống chi giết chết đối tượng còn là đỉnh cao nhất cường giả mà lại còn cùng một chỗ giết chết nhiều như vậy đỉnh cao nhất cường giả sợ hàn so một cái người độc chiến sáu vị đỉnh cao nhất cường giả thời điểm mạnh hơn ở đây mỗi cái người đều ý thức đến đi qua sau trận chiến này sở hàn danh tự đem lại lần vang vọng thần vũ đại lục đồng thời sáng lập nhất đoạn bị vây hắn truyền kỳ thần thoại thần vũ đại lục trên đem không còn cái gì người dám cùng sở hàn là địch thần vũ đại lục mạnh nhất người mỗi cái người hô hấp đều trở nên rồn rập lên sưng hô như vậy trước kia chưa từng có xuất hiện qua bởi vì mạnh nhất không qua là đỉnh cao nhất cường giả đỉnh cao nhất cường giả ở giữa t r ê n l ệ n h cũng không lớn không có người nào có thể xưng đến trên chân chính mạnh nhất nhưng là hiện tại tất cả cũng không giống nhau như là sở hàn có thể hời hợt ngay cả một dọn tiên huyết đều không chạy xuống liền giết chết ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả như thế hắn tựu là hoàn toàn xứng đáng thần vũ đại lục mạnh nhất người không có một trong không có khu vực không có niên kỷ duy nhất điều kiện hạn chế tựu là thần vũ đại lục hư không phía trong còn có hai mươi lăm cái đỉnh cao nhất cường giả không có tử vong bất quá bọn hắn sắc mặt trắng bệnh ánh mắt mơ hồ đã tiến vào đến thời khắc hấp hối nói cách khác có thể hay không tiếp cận sở hàn xuống một ước chính là như vậy sâu bọn hắn sợ là đều không sống nổi bao lâu các ngươi hai mươi lăm cái người sinh mệnh lực tính là hương lạnh nếu như không phải gặp đến ta có lẽ có hy vọng đột phá đến tạo hóa cảnh theo đuổi cao hơn võ đạo đình phong bất quá đáng tiếc tiếp sau chớ t r e o chọc không chọc nổi người sở hàn nhàn nhạt lắc đầu mặt trên nhưng không có bất kỳ vẻ tiếp hận phảng phất giết chết một bảy kiến hôi căn bản không đáng tâm tình của hắn bên trên c ó bất kỳ biến hóa nào Bệnh, tại chúng nhân nhìn chăm chú sở hàn lại lần nhấc chân chợt chậm rãi đạp tại thiên vũ tông thanh thạch bản mặt đất bên trên ông trong chốc lát trời đất quay cuồng đầu chuyển tinh di phảng phất toàn bộ thế giới đều lật ra đi qua để lòng của mỗi người trong đều sinh ra một cỗ không chân thực mê viễn cảm giác bành bành bành liên tiếp bạo liệt thanh âm tựa như nhà ai ăn tiết trước cửa nhen nhóm t h á o tại hư không t r ó n g tiếp ngay cả nổ vang kỳ dị cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người mỗi cái đỉnh cao nhất cường giả thân thể lần lượn xưng trở thành khí cầu chật dần dần khô quát xuống tới cuối cùng khôi phục đến nguyên bản bộ dáng thân trên không nhiễm một tia bụi bặm ngoại trừ ảm đạm xuống đôi mắt hoàn toàn nhìn không đến nhận chức gì biến hóa toàn đều đã chết chúng nhân hít sâu một hơi đôi mắt trong hãi nhiên bây giờ không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt mỗi cái người đều ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn sở hàn vẫn lạnh nhạt như cũ như phong đứng trên mặt đất trên theo hắn xuất thủ đến hiện tại vẹn vẹn chỉ là đi về phía trước ba bước cho dù trời đất quay cuồng hư không sụp đổ thế là mặt đất nhưng không có bất kỳ phá hư nếu như đem tình cảnh mới vừa rồi đều xem như là m ộ n cảnh sở hàn cũng không qua là đi ba bước mà thôi theo sở hàn đi qua cái này ba bước ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả vẫn lạc một bước chi uy kinh khủng như vậy không chỉ có như thế từ đầu đến cuối sở hàn đều ôm tô một khê cho tất cả người một loại thành thạo điêu luyện cảm giác hoàn toàn không hề sử dụng toàn lực khê khê ngươi nhìn ta vừa rồi nói như thế nào giết chết mấy cái này người muốn muốn không thấy máu cũng không có như thế khốn khó khăn sở hàn lộ ra dương quang cười dung giống như là một cái cầu khen ngợi cầu khích lệ đại nam hải để người căn bản là không có cách đem hắn cùng kia quát tháo phong vân sở tôn giả liên hệ với nhau ừm nha ngươi lợi hại nhất á tô mộc khê mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nàng mềm mại thanh âm trong tràn đầy cũng là kiêu ngạo câu nói này trong không có bất kỳ qua loa hoàn toàn là thật cho rằng sở hàn cương đại hh ắ c ắ c sở hàn lại lần cười cười chợt đem ánh mắt chuyển đến thiên vũ tông tông chủ an vô nguyệt thân bên trên được rồi vừa rồi vật cản ngươi làm quyết định người đều đã chết ta muốn cùng ngươi xác nhận một chút ngươi đáp ứng đem thiên vũ tông trần t ả n g toàn đều làm chúng ta hiện tại cái này còn giữ lời sao chương một nghìn hai trăm hai mươi chín thu hoạch dược liệu năm lại thêm b ả h chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt tụ vào tại an vô nguyệt thân trên bọn hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán ra an vô nguyệt trả lời thế nào chắc chắn toàn đều chắc chắn an vô nguyệt gật đầu như giã tỏi ngay cả ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả đều chết tại sở hàn thủ h ạ hắn còn có cái gì không thể dứt bỏ vậy liền mang ta đi nhìn xem các ngươi thiên vũ tông chân tàng đi sở hàn gật gật đầu trên mặt hắn biểu lộ một mực cũng không hề biến hóa qua cái này khiến mỗi cái người đều cảm thấy vô cùng kinh khủng được an vô nguyệt hít sâu một hơi hắn cưỡng ép kéo lấy có chút như n h u n ra hai chân mang theo sở hàn hướng về thiên vũ tông bí địa đi đến sở hàn bung ô ra tô m ộ t khê hai người sóng vai mà đi giống như thần tiên quyến lữ giống như tại an vô nguyệt sau lưng biến mất tại tầm mắt của mọi người tại trong đó hô sở hàn rời đi tầm mắt của mọi người về sau chúng nhân nhao nhao thở phào một cái lúc này mới phát hiện không biết chừng nào thì bắt đầu quần áo của bọn hắn sớm đã đã bị ướt đấm mồ hôi mỗi cái người đều có thoát lực dấu hiệu thực tại là quá mạnh yên lặng một lúc sau một cái hưu khí vô lực thanh nhâm dẫn đầu vang lên chúng nhân nhao nhao gật đầu bọn hắn đều không có khí lực nói chuyện nhưng là nội tâm của bọn hắn nhưng như cũ có thể suy nghĩ có thể đi rung động sở hàn lấy sức một mình đối kháng ba mươi vị đỉnh cao nhất cứng giả mà lại dạo bước ở giữa t i ể u đánh chết cái này ba mươi vị đỉnh cao nhất cứng giả thậm chí để bị g i ế t chết đỉnh cao nhất các cứng giả ngay cả một giọt tiên huyết đều không có chạy xuống cái này là kinh khủng bực nào thực lực chúng nhân đã không có biện pháp đi tưởng tượng hiện tại kia ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả còn treo tại hư không trên để bọn hắn theo khi đó có thể quan sát các ngươi nhìn nhưng mà ngay lúc này một cái thiên vũ tông đệ tử chỉ vào không trung đ ỗ n g nhiên khi đó khiến tầm mắt của mọi người hội tụ đi qua rầm rầm ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả thi thể theo một trận gió thổi qua hóa thành nói nói bột m ị n giống như phiêu tán tại chân trời cắt bụi đ ỗ n g nhiên biến mất không thấy không có tại xanh lam hư không trong lưu lại cái gì một tia vết tích thần minh chúng nhân nhịn không được toàn thân run rẩy khủng bố như vậy vì thế để mỗi cái người đều kinh hãi đến chỗ sâu nhất nói cách khác cùng sở hàn là địch bọn hắn cuộc đời này đều không muốn lại nhìn đến sở hàn sở tôn giả liên sát ba mươi vị đỉnh cao nhất c ư ờ n g giả việc này nhất định sẽ vang triệt thần vũ đại lục trở thành vĩnh hằng bất hủ thần thoại chư vị đều may mắn trở thành thần thoại chứng kiến người cái này sẽ thành ngươi tâm ta trong chân quý nhất tài phú dịch đoạn thiên trầm giọng nói sắc mặt của hắn yên tĩnh không so đi qua cứng mới một trận chiến, hắn hoàn toàn nghị thoáng, tự liên tâm kinh đều có chỗ tăng lên. Dịch huynh, ngươi cái này là muốn đột phá. Diêu chiến trừng to mắt, kinh ngạc hỏi nói. tính không trên đột phá đi, liền là có thu hoạch rất nhiều, võ đạo tu luyện, nghịch thiên mà đi, vô luận tu vi như thế nào, cũng là chính mình sự tình, thiết không ai trèo so, người ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, ta dịch đoạn thiên từ nay về sau, không còn tham cùng cái gì bảng danh sách truy đuổi. dịch đoạn thiên lắc đầu, hắn hơn hai mươi năm chấp nghiệm một chiêu phá giải tâm cảnh phát sinh rất lớn cải biến ưu ám biểu lộ đều bắt vân kiến nhật trở nên t ì n h lãng chư vị ta đi hắn ngày hữu duyên lại gặp dịch đoạn thiên đối chúng nhân chắp tay thở dài c h ậ t mở rộng đốt chân hướng về thiên võ sơn b ả n sơn nói đi đến hắn trong nao hải chỉ có cái thân ảnh kia cái này sẽ thành hắn suốt đời truy đuổi mục tiêu mới theo dịch đoạn thiên rời đi hội tụ trước giờ vì trung vực tinh anh bằng bọn cũng đều cảm thấy kẻ nhạt vô vị n h o nhao rời đi dịch đoạn thiên đều không tham cùng xếp hạng bọn hắn còn xếp hạng có cái gì ý tứ chính như dịch đoạn thiên châu nói người ngoài có người thiên ngoại hữu thiên coi như bọn hắn sắp xếp đến đầu tiên danh bọn hắn tựu thực là đầu tiên tên sao trong lúc nhất thời thiên vũ tông cổng chỉ còn lại có thiên vũ tông các đệ tử an nhã ngươi thật l à là, là trêu chọc một cái ghê gớm người a lúc này một vị thần huyền cảnh trưởng lão hung hăng chừng nhất mắt an nhã ngày bình thường cái này tiểu công chúa gây chuyện thị phi còn chưa tính hiện tại kém chút đem thiên vũ tông căn cơ cho đoàn mất ta nào biết nói hắn như vậy lợi hại an nhã cổ rụt rụt lại còn là không cam lòng quật cường nói từ nhỏ dưỡng thành tùy hứng quen thuộc để nàng không thể nào tiếp thu được bất kỳ phê bình coi như là biết do nói chính mình sai còn là muốn cưỡng trên đời miệng ai chúng nhân nhao nhao thở dài bọn hắn toàn đều cầm cái này tiểu công chúa không có cách chỉ có thể cầu nguyện đi qua chuyện này về sau an nhã có thể hiểu chuyện một chút đừng lại trêu chọc đến cái gì ghê vớ người thiên vũ tông, bí địa. Tô thiên vũ bí đây ị a An mang qua Ngay nguyệt hàn cùng thiên tông tàng Bảo cát, cùng nó nói là tàng Bảo cát, không bằng nói là dược liệu cát. Thiên、vũ、tông tàng Bảo cát trong, không chủng đông trong nhiều băng ngọc vô vũ vũ tô liệu liệu, liệu liệu hữu. quả, hy diệp. theo một tới cát, cát, cát. cát rất thải bắt kim khê chỉ báo báo báo loại đảo, sở là là dược có dược dược có dược giác liên, đi đó đ bảy dược liệu số lượng dự trữ so không trên ẩn thế sở tộc coi như luận hy hữu độ vẫn như c ũ không phải ẩn thế sở tộc đối thủ không qua có thể tại đụng ra nhiều như vậy hy hữu linh dược xứng đáng hơn ngàn năm tích lũy s ở tôn giả nơi này mặt chân bảo chính là chúng ta thiên vũ tông hơn ngàn năm tích lũy trong đó có rất nhiều chân quý dược liệu lịch đại tông chủ đều không bỏ được lấy ra luyện đan sợ sơ ý một chút luyện phá hủy đem dược liệu cho luyện phí hết an vô nguyệt cười khổ nói những dược liệu này hắn vừa tiếp xúc thời điểm cũng là không bỏ được vận dụng lại không nghĩ đến toàn đều thành toàn sở hàn dựa theo ước định đây dược liệu ta cầm đi thiên vũ tông sự t ì n h xóa bỏ không qua ta nói xấu nói ở phía trước những thứ này bản giao chỉ có thể triệt tiêu nhất lần nếu như các ngươi thiên vũ tông lại trêu chọc đến ta như thế đừng trách ta đem các ngươi sơn môn trừ bỏ sở hàn vung tay lên một cỗ bảng bạc không gian chi lực tỏ khắp trong t à n g bạo các dược liệu trong theo một trận không gian ba động t à n g bạo các giống tuyết tất cả chân t à n g toàn đều không thấy chiến thần giới thánh sơn dược vương điện tam trưởng lao chính tại khua chiêng gõ chống xử lý dược vương điện hắn tiếp nhận dược vương điện bây giờ có một đoạn thời gian vậy mà đây quá nhiều dược liệu còn có đại lượng trồng dược liệu cần muốn hắn bù lại tri thức quá nhiều rồi một mực đều không có nhàn hạ khi đ ó ánh sáng một lát trước đó đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều đi tới dược vương điện giờ phút này bọn hắn tựu đứng tại tam trưởng lao bên người lao tam ngươi biết không ta cùng lão nhị đối ngươi thế là hâm mộ hung ác ca đại trưởng lão thở dài nói hắn tại đến đến thánh thư điện thời điểm còn tưởng rằng thánh thư điện là n g u nhất hiện tại hắn phát hiện hắn sai l ã o tam chiến thần đại nhân bất công à, ngươi cái này dược vương điện đơn giản t i ể u là chiến thần giới mệnh môn hiện tại ai dám không nhìn sắc mặt của ngươi à. nhị trưởng lão tỏ rõ vẻ ước ao lão đại lão nhị nào có các ngươi nói khoa trương như vậy chiến thần đại nhân xác thực cùng ta giao tình không sai dù sao ta là cái thứ nhất tìm đến chiến thần đại nhân không qua ta nhất định cần cường điệu một chút chiến thần đại nhân phi thường công bằng căn bản không có bất kỳ bất công tam trưởng lão cười tủm nói cao hứng con mắt đều nhanh cười không có cái này lao tam được tiện nghi còn khoe mẽ đại trưởng lão c ư ờ i khổ lắc đầu hắn nhìn xem những cái kia c ả n h lá rậm rạp d ư liệu trong lòng khác nói nhiều hâm mộ ông nhưng mà ngay lúc này dược vương điện trong một trận không gian ba động chiến thần đại nhân đến ba vị trưởng lão đồng thời trong lòng căng thẳng chuẩn bị nên đón chiến thần đại nhân chuẩn bị rầm rầm nương theo lấy không gian ba động sở hàn thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện xuất hiện là trồng chất như sơn chân phẩm dược liệu chân phẩm dược liệu xuất hiện tại dược vương điện đó căn bản không cần sở hàn cố ý theo lý tam trưởng lão tự hiểu chuyện gì xảy ra lão đại lão nhị tha thứ ta không thể cùng các ngươi chiến thần đại nhân cho ta nhiệm vụ ta muốn đem những dược liệu này cho chỉnh lý đi tam trưởng lão mừng rỡ hấp tấp cao hứng bừng bừng chạy đi qua chỉnh lý dược liệu cảm giác kia thậm chí so với hắn đến đến dược liệu cao hứng cái này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đối xem nhắc mắt đồng đều chương một nghìn hai trăm ba mươi thần vũ đại lục mạnh nhất người sáu lại thêm thiên vũ tông bí địa sở hàn lấy đi đống kia tích như sơn chân phẩm dược liệu về sau trực tiếp lôi kéo tô một khê cổ tay trắng rời đi thiên vũ tông đối với sở hàn rời đi an vô n g u y ệ t đương nhiên sẽ không giữ lại hắn đã sớm chờ mong cái này sát tinh mau chóng rời đi muốn sở hàn đi thật về sau hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra thiên võ sơn chân núi xuống sở hàn cùng tô một khê dạo bước tiến lên hành tẩu tốc độ cũng không nhanh càng giống là một đôi tình lữ tại du lãm lấy chung quanh phong cảnh sở hàn chúng ta hiện tại muốn đi cái gì địa phương h ả tô mộc khê nghiêng đầu hỏi nói kỳ thật trong lòng có của nàng một chút suy đoán không ở ngoài t i ể u là ẩn thế trương tộc hoặc người ẩn thế lâm tộc tô mộc khê giống như sở hàn nhận biết thời gian tương đối sớm nàng rất rõ ràng sở hàn tính cách ẩn thế trương tộc cùng ẩn thế lâm tộc đối sở hàn phát động liên thủ công kích dạng này thù hoán đã kết sở hàn tuyệt đối sẽ không phóng qua hai gia tộc này chúng ta đi kinh lôi cát sở hàn lại nói ra một cái tô mộc khê ngoài ý liệu đáp án không qua tô mộc khê cũng không có quá quá kinh ngạc đáp án này mặc dù ngoài ý liệu nhưng lại tại tình lý phía trong tô mộc khê tại đường trên liền nghe đến sở hàn nhấc lên qua sở hàn tại kinh lôi cắt có một cái đệ tử đương nhiên tô mộc khê cũng không biết sở hàn muốn vì lao đầu tử báo thù sự tình nàng đối kinh lôi cắt hiểu rõ giới hạn tại sở hàn có người đệ tử cho tới nay sở hàn đối trọng sinh sự tình cũng là im miệng không lời chỉ có mấy cái người biết hắn có được chuyện của kiếp trước thực tế là muốn sở hàn biết hắn có thể chuyển thế chúng sinh toàn là trần hy công lao lại thêm là không nguyện ý nhiều lời chuyện này kinh lôi các sự tình tô m ụ c khê biết hắn có người đ ệ tử như vậy đủ rồi kinh lôi các cũng rất tốt ta còn chưa có đi qua kinh lôi các đây tô m ụ c khê mặt trên lộ ra nụ cười sán lạ n dung nàng lời trong ý tứ phảng phất kinh lôi các là cái điểm du lịch nếu để cho cái khác người nghe đến nhất định sẽ cảm thấy sở hẳn hai người bọn họ người đặc biệt cùng vọng khê khê lần này kinh lôi các chuyến đi sợ là so lúc trước đều muốn đặc sắc sở hàn khỏe miệng n ế t lên một vệ tà mị độ cong sáng chói đôi mắt phía trong điện quang thiềm qua trong mắt chỗ sâu bắn ra ra một sợi sắc ơ cái này sợi sắc ơ thoáng qua liền mất tô mộc khê hoàn toàn không có phát giác đến tại sao vậy tô mộc khê hiếu kỳ hỏi nói nàng phảng phất là một cái đắm chìm tại yêu đương trong nữ h à i bất kỳ một vấn đề gì đều không muốn động nao đi mớn chỉ muốn nghe sở hàn nói sở hàn nói gì đều đúng bởi vì cái này lần muốn thấy máu sở hàn nết miệng cười một tiếng lộ ra sâm bạch rằng lao đầu tự thù hận chỉ có tiên huyết có thể rửa sạch vậy nhất định cùng nhau muốn thảm thiết tô mộc khê hít sâu một hơi nàng nắm thật chặt sở hàn tay dùng nàng tay nhỏ trên lực lượng cho sở hàn nho nhỏ ủng hộ tựu tại sở hàn cùng tô mộc khê hướng về kinh lôi các phương hướng tiến lên thời điểm một đầu tin tức ẩm vang truyền ra chấn nhiếp thần vũ đ ạ i lục ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả liên thủ vây công sở tôn giả bị sở tôn giả ba bước a n h xát giết người không thấy máu Xoạn. toàn bộ thần vũ đại lục đều nổ tung khởi sơ mọi người còn tưởng rằng cái này là một đầu lập tin tức bọn hắn căn bản không tin tưởng ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả có thể liên hợp cùng một chỗ càng không tin có người có thể đánh v ỡ ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả liên thủ theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tin tức theo thiên vũ tông chuyển tới không chỉ có thiên vũ tông các đệ tử đang nói t i ể u ngay cả dịch đoạn thiên những cái kia trung vực tinh anh đều tại nói những chuyện này trong lúc nhất thời lại nổi sóng gió không đến nửa ngày thời gian tựu i tại chúng nhân trong tâm lại lần nghĩ hoặc này lại sẽ không là tin tức giả thời điểm thiên vũ tông tông chủ an v ô n g u y ệ t chính miệng thừa nhận chuyện này soạn chỉ một thoáng chuyện này giống như như phong bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thần vũ đại lục cơ hồ mỗi cái người cũng đang thảo luận lấy sở hàn danh tự sở hàn n ă m gần hai mươi tuổi tuổi trẻ b ắ c vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất người thường đi lấy sức một mình trấn áp tinh lam thành đối mặt sáu lớn đỉnh cao nhất cường giả vây công phản s á t sáu lớn đỉnh cao nhất cường giả những thứ này trói mắt chiến tích đã để sở hàn thanh danh sáng trói mà văng r ộ i nhưng lại theo thời gian dần dần làm lạnh hiện tại tin tức mới nhất truyền khắp thế giới sở hàn bằng vào ba bước chi uy oanh sát ẩn thế trương tộc cùng ẩn thế lâm tộc liên thủ phái ra ba mươi vị đỉnh cao nhất cường giả khủng bố như thế sức chiến đấu đơn giản nghe rợn cả người nhưng mà cái này cũng không phải điểm cuối cùng tin tức như vậy vừa mới truyền hai ngày một đầu tin tức mới lại lần truyền vào toàn thế giới mọi người thái trong sở hàn bước vào ẩn thế sở tộc oanh sát mười chín vị ẩn thế sở tộc trưởng lão mỗi cái trưởng lão tu vi võ đạo đồng đều tại tạo hóa cảnh bên trên cái tin tức này giống như một viên nặng cân bom tại toàn bộ thần vũ đại lục nổ vang trong lúc nhất thời yên lặng mấy ngàn năm ẩn thế gia tộc nương theo lấy sở hàn danh tự nổi lên mặt nước trở thành mọi người nhật nghị đối tượng đến lúc này thần vũ đại lục đám võ giả mới biết nguyên lai tại trung vực lại có năm cái ẩn thế gia tộc cái này năm cái ẩn thế gia tộc thực lực áp đảo thần vũ đại lục tất cả thế lực bên trên mỗi cái ẩn thế gia tộc trong đều có riêng phần mình tộc vực không gian nơi đó mặt tự thành một lần cũng có thể dung nạp tạo hóa cảnh cường giả có được tạo hóa cảnh trưởng lão tọa c h ấ n lại cũng có thể cam đoan tộc vực không gian trong hoàn toàn vô địch bảo đảm chủng tộc kéo dài tiếp theo thần vũ đại lục trong không có tạo hóa cảnh cường giả p h à m là có thể tiến vào ẩn thế gia tộc tộc vực không gian người toàn đều tại tạo hóa cảnh phía dưới tại cái kia không gian trong ai cũng không dám tại tạo hóa cảnh trước mặt t r ư ở n g lao tạo lần nhưng mà loại này không gì phá nổi ẩn thế gia tộc tại sở hàn xuất hiện về sau trực tiếp rơi xuống thần đàn trước hết nhất rơi xuống thần đàn t i ể u là ẩn thế sở tộc hiện tại ẩn thế sở tộc đã không có tạo hóa cảnh t r ư ở n g lão không có tạo hóa cảnh t r ư ở n g lão về sau cho dù ẩn thế sở tộc có được tộc vực không gian bọn hắn cũng đã mất đi tại tộc vực không gian trong vô địch vô liếng bên này khiến cũng có thể có thế lực khác đi tranh đoạt ẩn thế sở tộc tộc vực không gian vô số thế lực vô số c ư ờ n giả g bọn hắn hiện tại mới chính thức nhận biết đến thần vũ đại lục nhận biết đến cái này là một cái như thế nào thế giới ẩn thế sở tộc ẩn thế hàn tộc ẩn thế trương tộc ẩn thế lâm tộc ẩn thế tiêu tộc năm đại ẩn thế gia tộc hợp thành ba lớn bên ngoài thánh địa mạnh nhất một thế lực mỗi một thế lực đều đủ lấy quét ngang thần vũ đại lục tại dạng này cường thế làm nền phía dưới sở hàn sở tôn giả cường thế oanh sát thần thế sở tộc tất cả tạo hóa cảnh trường lao chiến tích bị không hạn chế phóng đại thần vũ đại lục mạnh nhất người xưng hô như vậy dần dần hình thành một trận phong bạo trong thần vũ đại lục gợi lên quét sạch mỗi một cái nhỏ x í u nơi hẻo lánh sở hàn cái này hai mươi tuổi thanh niên danh tự triệt để bị viết vào thần vũ đại lục dài rằng giặc lịch sử bên trong trở thành thần vũ đại lục trên cái thứ nhất bị tất cả người đều thừa nhận mạnh nhất người vô địch đương thời tồn tại t i u tại chúng nhân nghị luận ở mỹ thời điểm được xưng là thần vũ đại lục mạnh nhất người sở hàn đi tới kinh lôi các trước cửa chương một nghìn hai trăm ba mươi mốt ẩn thế gia tộc lãnh đời bày lại thêm sở hàn huy hoàng chiến tích làm cả thần vũ đại lục vì thế mà chấn động mỗi cái người đều đang thán phục cái này giống như sao trổi trong nháy mắt quật khởi tuổi trẻ thần vũ đại lục mạnh nhất người xưng hô thế này rất nặng nhưng sở hàn lại gánh chịu nổi trải qua thiên vũ tông sự tình về sau trung vực tất cả thế lực đều ban bố nhất cao cấp khác cấm lệnh cái gì người đều không được t r e o trọc sở hàn thực tế là tại tin tức vừa truyền tới thời điểm ẩn thế trương tộc cùng ẩn thế lâm tộc còn r ụ t dịch ngóc đầu dậy muốn phải nhanh một chút rửa sạch bỏ cái này khuất đủ. nhưng là muốn ẩn thế sở tộc tạo hóa cảnh trưởng lão tất cả đều bị h oanh sắt tin tức truyền tới về sau tất cả ẩn thế gia tộc toàn đều trầm m ặ không có bất kỳ một thế lực nào còn dám đối sở hàn xuất thủ lấy tôn giả thân phận xâm nhập đến ẩn thế sở tộc tộc v ư ợ t không gian cường thế quét ngang q u a n h sát ẩn thế sở tộc tất cả tạo hóa cảnh cường giả ẩn thế hàn tộc phong nghị sự mấy chục thân ảnh hội tụ ở chỗ này toàn cũng là ẩn thế hàn tộc t r ư ở n g lão mỗi cái người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn bầu không khí rất nặng nề coi như là tại cường giả hoành hành huyền thiên giới đều chưa hẳn có người có thể giống như sở hàn lấy tôn giả tu vi giết gà đồ cẩu ngay cả tiếp theo đánh g i ế t tạo hóa cảnh cường giả đi hàn tộc tộc trưởng khoan thai thở dài trong tâm thổn thức hàn tộc tộc trưởng đã sớm đến đến tình báo của ngoại giới trong tâm h i ể u không thế cùng sở hàn l à địch nhưng lại vẫn không có nghĩ đến sở hàn thực lực h i ể u kinh khủng như vậy tộc trưởng chúng ta làm sao bây giờ ẩn thế hàn tộc tạo hóa cảnh đại trưởng lão mở miệng hỏi nói mặt của hắn bên trên có vẻ mặt ngưng trọng sở hàn có thể đánh giết tạo hóa cảnh cường giả tin tức đối bọn hắn những thứ này tạo hóa cảnh cường giả nói đi sung kích rất lớn t hàn u hồi thế h tất cả ẩn thế hàn tộc bên ngoài chi nhánh gia chi tộc trưởng o toàn n vòng tháng g một bộ t h gian, sau trầm h hàn không gian tộc tộc vực không gian cửa ra vào như vậy phong t r giọng mệnh lệnh nói hàn tộc tộc trưởng lời này một ra tất cả trưởng lão toàn đều biến sắc ý tứ trong này lại rõ ràng bất quá ẩn thế hàn tộc muốn triệt để lãnh đời kỳ thật cùng nó nói là lãnh đời không bằng nói là ở ẩn có thể làm cho đường đường ẩn thế gia tộc thể thế quyết định như làm làm đường đường ẩn gia ra vâng ậ y toàn cũng là bởi vì một thanh một thần nhất tuổi trẻ. là là cũng niên, xưng mạnh người cái được lục vũ bởi đại vì v hàn tộc đại trưởng lão gật gật đầu mặt của hắn bên trên co không cam l ò n g có bất đắc dĩ nhưng lại hiểu cái này là tốt nhất quyết định không thì một khi chỗ nào ngoại trừ sự cố ẩn thế hàn tộc đem gặp đến hủy diệt tính đ ả kích ẩn thế tiêu tộc t h ư ợ n h ư ẩn thế hàn tộc ẩn thế tiêu tộc cũng đang họp đi qua ta nghĩ sâu tính kỹ về sau chúng ta tiêu tộc hiện tại xác thực không có cùng sở hàn cùng liên quan nguyên nhân chính là như thế chúng ta mới lại thêm muốn lánh đời tránh né thừa dịp chúng ta còn không có xảy ra vấn đề đem tất cả có thể dẫn đến diện tộc thai h ỏ a ngầm bóp chết tại cái nôi trong như là chờ chúng ta giống như sở h ẳ n có liên quan đến lúc đó muốn muốn lánh đời tránh né sẽ trễ ẩn thế tiêu tộc tộc trưởng yếu ớt cảm thán nói thế là nếu là chúng ta tiêu tộc lựa chọn tránh né nói chuyện thế người đem ý kiến gì chúng ta tiêu tộc tiêu tộc một vị trưởng lao khác mở miệng nói thế người như thế nào đối đãi cũng không trọng yếu trọng muốn là ẩn thế tiêu tộc kéo dài tiếp theo lánh đời trăm năm nghỉ ngơi dưỡng sức trăm năm về sau sở hàn nhất định bây giờ tiến về huyền thiên l i n giới chúng ta ẩn thế tiêu tộc làm sao sẽ không lại lần trở thành thần vũ đại lục bá chủ nhưng nếu như trêu chọc sở hàn chính như hiện tại trương tộc cùng lâm tộc ta không biết trăm năm về sau hai tộc bọn họ phải t r ă n g còn tại ẩn thế tiêu tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy ảm đạm sở hàn d á m diệt đến ẩn thế trương tộc cùng ẩn thế lâm tộc sao tiêu tộc lại một vị trưởng lão mặt trên lộ r a nghi hoặc cứu ngay cả ẩn thế sở tộc đều kém chút để sở hàn tiêu diệt tạo hóa cảnh trưởng lao chém tận giết tuyệt huống chi là vây giết hắn ẩn thế trương tộc cùng ẩn thế lâm tộc hiện tại chúng ta lựa chọn lấy lời giữ lại mấy ngàn năm cơ nghiệp nếu như không có ngoài ý muốn trăm năm về sau ẩn thế gia tộc phía trong ngoại trừ chúng ta tiêu tộc cũng chỉ còn lại có hàn tộc ẩn thế tiêu tộc tộc trưởng thở dài mặc dù cách làm của hắn có chút sợ nhưng lại là bo bo giữ mình thấy rất ấ u chúng ta hiểu ẩn thế tiêu tộc đại trưởng láo gật gật đầu cái này bây giờ là không có cách nào trong biện pháp vậy liên bắt đầu đi làm đi trước tiên đem tiêu tộc bên ngoài đệ tử triệu hồi bằng không thì bọn hắn như là đắc tội sở hàn chúng ta tất cả cố gắng t i ự u phí công nhọc s ứ c ẩn thế tiêu tộc tộc trưởng k h o á t k h o á t tay nói t i ê u tại thần vũ đại lục thượng truyền lời phong khởi vân dũng thời điểm ẩn thế hàn tộc cùng ẩn thế tiêu tộc lựa chọn đóng cửa lánh đời tin tức truyền r a hai đại ẩn thế gia tộc tại cùng sở hàn không có cái gì chính diện ma sắt tình h n giới trực tiếp lựa chọn đầu hàng trong lúc nhất thời thế người lại lần sợ hai thán phục tại sở hàn cường thế lực uy hiếp vậy mà đủ lấy lệnh nhận thế gia tộc đóng cửa kinh lôi các nghị sự đường mấy cái người ngồi ở chỗ này trong đó bao quát kinh lôi các các chủ diệp cô thành cùng tàng thư các t r ô n g coi người kỳ lão kỳ lão ngươi nói gì hiện tại danh tiếng chính thịnh sở hàn tự là ngày xưa kia thiếu các chủ cái này sao có thể diệp cô thành mặt mũi tràn đầy kinh hãi hắn giống như là nghe đến một cái cực kỳ dọa người c h u y ệ n ma sắc mặt không so trắng bệnh ngay từ đầu ta cũng không tin thế trên làm sao lại thật sự có chuyện sinh thế thế là coi hắn nói một chút chuyện năm đó ta không có cách nào không tin kỷ lao sắc mặt trầm tinh nói sở hàn đối chuyện năm đó biết bao nhiêu diệp cô thành cao mày hỏi nói hắn cái gì cũng không biết nói chính như năm đó bất quá hắn tập trung tinh thần cho lão các chủ báo thù vì ảnh hưởng tâm trí của hắn ta viện nhất đoạn cố sự cho hắn kỷ lao trong mắt lóe ra nói đạo tinh mang nơi nào còn có lúc trước kia thương lão bộ dáng h ừ nghĩ không đến lao giả kia đệ tử như thế khó chơi nhớ năm đó hắn cô phụ mẫu thân của ta hại mẫu thân của ta bị ép chết thảm cái này kinh lôi c ắ t vốn là là hắn thiếu ta ai biết nói cái lao nhân này vậy mà vì nữ nhi ruột thịt của hắn thế mà đem tay ta trồng kinh lôi c ắ t chắp tay giao cho hắn đệ tử diệp cô thành sắc mặt trở nên âm u bắt đầu v ặ t mẹo đôi mắt phía trong hiện ra thật sâu hận ý cô thành ngươi biết chuyện thú vị nhất là cái gì không lao các chủ trước khi chết đem yên nhi phong cấm đang sấm xét không gian trong lưu lại hắn sau cùng huyết mạch chúng ta thiên tân vạn khổ tìm lâu như vậy kinh lôi chìa khóa lại bị đệ tử của hắn tự mình đưa về tới tay của ta bên trên kỷ l a o cổ tay k h ẽ động kinh lôi chìa khóa xuất hiện nơi tay trên chìa khóa toàn thân xanh lam lóe ra quang mang nhàn nhạt hoa ha ha ha quả nhiên là kinh lôi chìa khóa ta bây giờ không kịp chờ đợi muốn lại muốn lần nhìn gặp ta cái này cùng mẹ khác cha m ộ i muội ta muốn chính miệng nói cho nàng phụ thân của nàng là thế nào bị ta giết chết diệp cô thành mặt trên lộ ra âm trầm cười lạnh ta áp tiếng cười vang vọng nghị sự đường nguyên lai chuyện này thực một đơn giản như vậy diệp cô thành ngươi lại không phải l a o đầu tử nhi tử ngươi thẹn với lao đầu tử đối ngươi xem như vậy mình ra quan tâm nhưng mà ngay lúc này một cái thanh âm trầm thấp vang lên trợn nghị sự đường đại môn chấn động bình một tiếng ẩm vang nổ tung một cái thanh niên áo trắng thân ảnh chậm rãi hiện hiện thanh niên bên cạnh còn đi theo một cái tuyệt mỹ nữ tử kỳ lão ngươi không chỉ có thẹn với lão đầu tử tín nhiệm đối với ngươi lại thêm là thẹn với ta đối với ngươi tín nhiệm chương một nghìn hai trăm ba mươi hai báo thủ một lại thêm sở hàn kỳ lão đột nhiên đứng dậy hai con ngươi tinh mang bùng lên như lâm đại địch bạch đ ỗ n g nhiên khi đó toàn bộ nghị sự đường người ngoại trừ bên ngoài diệp cô thành toàn đều đứng lên mỗi cái người đều nhìn chăm chú sở hàn mặt trên lộ ra bối rối c h i s á c thế trên người nào người không biết sở tôn giả thần vũ đại lục mạnh nhất người đương thời vô địch tồn tại nguyên lai、like、ngươi tựu là sở hàn diệp cô thành theo sát lấy đứng dậy hắn đem lộng lấy tay háo vung lên hắn nhìn chằm chằm sở hàn khoe miệng lộ ra một vệt cười tả sở hàn ngươi là ta kinh lôi các đệ tử sao có thể tự tiện xông vào kinh lôi các nghị sự đường thế không thấy đến chúng ta chính đang học sao cái này không phải ngươi cảm thấy đợi địa phương diệp cô thành k h o á t k h o á t tay nói hắn nói chuyện bên trong dùng làm cho chúng nhân không so kinh hãi lúc này vậy mà còn dám đem sở hàn xem như là đệ tử bình thường diệp cô thành ngươi thật đúng đem chính mình xem như là kinh lôi các các chủ sở hàn bình thản ánh mắt trong mang theo hận ý trước mặt nam tử này là thuộc về hắn kiếp trước sau cùng chấp nghiệm là hắn cùng kiếp trước cuối cùng không có cắt ra bộ phận sở hàn ngươi nhất định muốn giống như ta đối nghịch sao diệp cô thành trên mặt cười dung thu liễm n g ự a khí của hắn đạo mạc ánh mắt lãnh n ạ o khí thế toàn thân toàn vẹn mà lên vậy mà đạt đến tôn giả c h i cảnh như lúc trước ngươi hẳn phải chết bất quá ta sẽ không lập tức giết chết ngươi ta muốn tại ngươi trước khi chết hiểu chân chính trần tướng sở hàn sáng trói hai con ngươi trong bắn r a ra cường hoành điện quang toàn bộ người một bước đặt ra trong nháy mắt xuất hiện tại kỷ lao trước người Bệnh. sở hàn lấy tay mà ra mang theo khí thế kinh khủng trực tiếp đập tại kỷ lao thân bên trên nhanh khó khăn lấy hình dung nhanh Kỳ lao biết do biết nói sở hàn đánh đi, pháp, tránh pháp nhưng không biện hắn căn bản tránh không qua đi, cũng vô pháp ngăn trở, chỉ có thể tới, bất trở, lại kỳ vô có có qua một ặ c cho sở hàn bàn tay, đập tại lồng ngực của Ông. Sở hàn hắn. hàn sở sở bàn lồng Ông, tay, tại đập m trưởng này cũng không có chúng nhân tưởng tượng trong như vậy nổ tung hoặc người nói căn bản không có bất kỳ linh lực vẹn vẹn là không gian chấn động một phen xi、si、xi、si、thử côn g bạo lôi điện dễ như bỡn du tẩu tại kỳ lao thân trên trong nháy mắt phá hủy kỳ lao toàn thân kinh mạch trực tiếp hủy đi kỳ lao suốt đời tu vi、Bành. nương theo lấy một cái tiếng nổ kỷ lão đan điền ẩm v a n g nổ tung khoe miệng tràn ra một ngụm máu tươi tinh thần quắc t h ư ớ c đôi mắt đông nhiên khi đó mở đi kỷ lão ta có đầy đủ thời gian chờ ngươi cho ta nôn ra lời nói thật sở hàn bàn tay thuận thế bắt lấy kỷ lão cổ áo đông nhiên khi đó một c ỗ b ả n g bạc không gian chi lực tỏ khắp tại kỷ lão thân bên trên ông chỉ một thoáng toàn bộ hư không ẩm v a n g chấn động kỷ lão thân thể l ó e lên đông nhiên khi đó biến mất không gặp chiến thần giới vân lai t i ể u lâu theo một cái không gian ba động kỷ lao xuất hiện tại vân lai t i ể u lâu trong t u tại hắn nghi ngờ thời điểm đứng trước mặt một cái dung mạo t i ể u mỹ nữ tử long tinh lão gia hỏa này giao cho ngươi giúp ta hỏi r a diệp cô thành cùng lao đầu tử quan hệ sở hàn thanh âm tại long tinh trong não hải quanh quẩn làm cho long tinh nhận không r a khẽ gắt một ngụm gia hỏa này lại đem ta muốn khảo vấn ngục tốt đến sử dụng long tinh hung hăng nhả ránh một câu không qua nàng nhả ránh về nhảnh động tác trên nhưng không có bất kỳ chậm chạp tố thủ tìm tòi n ắ m chặt khởi kỷ lão cổ áo trực tiếp kéo vào đến một gian phòng ốc trong cửa sổ gấp bế về sau một lời nói sâu tận xương tủy gào lên đau đớn tiếng vang lên mỗi một cái tiếng giống đều cực kỳ tê tâm liệt phế kinh lôi cát nghị sự đường ngươi ngươi đem kỷ lao thế nào diệp cô thành sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vừa rồi sở hẳn trong nháy mắt xuất thủ cho dẫn hắn tới rất lớn áp lực để hắn không còn có biện pháp duy trì nguyên bản l ạ n nhạt sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m diệp cô thành một mắt cổ tay khe động cái kia thanh kinh lôi chìa khóa xuất hiện nơi tay trong vừa rồi sở hàn mang đi kỷ lão về sau cái chìa khóa này rơi ra diệp cô thành ta cho ngươi một cơ hội chính mình thẳng thắn chân tướng sự tình ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái sở hàn nắm chặt kinh lôi chìa khóa mở ra một bước đạp về diệp cô thành đ ỗ n g nhiên khi đó bảng bạc uy thế để ép tại diệp cô thành thân trên phảng phất kinh thiên giật mình s ó n g đánh tới trong nháy mắt hù dọa vạn trượng ba đảo vô tận hải khiếu cùng mở mà ra ầm ầm diệp cô thành thân trên toàn bộ không gian đều bị xé nước ra cường hoành lực lượng bá đạo trực tiếp đem diệp cô thành cô lập t r u n g quanh mấy người kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m diệp cô thành trước mắt tràng diện để bọn hắn cảm giác tim đập nhanh kia khí thế kinh khủng từ trên trời giang xuống giống như hoang cổ hùng thú r i ắ t tỉnh chỉ có diệp cô thành vị trí khu vực không gian là hoàn hảo những vị trí khác toàn đều băng liệt nổ tung sở hàn không có sử dụng không gian chi lực lại tạo thành một cái lồng giam không gian cái này kinh lôi các mọi người sắc mặt trắng bệnh nhìn xem cái này tất cả bọn hắn kinh hãi tại sở hàn thực lực các ngươi cũng là diệp cô thành người đi sở hàn băng lệnh ánh mắt quét qua ở đây những t h ứ này người nơi này mặt cơ hồ không có bất kỳ một cái nào quen mặt h ổ n g toàn cũng là cái này trong hai mươi năm diệp cô thành cất nhắc lên là thuộc về hắn thân tín cùng cốt cán các ngươi đều có thể đi chết sở hàn bàn tay vung lên đ ỗ n g nhiên khi đó một nhớ cổ tay chặt chém ngang mà ra trong nháy mắt hù dọa một cái sáng trói lưỡi đao Bạch. lưỡi đao mang theo cường hoành c u ồ n g bạo tiếng xe gió trực tiếp công chúng người chặn ngang chặt đứt bàng bạc lưỡi đao vọt thẳng phá kinh lôi cát quét ngang đến chân trời lệnh hư không đều từng cơn tê liệt hít kha z z z kinh lôi thành chúng nhân nghe đến bên này động tĩnh đồng đều là hít sâu một hơi bọn hắn nhìn xem chân trời bị xé nước lỗ hỏng nhao n h a u đoán được kinh lôi cát xảy ra sự tình về phần cụ thể là chuyện gì bọn hắn người nào cũng không biết nói nghị sự đường trong máu chạy thành sông mười cái thần huyền cảnh cường giả tại sở hàn trước mặt lộ ra yếu đuối như vậy không chịu nổi một kích chỉ một chiêu toàn bộ ngã xuống sở hàn ngươi diệp cô thành hai con ngươi xích hồng như muốn phun lửa hắn làm sao đều không có nghĩ đến sự tình cuối cùng hiểu phát triển đến trình độ này diệp cô thành kỷ lão bây giờ toàn đều chiêu ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội ta muốn chính miệng nghe ngươi đem chuyện này nói ra ngay lúc này sở hàn cổ tay khẽ động kỷ lão thương lão thân thể xuất hiện tại diệp cô thành ánh mắt trong kỷ lão thân trên hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương toàn thân cơ hồ không có nửa điểm hoàn hảo địa phương rất nhiều vết đao sâu đủ thấy xương mà thân trên lại tỏ khắp lấy cường đại sinh mệnh lực h i ệ n nhiên là cố ý không cho kỷ lão chết đi kỷ lão cụp mắt xuống nhìn một mắt diệp cô thành cái này một mắt ý vị mười phần tựa hồ là đang nói xin lỗi lại giống là đến đến hiểu rõ thoát ha ha ha ha ha ha ha đột nhiên diệp cô thành n g a đầu cười to tiếng cười rất là thảm liệt hắn ánh mắt hài hước nhìn c h ầ m c h ầ m sơ hàn sơ hàn ta nhìn tính vạn tính không có tính đến ngươi còn có thể sống lại một đời có thể cái này là thượng thiên mang tới mệnh số đi tựa như lão già kia đi qua nhà chúng ta tất cả đều phát sinh cải biến diệp cô thành trong mắt lộ ra oán hận hắn giống như điên cuồng tiếng giống tê tâm liệt phế cái này tất cả cũng là lão già kia thiếu ta ta tiếp cận hắn duy một mục đích tự la giết chết hắn ta ngộng tưởng thực hiện đời ta không có tiếc nuối Trưng chắc đ ứ t trước kia hai lại thêm vê anh diệp cô thành tiếng nói vừa dứt toàn thân nở rộ ra cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt toàn bộ người giống như ngọn đuốc ánh sáng nhấp nháy hô hô hô cực nóng nhiệt độ xí nướng diệp cô thành thân thể thiêu đốt lên khỏe miệng của hắn băng lanh tà mị cười rung ngươi vậy mà thiêu đốt đan hỏa sở hàn lông mày níu chặt trong mắt tránh qua một vệ kinh ngạc hắn làm sao đều không có nghĩ đến diệp cô thành chọn đương nhiên ta kết thúc ha ha ha ha sở hàn ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi năm đó chân tướng sự tình liền để cái này tất cả theo cái chết của ta đi trở thành vĩnh cửu bí mật đi diệp cô thành đau thương cười một tiếng cười rung dần dần hòa tan tại trong liệt diễm diệp cô thành ngươi có thể làm ra lựa chọn như vậy c h u n g quy còn là một cái thất bại người ngươi so với chúng ta cái gì người cũng không dám đi đối mặt chuyện này chân tướng sở hàn lạnh lùng nói hắn cũng không có đi ngăn cản diệp cô thành bằng vào thực lực của hắn hoàn toàn cũng có thể đem diệp cô thành đan hỏa đánh gãy lấy bảng bạc sinh mệnh lực sâu diệp cô thành tính mệnh để hắn không cách nào chết đi bất quá sở hàn bình thường trở lại có lẽ sự tình đến trình độ này tính được trên là cái hảo kết cục đi sở hàn ngón tay chấn động mạnh một cái đ ồ n g nhiên khi đó kinh khủng kỉnh khí h oanh tuân mà ra một lời nói lôi quang trào lên tại kỷ lao thân trên trực tiếp diệt tuyệt kỷ lão toàn bộ sinh cơ trong lúc nhất thời vô tận tĩnh mịch sở hàn tô m ộ t khê tiến lên một bước năm chặt sở hàn hơi có vẻ bàn tay lạnh như băng nàng có thể rõ ràng cảm giác đến sở hàn ba động tâm tình sở hàn cười nhạt một tiếng không nói gì thêm bàn tay hắn vung lên đem trước mặt thi thể toàn bộ hóa thành cho tàn kỳ thật hắn theo long tinh trong miệng bây giờ biết bộ phận chân tướng những thứ này chân tướng là kỷ lao nói ra được liên quan tới lao đầu tử chuyện năm đó kỷ lao xác thực có chỗ giấu giếm cùng xuyên tạc nhưng tổng thể phương hướng trên nhưng không có biến hóa năm đó lao đầu tử trở thành kinh lôi các thiếu chủ nhận được một cái nhiệm vụ bí mật tiến về đông vực lịch khi đó ba năm ba năm này thời gian bên trong chuyện gì xảy ra có lẽ chỉ có lao đầu tử cùng diệp cô thành biết ba năm về sau lao đầu tử trở về kinh lôi các sau đó cũng không lâu lắm lao đầu tử t i ể u kế thừa kinh lôi các các chủ vị trí những chuyện này đều là thật kỷ lão cũng không hề nói dối còn có một điểm kỷ lão không có nói sai vậy liền là yên nhi là diệp cô thành cùng mẹ khác cha m g ộ i muội chỉ bất quá yên nhi phụ thân mới là lao đầu tử mà không phải diệp cô thành diệp cô thành là lao đầu tử cùng nữ tử kia gặp kiến thời điểm đã đi tồn tại hải tử nhưng lao đầu tử đối diệp cô thành coi như mình ra không có bất kỳ bạc đ á i những thứ này là kỳ lao biết cũng là s ở hàn biết về phần lao đầu tử là như thế nào cùng nữ tử kia nhận biết cùng nữ tử kia trong đó lại có như thế nào yêu hận gốc m ắ c vì gì diệp cô thành đối lao đầu tử như thế oán hận những vấn đề này hắn đã muốn biết cũng không muốn biết có lẽ theo diệp cô thành tàn biến đối lao đầu tử là một chuyện tốt đối sở hàn nói đi cũng là một chuyện tốt còn có một việc lại thế triệt để chặt đứt trước kia sở hàn tay phải nâng lên nhìn c h ầ m c h ầ m một mắt trong tay kinh lôi chìa khóa hắn theo kỷ lao trong miệng biết được tiên nhi t i ể u phong ấn tại kinh lôi, chìa khóa chỉ bày ra kinh lôi không gian tại trong đó sở hàn người muốn đi vào kinh lôi không gian sao tô mộc khê đôi mắt đẹp phía trong nổi lên ánh sáng ôn nu nàng ánh mắt xuống tại kinh lôi chìa khóa trên vừa rồi bọn hắn đứng tại cửa ra vào thời điểm vừa hêm thai nghe kỷ lão châu nói kinh lôi không gian trong phong ấn cái nào đó người ta không đi sở hàn lắc đầu đem kinh lôi chìa khóa nắm nơi tay t r ò n g tâm hắn t r o n g còn thừa lại chuyện kia cũng không phải là y ê n nhi mà là lý đông vệ khê khê người đi theo ta một cái địa phương sở hàn tay trái bắt lấy tô mộc khê cổ tay trắng hai thân người ảnh nhất tránh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ kinh lôi cát thanh l u điện cúc trưởng lao chính tại đại điện chủ vị thượng thanh tu lý đông vệ cùng nghiêm túc phân biệt chỗ tại dưới đại điện đột nhiên cúc phong giao cúc trưởng l a o mở t r o á n g mắt trực tiếp phóng người lên đôi trước mặt lăng không vỗ tay mà ra hô hô hô chỉ một thoáng trưởng phong lôi động cường hoành kinh khủng hả lý đông vệ cùng nghiêm túc ngốc ngốc nhìn xem cúc trưởng l a o bọn hắn trong mắt cũng có vẻ nghĩ hoặc hoàn toàn không biết cúc trưởng lão đang làm gì vô dụng sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên c h ậ t một cái móng nuốt theo không gian trong giỏ xét ra trực tiếp bắt tại cúc phong giao cổ tay trên trong nháy mắt hóa giải cúc phong giao tất cả thế công là ngươi cúc phong giao đôi mắt đẹp phía trong tránh qua một vệ thật sâu kinh ngạc nàng một mực thanh tâm quả dục tính tu vì chủ hoàn toàn không có quan tâm qua chuyện ngoại giới tại nàng trong nhận thức biết sở hàn chỉ là một cái vừa mới gia nhập vào kinh lôi các đệ tử cũng không biết nói biết sở a giao, ta phía ta ta o phong có được Cúc đệ như hướng ngươi mạnh tìm không phải vậy vi. về tu tới, ta tới tìm ta đệ tử. s hàn nhàn n h ạ t nói lập tức bung ô ra cúc phong giao tay quay đầu nhìn hướng về lý đông vệ chỉ một thoáng sở hàn cùng lý đông vệ ánh mắt đụng vào nhau sư tôn lý đông vệ lập tức quỳ trên mặt đất trên đối sở hàn dập đầu hành lễ trong khoảng thời gian này sở hàn danh tự bây giờ vang vọng thần vũ đại lục hắn tự nhiên cũng có thể nghe đến biết mình bái như thế một vị như bức sư tôn Hán tâm bên trong phi thường kích bên trong động. tâm sư tôn nghiêm túc đống nhiên chừng to mắt hắn cũng biết sở hàn cường hành trong nháy mắt nhìn hướng về lý đông vệ ánh mắt đều không đồng lý đông vệ n g ư ơ i chuẩn bị xong chưa sở hàn nhìn chăm chú lý đông vệ hắn không có đem nói chuyện rõ ràng nhưng là lý đông vệ hiểu sở hàn ý tứ sư tôn ta chuẩn bị xong ta biết này lại có áp lực lớn vô cùng nhưng là ta nguyện ý đối mặt cái này khảo nghiệm lý đông vệ gật gật đầu nói mặt của hắn bên trên có kiên quyết tri sắc Rất Rất được. Rất được. sở hàn mặt trên lộ ra vẻ vui mừng hắn có thể rõ ràng cảm giác đến lý đông vệ quyết tâm kỳ thật cái này là thật không dễ dàng kinh lôi các các chủ không chỉ có muốn là vô thượng vinh dự còn có siêu cường áp lực cùng không thế trốn tránh trách nhiệm lý đông vệ thanh này kinh lôi chìa khóa cho ngươi trong phong ấn kinh lôi không gian chỉ có thái cổ kinh lôi quyết tu luyện giả cũng có thể mở ra đợi ngươi tu vi đạt đến thần huyền cảnh lại đánh mở kinh lôi không gian sở hàn cổ tay k h ẽ động đem trong tay kinh lôi chìa khóa vứt cho lý đông vệ nếu như là trong đoạn thời gian trước đó sở hàn hiểu đem kinh lôi chìa khóa lưu lại làm một cái kỷ niệm nhưng là hiện tại hắn tâm cảnh không đồng hắn muốn làm là chặt đứt trước kia tung h à n h bây giờ chiều nắm chắc lập tức phóng mắt tương lai vâng lý đông vệ thận trọng tiếp qua kinh lôi chìa khóa coi như chân bảo đ ộ nhi nếu là có hướng một ngày ngươi tiến vào đến kinh lôi không gian t r ò n nhìn đến một nữ tử nàng là kinh lôi các cuối cùng nhất đại thành nữ mời ngươi nói cho nàng năm đó trấn thiên lôi tôn đã chết để nàng đi đi thuộc về nàng nhân sinh sở hàn hít sâu một hơi chậm rãi bàn giao nói tiên nhi là trước kia sự tình những chuyện kia theo kiếp trước kết thúc cảm thấy muốn vẽ cái trước dấu châm t r ọ n từ nay về sau sở hàn kiếp này sẽ không còn cùng kiếp trước sinh ra cái gì liên quan hắn không còn là từng đi kinh lôi các thiếu các chủ không còn là trấn thiên lôi tôn mà là đương thời vô địch thần vũ đại lục mạnh nhất người Trước 1234, kinh lôi các mới các chủ ba lại thêm hô hô sở hàn giao phó xong những chuyện này về sau đống nhiên hít sâu một hơi đống nhiên khi đó kinh lôi các vị trí toàn bộ không gian đều đi theo run dày lên tất cả kinh lôi các người nửa canh giờ bên trong kinh lôi các trước cửa tập hợp mọi thứ không đến người giết không tha sở hàn thanh âm ầm vang vang lên rõ ràng truyền vào kinh lôi thành mỗi một cái góc truyền vào đến mỗi cái người thai trong làm cho sắc mặt của mọi người lại biến đây là ai hả làm sao n g h u bức như vậy hả kinh lôi thành chúng nhân trong tâm nghi hoặc nhưng lại lòng hiếu kỳ nổi lên nhao n h a u hướng về kinh lôi các phương hướng hội tụ mà đi mỗi cái người đều muốn ngay đầu tiên nhìn xem chuyện gì xảy ra kinh lôi c ắ t trong vô số người nghe đến sở hàn thanh âm người kia là ai hả dựa vào cái gì để chúng ta tụ tập tại kinh lôi c ắ t trước cửa hả ta cũng không tin nếu như ta không đi hắn thật có thể sát ta t i ự u đúng a cái này người đến cùng chuyện gì xảy ra ta đoán chừng các chủ đại nhân sẽ không bỏ mặc mặc kệ đi đợi chút đi các chủ đại nhân nhất định sẽ chế tài người này thời gian từng phút từng giây đi qua khoảng cách thời gian ước định càng ngày càng gần thanh âm này đều không tiếp tục lần vang lên mà bọn hắn theo dự liệu kinh lôi các các chủ diệp cô thành cũng đều không có nói đảm nhiệm gì phủ định nói chuyện tựa hồ là chấp nhận chuyện này có đi hay không hả kinh lôi các chúng nhân bắt đầu hoảng hốt bọn hắn người nào đều sợ chết người nào đều sợ bởi vì không có đi thực bị giết chết đi t i u tại thời gian nhanh muốn đến thời điểm từng cái vừa rồi còn nói không đi kinh lôi các người nhao nhao chạy đến kinh lôi các cổng giờ này k h ắ c này kinh lôi các cổng tụ tập số lớn kinh lôi các đệ tử tại kinh lôi các t r ư ớ c quảng trường bên ngoài còn vây tụ lấy thật nhiều tầng kinh lôi thành chạy tới cư dân quảng trường trong ngoài nghị luận ở m ỹ đến cùng là cái gì người h ả để chúng ta đều lại tới đây coi như là các chủ đại nhân tuyên bố sự tình đều không có lộng ra như thế lớn chiến trận theo nhân số nhìn lại chí ít có mấy chục người chưa hề đi ra ta ngược lại là muốn nhìn nói chuyện người có thể hay không thực làm đến giết không tha ta đoán hắn không dám hắn cũng liền là như thế nói nói chúng ta kinh lôi các người là tùy tiện có thể giết sao nói cũng đúng a i ự u là không biết các chủ đại nhân thấy thế nào đến chuyện này một mực đều không có phát ra tiếng t i ự u tại chúng nhân nghị luận nhiệt hỏa chiêu thiên thời điểm giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên nổi lên nói đạo ba động công chúng người lực chú ý toàn đều tập trọng tại kinh lôi các các đính ông đột nhiên ba đạo thân ảnh phá không mà ra đứng ngạo nghễ tại kinh lôi các các đính bên trên cầm đầu người áo trắng phiêu nhiên đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh chúng nhân đồng khổng co rụt lại cái này người cơ hồ ở đây mỗi cái người nhận biết thần vũ đại lục mạnh nhất người sở hàn sở tôn giả bệnh chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt tụ vào tại sở hàn mặt trên kinh lôi các các đệ tử đ ỗ n g nhiên khi đó sắc mặt không so trắng bệnh nguyên lai là sở tôn giả mệnh lệnh khó trách dám nói cường thế như vậy sở hàn bên cạnh thân đứng lấy một cái tuyệt mỹ nữ tử mặt trên tràn đầy hạnh phúc cởi r u n g đúng vậy tô m ộ t khê khác một bên tuổi trẻ trơ mặc ngưng trọng trên mặt có khó khăn lấy che giấu khẩn trương đúng vậy sở hàn đệ tử lý đông vệ hôm nay đem chư vị tụ tập ở đây là có một kiện chuyện quan trọng muốn tuyên bố sở hàn nặng nghề thanh âm vang lên đông nhiên khi đó vang vọng đất trời điều lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ bất quá trong ạ i bản sự tình sự t ư trước ớ c thực có đó, ta muốn trước thực hiện ta, muốn hiện không lộ ra xâm nhiên s ắ chốc ý, lập tức toàn t â n quang bùng lôi lên, ư ờ n hoành điện quang thiểm nhấp n g thiểm h á y mà ra, t r o vào n nháy đến g chui mắt kinh lôi các trong lôi điện diệu động tiếng sấm nổ vang hiu vẹn vẹn là một nháy mắt một màn kia lôi điện một lần nữa về tới sở hàn trong tay phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua kinh lôi cắt trong mọi loại tinh mịch hít kha z z z chúng nhân nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong trở nên càng thêm cẩn thận bọn hắn đều biết không có tới tới đây người sợ là đều đã đi chết không hổ là thần vũ đại lục mạnh nhất người chúng nhân trong tâm âm thầm cảm thán con ngón bung ra lại có thể giết người xử lý làm trái hắn tồn tại vậy mà cũng có thể nhẹ nhàng như vậy lập uy mỗi cái người đều biết sở hàn cái này là tại lập uy cho dù sở hàn bây giờ là thần vũ đại lục mạnh nhất người nhưng là sở hàn còn là cần dùng phương thức như vậy dựng đứng uy tín của mình để còn sống người kiếm kỵ không dám n ị c h lại mình hiện tại chúng ta nói đi chính sự theo sở hàn thanh â m vang lên vô số nói ánh mắt tụ vào tại hắn thân trên mấy vạn người tụ tập tràng diện lặng ngắt như tờ không có cái gì người dám đánh đoạn sở hàn các ngươi những thứ này kinh lôi các người nhất định phi thường tò mò vì cái gì các ngươi các chủ diệp cô thành chưa từng xuất hiện đúng không sở hàn lời này một ra chúng nhân không khỏi gật gật đầu nhưng mà sở hàn lời kế tiếp thì là để bọn hắn sắc mặt đại biến diệp cô thành đã chết bị ta giết chết hít k h á giết a z z z z z z t chúng nhân bỗng nhiên lại lần hít sâu một hơi mỗi cái người mặt trên đều nổi lên khó có thể tin t h ầ n sắc chúng nhân chăm chú nhìn sở hàn gặp sở hàn biểu lộ trên không có cái gì nói đùa ý tứ mà lại lấy sở hàn thân phận các ă n bản không có nhất định muốn đi lừa bọn họ. Diệp cô Thành họ. chết. Sợ là thật chết. Cô có c đi Mỗi Diệp lừa là Sợ i người ánh hoảng mắt đều lộ ra hoảng sợ ù ngươi hãi nhiên. Kinh lôi các các chủ cái chết. Để bọn hắn đông nhiên khi đó trở thành lục bình không h lôi cái bọn đông n lục các các trở Tựa Để đó dễ. đã mất nhất định rất hiếu kỳ ta cùng kinh lôi các không oán không cừu ta vì cái gì muốn giết chết diệp cô thành sợ hàn băng lạnh ánh mắt quét qua chúng nhân hắn có thể nhìn đến chúng nhân trong mắt nghi hoặc nguyên nhân rất đơn giản kinh lôi các các chủ không nên là diệp cô thành sở hàn lời này một ra đông nhiên khi đó khiến cho sóng to gió lớn chúng nhân mặt trên đều lộ vẻ cổ quái kinh lôi các các chủ thuộc về lúc nào vòng đến sở hàn làm chủ rồi kinh lôi các các chủ chi vị đời đời đơn truyền mỗi cái kinh lôi các các chủ đều nhất định cần biết về già tổ tông truyền thừa thái cổ kinh lôi quyết nhưng là diệp cô thành hắn sẽ không hắn không phải được bổ nhiệm thành thiếu các chủ cuối cùng kế thừa kinh lôi các người hắn là giết chết kinh lôi các lão các chủ cùng thiếu các chủ cướp các người. đoạt kinh lôi các người. sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống chúng nhân cũng nhịn không được nữa nghị luận lên chuyện như vậy bọn hắn căn bản cũng không biết nói quá nhiều người tiếp xúc không đến cái này cấp bậc ta thụ đã chết kinh lôi các thiếu chủ chấn thiên lôi tôn nhờ đoạt hồi kinh lôi các các chủ chi vị đem kinh lôi các truyền thừa tiếp ta đem thái cổ kinh lôi quyết truyền thụ cho đệ tử của ta lý đông vệ kể từ hôm nay lý đông vệ sẽ thành kinh lôi các một đời mới các chủ sở hàn giống như một viên nặng cân bom Trong ạ i chúng nhân t tâm ngáy ổ v a n đồng đó để đều nhiên khiến thiên sóng, lòng người, nên không bình tĩnh. khi cho thao mỗi cự của Trước trở t 1235, m thêm. Kinh lôi các một đời mới phương hạ, Kinh bốn Trong n g tới lại lôi đời các các chủ. a mắt, vô số nói ánh mắt tụ tập tại lý đông vệ thân trên, bọn hắn cũng không có cảm giác chuyện này không đáng tin cậy, càng không có để ý lý đông vệ tu vi. Lược chú ý của chúng nhân toàn đều phóng tại lý đông vệ cùng sở hàn quan hệ bên trên. đ ệ tử sở hàn đệ tử thần vũ đại lục, vẹn vẹn lục các các kỳ kỳ các các m sở, sở hàn ánh mắt quét qua ở đây chúng nhân phát hiện bọn hắn độ chấp nhận còn là rất cao vậy mà vẻn vẹn là kinh ngạc một chút tự khôi phục bình thường ta lựa chọn lý đông vệ trở thành kinh lôi các mới các chủ cũng không chỉ có là bởi vì lý đông vệ là đệ tử của ta mà là lý đông vệ tu luyện kinh lôi các các chủ chuyên môn thái cổ kinh lôi quyết hắn có tư cách kế thừa kinh lôi các các chủ vị trí sở hàn n g â m nghĩ một chút còn là giải thích một câu nhưng mà chúng nhân đối với hắn câu này giải thích cũng không có gì đặc biệt phản ứng võ đạo thế giới cường giả vi tôn sở hàn là thần vũ đại lục mạnh nhất người như thế lời hắn nói tự là chân lý không người dám chất vấn nếu như các ngươi đều không có ý kiến như thế ta hiện tại chính thức tuyên bố ba ngày sau kinh lôi các đỉnh đệ tử của ta lý đông vệ đem chính thức kế nhiệm trở thành kinh lôi các các chủ sở hàn cuối cùng cao giọng nói âm thanh sóng c u ộ n cuộn vang vọng chân trời rõ ràng chuyển vào mỗi cái người thái trong ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh tại ba ngày nay trong một đầu tin tức truyền khắp thần vũ đại lục đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh từng cái thế lực trở nên khiếp sợ sở hàn đệ tử muốn chính thức kế nhiệm kinh lôi các các chủ lý đông vệ cái này từng đi không có danh tiếng gì danh tự lập tức vang vọng toàn bộ thần vũ đại lục đ ỗ n g nhiên khi đó không ai không biết không người không hay thần vũ đại lục mạnh nhất người đệ tử lý đông vệ thân phận đ ỗ n g nhiên khi đó đưa tới vô số người thảo luận bọn hắn đồng đều là hâm mộ ghen ghét bùi mùi mai thôi s ở hàn đó là cái gì người quét ngang thế gian vô địch ngay cả vừa mới hiện lộ tại thế gian ẩn thế gia tộc đều cho đánh đến ở ẩn người này đệ tử chỉ một thoáng Vô số trong h hoặc là, bọn hắn không có bản lánh lấy hảo sở hàn, nhưng lại cũng có thể phổ thông cái khác ngưng nói, đi lấy hảo sở hàn ế lực lạc, lấy lại lấy có cũng có cái tâm tư tử. t ngưng bọn bản nói, sở sở đi đệ lúc nhất thời trung vực phong khởi vân dũng tự liên đ ờ i c h ấ n kinh lôi c ắ t trong lý đông vệ cũng không biết nói hắn bây giờ thành cái này thế giới tiêu điểm ba ngày thời gian trước mắt là tới hôm nay đúng vậy lý đông vệ chính thức kế thừa kinh lôi c ắ t các chủ thời gian kinh lôi c ắ t phi thường trọng xem chuyện này ba ngày nay bây giờ đem toàn bộ kinh lôi thành đều bố trí cực kỳ vui mừng dùng cái này tới hoan nghênh bọn hắn mạnh nhất các chủ cái này mạnh nhất không phải nói cho lý đông vệ mà nói cho hắn sư tôn sở hàn lý đông vệ bởi vì có sở hàn đệ tử cái này thân phận lại cũng có thể dẫn động thiên hạ phong vân làm cho kinh lôi các bị vây vô số người chú ý tiêu điểm phía trong kinh lôi thành bên ngoài ngựa xe như nước từng đầu trường long đội xe sắp xếp ở ngoài thành theo lần tiếp nhận kiểm tra vào bên trong những thứ này cũng là theo các nơi trên thế giới chạy tới thế lực có rất nhiều thậm chí thế người đều còn không có nghe qua bọn hắn cũng là tới cái lý đông vệ tặng quà nguyên bản bọn hắn cũng có thể bay thẳng vào kinh lôi thành nhưng là bọn hắn trở ngại sở hàn uy hiếp tại khoảng cách kinh lôi thành nhất đoạn khu vực thời điểm nhao nhao triệt hồi không gian chi lực lấy nguyên thủy nhất phương thức dẫn đầu trước đoàn xe vào bọn hắn đều rất rõ ràng mục đích của mình bọn hắn là đến cho thần vũ đại lục mạnh nhất người đệ tử tới chúc mừng không phải tìm đến sự tình cũng kinh h tình, chuyện ô n đến muốn g gì dám tìm đến sự tình, làm bất cứ chuyện gì đều sự cứ loại c ẩ t ậ nhận n hoàn toàn không thể đắc tội đến cũng hàn tương con người. Kinh thể chức tội gì đắc sở lôi thành bỗng nhiên khi đó triển lộ ra trước nay chưa từng có cường tráng xem tràng cảnh đông tây nam bắc bốn đại môn phân biệt sắp xếp ngàn dặm hàng dài toàn cũng là chờ đầy hạ lễ các thế lực lớn đến đây cho l ý đ ồ n g vệ c h ú c hạ kinh lôi cát thành lâu bên trên một người trung niên nam tử bước nhanh đi tới hắn đứng tại bắc môn trên hướng về bên ngoài nhìn lại đen nghịt bảy người để trái tim của hắn kém chút nhảy ra ta nhỏ cái ngoan ngoan a thế này thì quá mức rồi nam tử trung niên nhịn không được cảm thán một câu đôi mắt của hắn trong tràn đầy cũng là chấn kinh hắn bộ dạng như thế lớn cho tới bây giờ không có gặp đến qua tình hình như vậy thanh chủ đại nhân sao ngươi lại tới đây lúc này một người thủ vệ binh sĩ hỏi nói bọn hắn từng cái kiểm tra vào thành nhân viên đều đã đi bận rộn điên l ê n rồi xảy ra chuyện lớn như vậy ta sao có thể không đến Các người ơ i khởi nhất định đánh cho ta ư biếng, n h thị n muốn thành nhân hảo hảo kiểm tra vào thành ta nhân viên. Kinh viên. Thành, thành tra ta thành lôi chủ nói. đại chúng nghiêm thế Bọn lần、à? Người thị vệ kia nghi ngờ hỏi nói ai nha ngươi mặc dù như thế nói thế vạn nhất có ai không có mắt tại cái này người ngày đ ạ i hỉ đắc tội sở tôn giả nói cách khác là n g ư ờ i tự ngay cả ta cái này thành chủ đều phải chịu không nổi kinh lôi thành thành chủ lo lắng nói đúng thành chủ đại nhân ta hiểu được ta nhất định hảo hảo kiểm tra tuyệt đối sẽ không để bất kỳ nguy hiểm nào nhân tố tiến vào kinh lôi thành thị vệ bỗng nhiên khi đó hiểu trong đó lợi hại quan hệ các ngươi làm rất tốt cái này mấy ngày bận rộn một điểm chỗ tốt không thể thiếu các ngươi kinh lôi thành thành chủ k h o á t k h o á t tay lập tức hướng về một cửa thành khác đi thị xác trong lòng của hắn không so khẩn trương sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm tầm nửa ngày sau dài răng giặc đội xe đại bộ phận đều đã đi tiến vào kinh lôi thành t r ò n còn lại một bộ phận bây giờ không dự được giờ này khác này kinh lôi thành t r ò n sớm đã kín người hết chỗ kinh lôi cát lầu cát trên kinh lôi cát đỉnh toàn thành vô số nói ánh mắt hội tụ tại kinh lôi cát đỉnh bọn hắn đều đang đợi lấy nghi thức bắt đầu theo chồng chất ở chỗ này từng cái thế lực người đến xem mọi người đều hiểu sở hàn khó khăn lấy hình dung lực ảnh hưởng trung vực đông vực nam vực tây vực cùng bắc vực thần vũ đại lục năm cái khu vực vô số thế lực không xa vật lý nhao nhao chạy tới nơi này bọn hắn không chỉ có vì khánh hạ lý đông vệ lại thêm là vì gặp sở hàn một mặt tận mắt nhìn cái này đương thời thần thoại vô địch cừng giả ông đột nhiên thiên địa rung động toàn bộ thế giới cũng vì đó lắc lư hoàng hôn thiên khung đ ỗ n g nhiên khi đó nhấp nháy khởi b ả n g bạc lôi quang đem thế giới chiếu sáng sưu một thân ảnh phá không mà ra một bộ bạch bảo tùy phong bay xa đứng lơ lửng trên không dáng người có không nói ra được tiêu diêu hô hô chỉ một thoáng chúng nhân hít sâu một hơi tầm mắt của bọn hắn đều hội tụ tại thanh niên mặc áo trắng này thân trên căn bản không cần nói bọn hắn tự biết người thanh niên này thân phận thân vũ đại lục mạnh nhất người sở hàn sở tôn giả chương một nghìn hai trăm ba mươi sáu thánh địa người đâu năm lại thêm sở hàn xuất hiện đ ố n g nhiên khi đó đưa tới chú ý của mọi người trong nháy mắt lệnh toàn t r ư ờ n g khẩn trương cao độ phóng mắt thần vũ đại lục người nào người không biết sở hàn thân phận kia thế là thần vũ đại lục mạnh nhất người a căn cứ thần vũ đại lục lịch sử ký tái chưa từng có cái nào người được xưng là mạnh nhất người sở hàn là cái thứ nhất rất có thể cũng là cái cuối cùng mà lại sở hàn n i ê n kỷ mới chỉ có hai mươi tuổi hắn còn có đủ nhiều thời gian chỉ cần hắn nguyện ý t i ê u c u n g có thể trong tương lai mấy trăm năm cầm tiếp theo thống trị thần vũ đại lục chấn áp bất kỳ một thế lực nào ép tới tất cả người đều không ngẩng đầu được lên võ đạo thế giới cường giả vi tôn sở hàn hiện tại tự là mạnh nhất một cái t i a không người dám không phục tôn người nào lại dám cùng sở hàn là địch ẩn thế sở tộc mười chín cái tạo hóa cảnh trưởng lão toàn đều chết tại sở hàn tay trên quét ngang thế gian vô địch ai còn dám cùng hàn đối n ị c h vô số thế lực không xa vạn lý chạy tới toàn cũng là tới định b ỡ lấy hảo sở hàn cho dù là không thể đủ cùng sở hàn giao tốt cũng nhất định không thể trở mặt kinh lôi các các đính trên không sở hàn đứng lơ lửng trên không quan sát chúng sinh hôm nay đệ tử của ta lý đông vệ chính thức kế nhiệm kinh lôi các các chủ hành xử các chủ quyền lực gánh chịu các chủ trách nhiệm sở hàn thanh âm khoan thai mà lên vang vọng đất trời đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh m ô i cái người đều trong lòng căng thẳng bọn hắn đều biết trọng đầu hì đến, đến rồi Bạch! sở hàn bàn tay vung lên lý đông vệ chống rông xuất hiện thuần di chúng nhân trong tâm đ ỗ n g nhiên khi đó một trận hãi nhiên bọn hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm lý đông vệ bọn hắn vừa rồi tất cả cũng không có nhìn đến lý đông vệ là thế nào xuất hiện chỉ là cảm thấy một cỗ bàng bạc không gian ba động đương nhiên mỗi cái người đều biết cỗ này không gian ba động không phải thuộc về lý đông vệ mà là thuộc về sở hàn trong lúc nhất thời chúng nhân càng thêm kinh hãi tại sở hàn bản sự lại có thể tiện tay ở giữa đem người truyền tống đến trước người hắn dạng này không gian chi lực trường khống đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn kỳ thật chuyện này chúng nhân đánh giá cao sở hàn sở hàn thật đúng không có loại này b ả n sự chí ít trước mắt còn không có ba ngày thời gian sở hàn không có nhàn rỗi mà là đem lý đông vệ mang về tới chiến thần giới một đồng về còn có tô mộc khê cùng bảo hộ lý đông vệ thích cư phong thích cư phong nhiệm vụ bây giờ hoàn thành diệp cô thành chết đi lao đầu tử thù hận đến báo cái này khiến tâm hắn trong một tảng đá lớn bông u xuống tại giống như sở hàn thương thảo về sau quyết định đi thánh thư điện bế quan không còn hồi thần vũ đại lục tô mộc khê giống như sở hàn chơi một vòng về sau nguyện vọng trong lòng đến đến thỏa mãn hiện tại cũng về bế quan chuẩn bị sung kích cao hơn cảnh giới kỳ vọng có thể trong huyền thiên giới lại lần giống như sở hàn một đồng gia du ngoại sở hàn lợi dụng ba ngày nay đem kinh lôi các công pháp cẩn thận cho l ý đông vệ chuyển thụ giảng giải một phen lệnh lý đông vệ được ích lợi không nhỏ tiến bộ thần tốc sở hàn chiêu này không gian ba động cũng không phải là là tại thần vũ đại lục phạm vi bên trong đem lý đông vệ chuyển đi tới mà là trực tiếp đem lý đông vệ theo chiến thần giới trong lôi ra ngoài bất quá những chi tiết này c ò n chúng vây xem là không biết bọn hắn đem tất cả giải thích không thông địa phương toàn đều thuộc về kết tại sở hàn thần vũ đại lục mạnh nhất người thần uy tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lý đông vệ thân thể chậm rãi bay xuống tại kinh lôi các lầu các đ ỉ n h chót đông nhiên khi đó tất cả ánh mắt đều hội tụ tại lý đông vệ thân bên trên Bạch! lý đông vệ đón tất cả mọi người ánh mắt cầm ra trong kinh lôi chìa khóa kinh lôi chìa khóa tại khắp tính điện trong khi quyển quang chiếu rọi nở rộ ra sang trói thần bí ánh sáng kể từ hôm nay ta lý đông vệ liền tại kinh lôi các các chủ người nào có ý kiến hiện tại cũng có thể nói ra lý đông vệ thanh â m trong mang theo một chút thanh â m rung động đối mặt nhiều như vậy ánh mắt hắn vẫn có chút khẩn trương theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống xôi trào kinh lôi thành đ ỗ n g nhiên khi đó t ĩ n h mịch tiên tĩnh không người nói chuyện không có bất kỳ một cái nào người dám ở thời điểm này lên tiếng bọn hắn đều sợ sẽ bị sở hàn hiểu lầm hiểu lầm bọn hắn đối lý đông vệ kế thừa kinh lôi các các chủ vị trí có chỗ chất vấn lý đông vệ ánh mắt quét qua kinh lôi các c h ú nhân g n trên đến mỗi một trường lão xuống đến mỗi một cái đệ tử mỗi cái cùng lý đông vệ ánh mắt đụng n h a u người đều lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt không người k h ô n g phục đã không có cái gì người phản đối như thế ta lý đông vệ liền tại kinh lôi các các chủ lý đông vệ lớn tiếng lê nói thanh em mức độ lớn nhất chuyển khắp toàn trường lý các chủ lý các chủ Lý các chủ. Theo t đầu i ê ngay nói n i t ế hô, hô vô văng số nói tiếng lúc này sở hàn đột nhiên giơ tay lên trong nháy mắt toàn trường tĩnh mịch l ặ n g ngắt như tờ đến tận đây kết thúc buổi lễ sở hàn lớn tiếng tuyên bố nói mặt của hắn trên lộ ra một v ệ vẻ vui thích kinh lôi các các chủ bây giờ quyết định lao đầu t ử sau cùng nguyện vọng hắn bây giờ hoàn thành trong ừ đây hắn cùng kiếp t ư ớ c vực huyền băng các các chủ thủy vần, cung hạ lý các chủ kế thửa kinh lôi các các chủ chi lại liên lý lôi hạ kinh không kế huyền thủy thửa quan. Trung băng mộng vần, t r vị.、Trong、chốc lát một cái thanh lanh thanh âm vang lên đ ỗ n g nhiên khi đó làm cho chúng nhân chấn động trong lòng nguyên lai huyền b ă n g các các chủ tới trung vực phần viêm các các chủ mạc tiêu g i a o cung hạ lý các chủ kế thừa kinh lôi các các chủ chi vị ngay sau đó lại là một thanh âm vang lên thanh âm chủ nhân là phần viêm các các chủ mạc tiêu g i a o sở hàn nhìn đến mạc tiêu dao thời điểm hơi hơi neo h mắt lại thu hồi trong mắt tinh mang như lúc trước là hắn đổ nhi kế thừa đại đ i ệ n đối phương lại là tới chúc mừng sở hàn tạm thời đem năm đó ân o á n để ở một bên đối mặc tiêu g i a o gật gật đầu trung vực đấu chiến các các chủ quân ngạo thiền cung hạ lý các chủ kế thừa kinh lôi các các chủ chi vị lại là một thanh e m v ă n g lên t i ể u ngay cả đấu chiến các các chủ đều tới chúng nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi trung vực bốn các các chủ trước giờ hội tụ một thành trung vực lăng tiêu tông tông chủ lưu trường hồng cung hạ lý các chủ kế thừa kinh lôi các các chủ chi vị trung vực thiên vũ tông tông chủ an vô nguyệt cung hạ lý các chủ kế thừa kinh lôi các các chủ chi vị trung vực quy nguyên tông tông chủ dịch kế phong cung hạ lý các chủ kế thừa kinh lôi các các chủ chi vị tiếp liền vang khởi ba đạo thanh âm đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh chúng nhân toàn thân run rẩy mỗi cái người ánh mắt đều hiện ra mãnh liệt ba động không hổ là thần vũ đại lục mạnh nhất người mặt mũi tự là đánh trung vực ba tông bốn các đại lão toàn đều tới trong lúc nhất thời chúng nhân cảm thấy hô hấp đều trở nên r ồ n r ậ p lên những đại lão này thường khi đó ngay cả một cái đều rất khó khăn gặp đến thực tế là những cái kia từ đằng xa chạy tới một vài gia tộc cùng thế lực đ ỗ n g nhiên khi đó ánh mắt ảm đạm giống như những đại lão này cùng nhau so bọn hắn kém quá nhiều rồi t h ầ n vũ đại lục tiên quỳnh thánh địa thánh chủ hách liên tinh thần cung hạ lý các chủ kế thừa kinh lôi các các chủ chi vị đột nhiên một thanh â m vang lên đ ỗ n g nhiên khi đó toàn trường tinh mịch bao quát ba tông bốn các các đại lão mặt trên đều trở nên ngưng trọng lên vô số cừng giả lại thêm là ngây ra như phỗng thánh địa người đến c h ư n g một n g h i r ă m ba m ư ơ tiên quỳnh thánh địa mời sáu lại thêm thánh địa đây đối với đại đa số người nói đi là một cái phi thường xa lạ danh tự so với trung v ự c ba tông bốn cát thần vũ đại lục ba đại thánh địa cấp bậc cao hơn nữa một chút muốn khi đó tương đối ẩn thế gia tộc bọn hắn còn hơi có vẻ kém ba đại thánh địa cũng không ẩn thế nhưng là không có tương ứng cấp bậc căn bản không có tư cách tiếp xúc đến dạng này thế lực giờ này khác này kinh lôi thành trong cơ hồ chín thành lấy trên người đều không có nghe nói qua tiên quỳnh thánh địa danh tự bất quá ở đây chúng nhân trong người nào đều không phải người ngu bọn hắn không có nghe nói qua tiên quỳnh thánh địa danh tự nhưng là từ người thánh chủ kêu bá đạo ngự khí cùng với k h á c đại lão biểu hiện nhìn lại cái này là một cái khó lường thế lực dạng này thế lực đều đến cho sở hàn đệ tử trúc hạ đó căn bản không cần nói rất rõ ràng tựu i là hướng về phía sở hàn tới toàn cũng là tại cho sở hàn mặt m ũ i hư không trên sở hàn chân mày hơi n h í u lại hắn cùng tiên quỳnh thánh địa cũng không có cái gì liên quan bất quá hắn mộ mẫu tựa hồ có chuyện gì giống như tiên quỳnh thánh địa không có kết sở hàn rời đi thần vũ đại lục trước đó muốn đi qua một chuyến tiên quỳnh thánh địa bất quá làm cho là đối phương là thần vũ đại lục ba đại thánh địa sở hàn cũng căn bản sẽ không nhìn với con mắt khác lấy hắn lộ ra thực lực vô luận đối phương l ạ như thế nào tồn tại hắn đều không sợ hãi sở hàn đối tiên quỳnh thánh địa thánh chủ hách liên tinh thần gật gật đầu h ơ i hợt kia tư thế rất tùy ý tựa như là tại giống như phần viêm các các chủ chào hỏi hít kzzz h chỉ một thoáng chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn trong tâm nhao nhao cảm khái không hổ là thần vũ đại lục mạnh nhất người tiên quỳnh thánh địa thánh chủ bọn hắn nghe đều không có nghe nói qua tồn tại dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được cái này người rất mạnh rất lợi hại nhưng sở hàn còn chỉ là rất tùy ý gật gật đầu căn bản không có đặc biệt trọng xem chúng nhân nghĩ lại một m u ố n cũng liền suy nghĩ minh bạch s ở h à n là cái gì người hả kia thế là thần vũ đại lục mạnh nhất người cái gì là mạnh nhất người đơn giản nói tự là vô địch không có đối thủ nghiền ép tất cả cường giả tồn tại nào có mạnh nhất người cần muốn kiêng kỵ cái khác người đạo lý hôm nay trình diện người vô luận cỡ nào lớn thân phận toàn đều phải quận lại nằm lấy bởi vì bọn hắn tại người thanh niên này trước mặt hoàn toàn không đáng một đạo hách liên tinh thần nói hết chúc lời chúc mừng về sau còn lại thế lực toàn đều trầm mặc bọn hắn phi thường có tự biết bọn hắn không có tư cách tại thánh địa về sau tự giới thiệu kể từ đó sẽ đắc tội tiên quỳnh thánh địa như thế còn không bằng yên lặng tới tặng lễ c h ú c h ạ tha thế không lấy tốt tuyệt không thể gây người cái này là mỗi cái gia tộc thế lực tới đến kinh lôi thành về sau quán triệt tư tưởng người nào cũng không thể tại sở hàn cái b ệ trên tạo lần dù sao người thanh niên này là thần vũ đại lục mạnh nhất người trong lúc nhất thời chúng nhân run sợ sở hàn chỉ là một cái người nhưng lại cũng có thể dẫn động hơn phân nửa thần vũ đại lục thế lực đến đây trúc hạ đệ tử của hắn trong đó còn bao gồm thánh địa dạng này hư vô m ở mịt tồn tại cái này khiến chúng nhân phảng phất tại mộng trong t â m mắt của mọi người nhao n h a u chuyển hồi đến sở hàn thân bên trên cái tuổi này vừa mới đạt đến hai mươi tuổi tuổi trẻ bây giờ không chỉ là thần vũ đại lục mạnh nhất người đơn giản như vậy hắn một cái người bây giờ sánh vai hơn phân nửa thần vũ đại lục theo thời gian trôi qua toàn bộ kế nhiệm nghi thức dần dần hạ màn kết thúc tiên quỳnh thánh địa thánh chủ hách liên tinh thần một câu ngược lại trở thành trận này kế nhiệm đại điện cao trào trước mặt mọi người người cảm xúc l ù i tán nhao nhao chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm một thanh âm lại lần phá vỡ yên lặng của nơi này s ở tôn giả ta chờ ngươi đã lâu hiện tại kế nhiệm nghi thức bây giờ kết thúc ta có thể hay không đại biểu tiên quỳnh thánh địa mời ngươi trở thành chúng ta tiên quỳnh thánh địa khách khanh trường lão tiên quỳnh thánh địa thánh t r ù hách liên tinh thần đột nhiên cười dài nói thanh âm của hắn sa xăm rõ ràng truyền vào mỗi cái người thai trong đ ỗ n g nhiên khi đó làm cho toàn trường chấn động gia nhập vào tiên quỳnh thánh địa trở thành khách khanh trưởng lão từng cái đại lao sắc mặt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn kỳ thật t i ể u ngay cả bọn hắn cũng không biết nói sở hàn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào theo bọn hắn biết ba đại thánh địa căn bản không có khách khanh trưởng l ã o chức vị này bọn hắn yêu cầu là đối thánh địa hoàn toàn độ trung thành gia nhập thánh địa như vậy nhất định cần muốn lấy thánh địa làm trung tâm khả khanh trưởng lão trước nay chưa từng có trong lòng mỗi người đều hiểu tiên quỳnh thánh địa đây là tới tìm sở hàn liên thủ cho sở hàn treo trên tiên quỳnh thánh địa bối cảnh cho tiên quỳnh thánh địa một cái mạnh nhất người trường lão mặc dù cũng là danh nghĩa trên nhưng là cái này danh nghĩa lại đủ để cho rất nhiều người ngắm mà sinh ra sợ hãi sở tôn giả chúng ta tiên quỳnh thánh địa sẽ không bạch bạch nhường ngươi làm khách khanh trường lão chúng ta không chỉ có không cần muốn ngươi thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hàng năm còn cầm đến ra tiên quỳnh thánh địa tích lũy phần trăm một cung phục ngươi hách liên tinh thần hai con ngươi sáng trói lại lần ném ra một cái nặng cân bom tiên khung thánh địa phần trăm một tích lũy phần trăm một số này giá trị nhìn như không nhiều nhưng k i a thế là tiên quỳnh thánh địa a ai dám xem thường thánh địa a huống hồ hàng năm đều có phần trăm một vẹn vẹn là treo cái danh t i ể u c u n g có thể có được liên tục không ngừng chân tảng cớ sao mà không làm đâu chúng nhân trong tâm nhao nhao đang nghĩ nếu như bọn hắn là sở hàn có lẽ hiện tại liền lập tức đáp ứng hách liên thánh chủ còn có cái khác yêu cầu đi sở hàn cũng không trả lời ngay hách liên tinh thần mà là hỏi ngược một câu sắc mặt hắn lạnh nhạt mà trầm tĩnh để người nhìn không thấu tâm hắn trong ý nghĩ yêu cầu rất đơn giản chỉ cần sở tôn giả nguyện ý cho chúng ta tiên quỳnh thánh địa xuất thủ một lần vẹn vẹn một lần t i ể u cũng có thể chúng ta tiên quỳnh thánh địa nguyện ý cả đời cùng phụng sở tôn giả hách liên tinh thần lời này một ra mọi người sắc mặt trở nên cổ quái phía trước cũng như thế lớn phần cong còn là có yêu cầu ma bất quá chúng nhân đơn giản muốn muốn cũng đều nghĩ thông rồi kia dù sao là tiền quỳnh thánh địa phần trăm một chân tảng một mực cung phụng xuống dưới sở hàn nhìn như cũng không hổ a nhưng mà để tất cả người đều n g o ạ i ý muốn là sở hàn lắc đầu trực t i ệ t làm cự tuyệt hách liên thánh chủ ta không làm các ngươi tiên quỳnh thánh địa khách khanh t r ư ở n g lão sở hàn t h a nhâm vang vọng trên không trung hắn không nguyện ý làm cái gì trái lương tâm sự tình hắn như là muốn xuất thủ bên kia là muốn ra tay hắn như là không muốn ra tay người nào cũng không thể để hắn xuất thủ chỉ là tiên quỳnh thánh địa phần trăm một chân tảng tự muốn thu mua hắn đơn giản người si nói ngộng s ở tôn giả ngươi muốn đừng lại suy tính một chút hách liên tinh thần sáng trói đôi mắt trong tránh qua một tia vẻ lo lắng hắn không có nghĩ đến sở hàn sẽ trực tiếp đối với hắn ném đi ra cành ô lưu bỏ đi như giày rách cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu hắn cuộc đời này còn là lần đầu tiên bị người dạng này ở trước mặt cự tuyệt không có gì có thể kiểm tra suy nghĩ không chỉ có các ngươi tiên quỳnh thánh địa khách khanh trưởng lão ta sẽ không làm bất kỳ một cái nào thánh địa khách khanh trưởng lão ta cũng sẽ không làm sở hàn lắc đầu nói thanh âm trong lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết hắn căn bản không thèm để ý hách liên tinh thần có thể hay không vì vậy mà ghi hận hắn một đầu bay lượn tại cựu thiên thần long sẽ để ý một con run dế toán hận sao chương một nghìn hai trăm ba mươi tám bãi tha ma trên truy kích bày lại thêm hách liên tinh thần đôi mắt phía trong ánh sáng ngay cả tiếp theo nhấp nháy mấy lần sau một lát mặt của hắn trên cưỡng ép chen ra một tia cởi dung cười dung nhìn cũng không dễ nhìn sở tôn giả ngươi đã khăng khăng không muốn gia nhập vào chúng ta tiên quỳnh thánh đ i ệ a ta cũng không hảo nói thêm gì nữa không qua lời của ta mới vừa rồi chúng ta tiên quỳnh thánh đ i ệ a đối ngươi mời một mực hữu hiệu chúng ta tiên quỳnh thánh đ i ệ a đại môn cũng theo khi đó hướng về ngươi rộng mở ngươi nếu là có nhu cầu chúng ta tiên quỳnh thánh đ i ệ a theo khi đó hoan nghê ngươi hách liên tinh thần vứt xuống câu nói này về sau không tiếp tục kế tiếp theo dừng lại trong kinh lôi thành lựa chọn quay người rời đi chúng nhân nhìn qua hách liên tinh thần rời đi thân ảnh trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu q u a n mang bọn hắn vừa rồi đều thấy được hách liên tinh thần biểu lộ biến hóa h i ệ n nhiên sở hàn đối với tiên quỳnh thánh địa cự tuyệt để hách liên tinh thần cảm giác đến vô cùng khó chịu ai chúng nhân trong tâm nhao nhao thở dài vẹn vẹn là một cái cự tuyệt sở hàn liền đem hách liên tinh thần đắc tội tiến tới đắc tội toàn bộ tiên quỳnh thánh địa thậm chí sở hàn sau cùng nói chuyện ngay cả ba đại thánh địa đều cùng một chỗ đắc tội sở hàn biết không chúng nhân trong tâm nghĩ hoặc vừa rồi hách liên tinh thần mặc dù biểu hiện rất mịt mờ nhưng là bọn hắn đều có thể nhìn ra trừ phi sở hàn trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng không có phát ra đến điều này có thể sao chúng nhân trong tâm không dám xác định nên biết sở hàn thế là thần vũ đại lục mạnh nhất người hắn có thể cảm giác không đến một cái người đối với hắn hận ý có lẽ sở hàn căn bản không có đem hách liên tinh thần để trong lòng trên cũng không có đem tiên quỳnh thánh địa để trong lòng bên trên theo kế nhiệm đại điện kết thúc đến đây chúc mừng tân khách nhao nhao lùi tán tiên quỳnh thánh địa người đi t i h u ngay cả ba tông bốn các đại lão cũng đều đi sở hàn không có đem bất kỳ một cái nào người cưỡng ép lưu lại hắn không muốn đem hắn đ ơ n đoán đưa vào đến trận này thần thánh kế nhiệm đại điện bên trên lý đông vệ ngươi hiện tại là kinh lôi các các chủ kinh lôi các sự tỉnh đều muốn ngươi tới xử lý c ta cũng là thời điểm rời đi kinh lôi c á t sở hàn đối bên cạnh lý đông vệ nói sư tôn ngươi cái này muốn đi sao lý đông vệ đôi mắt phía trong tránh qua một vệ bối rối hắn biết như lúc trước trình diện người toàn cũng là nhìn tại sư tôn mặt mũi trên nếu là không có sở hàn hắn cái gì đều không phải hiện tại sở hàn muốn rời đi lưu lại một cái lớn như vậy kinh lôi c á t cho hắn cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ bối rối đừng sợ không có gì đáng sợ đi qua sự tình hôm nay về sau toàn thế giới đều biết ngươi là đệ tử của ta ta không cho rằng có người dám đối phó ngươi hoặc người nói dám không nghe mệnh của ngươi lệnh sở hàn đôi mắt phía trong lóe ra nghiêm nghị quan mang hắn đối với thế cục nắm cùng đem không cực kỳ tinh chuẩn hiện tại chúng nhân nhìn đến lý đông vệ tựa như là nhìn đến sở hàn đồng dạng tôn kính đúng sư tôn lý đông vệ gật đầu cúi đầu mặc dù hắn tâm t r o n g còn là bối rối nhưng là không có biện pháp khác chỉ có kiên trì chống đi tới kinh lôi các t i ể u giao cho ngươi sở hàn vô v ũ lý đông vệ bả vai hắn không để lại dấu vết lại lần đánh vào một cái lôi điện lĩnh vực đến tận đây lý đông vệ trên người có hai đạo lôi điện lĩnh vực đủ để cho lý đông vệ bảo mệnh hai lần sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cái người sở hàn bây giờ đem kinh lôi các công pháp truyền thụ cho lý đông vệ đồng thời bí mật lưu lại lôi điện lĩnh vực bảo hộ lý đông vệ tính mệnh về phần còn lại trưởng thành t ự là lý đông vệ chính mình sự tình sở hàn sẽ không một mực bảo hộ lý đông vệ vỗ cánh bay lượn hùng、hứng. nhất định cần cần trải qua một ư a gió lịch luyện. m ngày sau đó trung vực bãi tha ma cái này là một chỗ lấy danh chỗ tử vong không có bất kỳ sinh cơ thế lời đầy đất dày đặc trăm xương cốt toàn là không biết chết bao nhiêu năm người toàn đều trồng chất ở chỗ này có người nói đây người là chết về sau thân người kéo tới đây có người nói đây người là chết về sau giết chết bọn hắn cửu ra để ở chỗ này còn có người nói đây người là chết về sau bị g i ã thu gặm cắn thi thể về sau cuối cùng vứt bỏ ở chỗ này những thứ này bạch cốt làm sao tới chúng thuyết phân vân cái gì thuyết pháp đều có căn bản không có thống nhất đáp án sở hàn đứng tại không không một người bãi tha ma trước nơi này ngoại trừ bạch cốt không có cái gì sở hàn hít mắt quét qua những thứ này bạch cốt bọn hắn thân vào tay trên vết tích các không cùng nhau đồng không hề giống là đồng dạng thủ pháp t r í tử sợ là chúng nhân thuyết pháp nơi này đều có bất quá sở hàn lại tới đây không phải là vì quan sát bãi tha ma bạch cốt mà là hắn phổ thông tin tức tìm hiểu phát hiện cái này bãi tha ma chỗ rất có thể là ẩn thế trương tộc tộc vực không gian lối vào từ khi sở hàn danh tự vang vọng thế giới về sau bao quát ẩn thế sở tộc tại bên trong năm đại ẩn thế gia tộc nhao nhao lựa chọn quan bế tộc vực không gian lãnh lợi cái này cho sở hàn tìm kiếm tộc vực không gian cung cấp tương đối lớn p h i ề n phước ẩn thế trương tộc tộc vực không gian ở nơi nào đâu sở hàn chậm rãi lấy tay mà ra đ ỗ n g nhiên khi đó một cố bàng bạc không gian chi lực mãnh liệt ở chung quanh nhìn gặp trong ông ông ông bãi tha ma không gian chung quanh ngay cả ngay cả chấn động thậm chí nổi lên tinh mịn không gian ba động giống như vỡ vụn pha lê cái này tộc vực không gian ẩn tàng tại không gian kẽ hở trong nếu là không có chỉ dẫn phi thường khó khăn lấy tìm kiếm bất kỳ một cái nào không gian mảnh vỡ trên đều có thể khảm phủ lấy trùng điệp không gian dạng này tìm xuống dưới không khác mỏ kim đáy biển sở hàn trong tâm cảm thán một câu ẩn thế gia tộc quả thật có chút bản sự bằng không trần h thể kéo dài tiếp theo ì làm dài mấy năm sao kéo cũng cũng có tiếp t ư trường ớ c hy bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say lấy ta bây giờ có được tích lũy rất khó khăn tỉnh lại trần hy mà lại coi như ta tỉnh lại trần hy nàng cũng không có hàng mẫu đi xác nhận mục tiêu sở hàn g thật sâu thở dài ẩn thế gia tộc lựa chọn ở ẩn về sau tất cả tối kỵ toàn đều trở nên im bặt mà d ừ n g sàn sạt lúc này sở hàn lỗ thai lập tức dựng thẳng lên một chút xíu thanh âm rất nhỏ đều không thể trốn qua hắn lỗ thai nghĩ không đến các ngươi nhanh như vậy đã tìm được nơi này hách liên thánh chủ ngươi cái này một lần ra có lẽ không phải mời ta gia nhập vào tiên quỳnh thánh địa sao sở hàn khỏe miệng nết lên một vệ tà mị độ cong hắn chính xác nhận ra đối diện đi tới ba cái cao thủ trong đó cầm đầu một người đúng vậy tiên khung thánh địa thánh chủ hách liên tinh thần Cạc cạc cạc cạc cạc. sở hàn ngươi không ai không phải coi là ngươi thực vô địch lập tức sao chúng ta tiên quỳnh thánh địa thế không phải ai đều có thể tùy tiện vào có một câu nói rất đúng hách liên tinh thần toàn thân khí thế bạo khởi toàn thân cao thấp tản ra k i ể u cư cao vị khí tức sở tôn giả ngươi danh s ư n g thần vũ đại lục mạnh nhất người như là không thể cho chúng ta tiên quỳnh thánh địa sử dụng vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi trên hoàng tuyền hách liên tinh thần lạnh lùng nói tại bên cạnh hắn cùng hắn tùy hành hai nam tử khí tức trên thân chính tại từng chút từng chút mãnh liệt mà lên t r ư ớ c 1239, ban thánh một lại thêm bằng ba người các ngươi người muốn giết chết ta sở hàn ánh mắt đạm m à quét qua hách liên tinh thần trong mắt chỗ sâu tránh qua một vệt vẻ, vẻ thất vọng đường đường tiên quỳnh thánh địa thánh chủ vậy mà như vậy không có đầu vóc ba vị đỉnh cao nhất cường giả mà thôi người nào cho các ngươi dũng khí hách liên tinh thần thấp mắt ngưng xem sở hàn khỏe miệng n ế t lên một sở ý cười sở tôn giả ngươi thế còn có cái gì di ngôn hách liên tinh thần ngữ khí n g ạ g lớn phảng phất n ắ m chắc thắng lợi trong tay nhìn hướng về sở hàn ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái chết người các ngươi cùng lên đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng hắn căn bản không có đem hách liên tinh thần ba người phóng tại trong mắt đối với hách liên tinh thần khiêu khích ngôn luận lại thêm là hoàn toàn không thèm để ý vê anh vê anh nhưng mà tựu tại sở hàn lúc nói chuyện hách liên tinh thần sau lưng hai cái thân thể người bỗng nhiên hù dọa tiếng nổ đ ố n g nhiên khi đó toàn thân huyết khí vào trụ lực lượng cùng bạo phun trào mà lên rầm rầm rầm rầm hai cái thân thể người không gian chung quanh bỗng nhiên khi đó hướng ra phía ngoài k h u ế c tán lộ ra một khối tràn ngập tịch diệt sát khí địa phương s ở tôn giả chúng ta tiên quỳnh thánh địa vì giết người c h ọ n vẹn giao ra hai danh tạo hóa đỉnh trường lão ngươi dạng này chết đi đủ lấy kiêu ngạo hách liên tinh thần lúc nói chuyện khoát tay háo ậ s t h â n t h ể h ư ớ n g về sau l u i n h a n h đem c h i ế n đấu sân k h ấ u để l ạ i cho kia hai cái hai kia n g Ông ngong ư ờ i ngong! Ông ngong ngong! hai cái này nam tử toàn thân tràn ngập lực lượng mạnh mẽ bọn hắn thiêu đốt chính mình tinh nguyên sự sống ngay lúc này cái này hai danh tạo hóa cảnh cừng giả đột phá tạo hóa cảnh gông cùng xiến xích n ử a chân đạp đến vào đến đại thánh cảnh trở thành chân chính bàn thánh Bàn thánh! s ở hàn k h ẽ trong mày coi hắn phát hiện hai cái này nam tử đang thúc giục động tinh nguyên sự sống thời điểm hết thể đều đã đi chậm ha ha ha ha ha s ở tôn giả đại sư đã thành tất cả đều kết thúc hách liên tinh thần mặt trên lộ ra gian xảo cười dung tiếng cười trong tràn ngập hắn đắc ý hách liên tinh thần đôi mắt phía trong tinh mang nhấp nháy hắn tự mình đi theo sở hàn đến đây bán cho sở hàn sơ hở chính là vì để sở hàn khinh địch từ đó cho hai vị trưởng lão đầy đủ thời gian thôi động sinh mệnh bí thuật hiện tại hắn như ý toán bản hoàn toàn đắc ý thực hiện hai vị này trưởng lão là hách liên tinh thần cố ý theo tiên quỳnh giới trong mang r a tu vi của hai người toàn tại tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong hai vị tạo hóa cảnh trưởng l ã o t r ư ớ c là dùng pháp bảo áp chế trên người linh lực đem tu vi võ đạo khống chế tại thần huyền cảnh cấp bậc dạng này t i ể u cũng có thể tiên quỳnh giới trong r a tiến vào đến thần vũ đại lục trong sau đó hai vị tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong trưởng lão phổ thông t i ê u đốt sinh mệnh bí pháp cưỡng ép làm chính mình tu vi tiến thêm một bước trực tiếp nửa chân đạp đến ra được đại thánh cảnh hàng ngũ trở thành bán thánh tồn tại đương nhiên muốn muốn được đến cường hoành như vậy thực lực tự phải trả ra cái giá tương ứng hai vị này bán thánh trước giờ chiến về sau sẽ triệt để mất đi tính mạng của mình vẫn là thiên mệnh cho dù ai đều đem bất lực hồi ngày sở tôn giả chúng ta tiên quỳnh thánh địa c h ọ n vẹn bỏ ra hai vị tạo hóa cảnh trưởng lao tính mệnh chờ ngươi đến diêm vương điện gặp đến kia diêm la vương ngươi cũng đủ lấy kiêu ngạo hách liên tinh thần lạnh lùng nói hắn trong mắt chán phóng lăng lệ tinh mang tại sở hàn cự tuyệt tiên quỳnh thánh địa về sau hắn đã đi cho sở hàn phán quyết tử hình chuẩn bị cho sở hàn tất s á t nhất kích tại hách liên tinh thần xem ra làm sao có thể tự do tiến vào sở tộc tộc vực không gian cùng thần vũ đại lục tu vi võ đạo có lẽ còn tại thần huyền cảnh trên có lẽ là bởi vì cái gì bí pháp có thể phát huy ra viễn siêu tu vi sức chiến đấu cho dù là nhất không tốt tình huống cũng không qua là sở hàn có được tạo hóa cảnh tu vi có thể trong thần vũ đại lục gáp chế tu vi coi như là tạo hóa cảnh cương giả cũng tuyệt đối sẽ không là b á n thanh đối thủ sách liên tinh thần sau khi nói xong trực tiếp đối hai vị bán thánh truyền đạt chỉ lệnh hai vị bán thánh bỗng nhiên khi đó hướng về sở hàn phát khởi công kích hách liên tinh thần sắc mặt kiên quyết hán thân trên tiên quỳnh thánh địa thánh chủ so cái gì đều rõ ràng hơn liên quan tới sở hàn tin tức đối sở hàn căn bản không có bất kỳ n h ẹ xem hách liên tinh thần phi thường rõ ràng sở hàn bản sự năm gần hai mươi tuổi siêu cấp cường giả có thể tiến vào sở tộc tộc vực không gian ngay cả tiếp theo danh sát mười chín vị tạo hóa cảnh trường lão được xưng là tiên quỳnh thánh địa thân làm thần vũ đại lục ba đại thánh địa chi một bọn hắn bây giờ qua đã quen cao cao tại thượng thời gian hiện tại có một cái áp đảo bọn hắn trên thần vũ đại lục mạnh nhất người cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả như vậy vô luận là tiên quỳnh thánh địa thánh chủ còn là trưởng lão bọn hắn cũng không nguyện ý sống tại người khác bóng ma phía dưới không nguyện ý nhìn người khác mặt trên c o n sống cùng nó bị quản chế tại sở hàn không bằng đem sở hàn c h ạ m diệt Bệnh. Bệnh. chỉ một thoáng hai vị bán thánh thân ảnh ngay cả tiếp theo lớp l õ e hướng về sở hàn công kích mà ra quả đấm của bọn hắn trên linh quang bạo chánh không gian xung quanh đều sụp đổ đặt đến bọn hắn trình độ này vũ khí đã không có bất kỳ chỗ dùng một đôi nằm đấm đủ lấy khai thiên tích điện hai vị bán thánh cường hoành công kích bây giờ vượt qua thần vũ đại lục không gian cực hạn chịu đựng mỗi một quyền đều ẩn chứa hủy thiên diệt điệu năng lượng phảng phất muốn đem sở hàn g ngay cả đồng mảnh không gian này cùng một chỗ chấn vỡ hách liên tinh thần ngươi ngược lại là rất có quyết đoán có thể muốn ra phương pháp như vậy để đối phó ta chỉ là đáng tiếc ngươi có lẽ đem các ngươi tạo hóa cảnh trưởng lão toàn đều mang ra sau đó lần lượt thiêu đốt tinh nguyên sự sống Liều lúc là lãng với mới tính ta một trận, thể tổn thương đến ta, không thì hoàn toàn tự là lãng phí một tính phí ích mạng đánh này đến không hoàn mệnh. cách vô có sở hàn l ệ n h lùng nói mặt của hắn trên lộ ra vẻ mặt ngứng trọng trong mắt lánh mang nhấp nháy sở hàn những lời này ngược lại không phải nói cho hách liên tinh thần nữa lên hắn cho tới bây giờ không có đối chiến qua bàn thánh nhưng là căn cứ hắn trong tu l à tháp kinh nghiệm hắn còn không phải đại thánh cảnh đối thủ như là tiên quỳnh thánh địa cùng một chỗ phái ra nhiều danh tạo hóa cảnh trường lão cùng một chỗ thiêu đốt trở thành bàn thánh có lẽ thực cũng có thể cho hắn tạo thành một điểm phiền phức bất quá hiện ở chỗ này chỉ có hai danh bàn thánh đây đối với sở hàn nói đi cũng không có áp lực lớn như vậy、Siêu. sở i ê u s hàn vừa mới nói xong thân thể bỗng nhiên động trong nháy mắt xuyên qua vỡ vụn không gian lấy không thua gì bàn thánh tốc độ lăng không mà lên hách liên tinh thần ngươi cho rằng hai vị bán thánh t i ể u cũng có thể làm gì được ta sao hôm nay ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút ta lại như thế nào đồ thánh sở hàn lăng không ngưng xem hai vị bàn thánh đ ỗ n g nhiên khi đó toàn thân lôi quang bùng lên quanh thân huyết nhục tế bào phung trào cường hoành võ đạo ý niệm hầm vang mà lên đối mặt hai vị bàn thánh sở hàn đã không còn chút nào lưu thủ trực tiếp vận chuyển cuồng lôi chiến thần thể đem khí thế của tự thân tăng lên đến đ ỉ n h phong chỉ một thoáng khí thế bàng bạc phóng lên tận trời phảng phất giống như cuồng phong cự sóng đem toàn bộ thế giới q u a n xoắn mà lên chương một nghìn hai trăm bốn mươi đồ thánh hai lại thêm cố khí thế này hách liên tinh thần ba người mặt trên đồng đều là biến đổi bọn hắn cảm giác sở hàn khí thế trên người mênh mông nhược viên hải cũng có thể hải nạ bách xuyên bao dung vạn vật thế trên lại có như thế cường giả làm cho là hai vị này tiên quỳnh thánh địa trưởng lão đột phá giới hạn đạt đến bán thánh cấp bậc đều bị sở hàn thân bên trên tán phát ra khí thế c h ấ n nhất rồi cái này sao có thể hách liên tinh thần chăm chú nhìn sở hàn hai mắt phía trong mãn là c h ấ n kinh hắn chưa từng có gặp đến qua dạng này khí thế đối thủ cựu ngay cả hai vị b ả n thánh đều không có cường h à n h như vậy khí thế giả nhất định là giả hai vị trưởng lão các ngươi nghìn vạn lần không nên bị sở hàn hụ dọa sở hàn xác thực có dẫn ngươi bản sự nhưng hắn trung quy chỉ là một tên tốt hơn giả khí thế mạnh hơn cũng không phải thực lực hách liên tinh thần lớn tiếng quát nói đ ỗ n g nhiên khi đó hai vị trưởng lão giật mình bừng tỉnh nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong không có sợ hãi như vậy thánh chủ nói không sai sở hàn không qua là tôn giả mà thôi coi như lực chiến đấu của hắn siêu bầy có thể chiến thắng tạo hóa cảnh cừng giả nhưng chúng ta thế là b ả n thánh một vị trưởng lão cười lạnh nói hắn phảng phất xem thấu sở hàn mạnh khóe nhìn hướng về sở hàn ánh mắt đều trở nên hờ hững sở tôn giả ta ngược lại là muốn nhìn ngươi lấy cái gì đánh đến ta cái này b ả n thánh vị trưởng lão này lạnh giọng quát nói t r ậ t thân ảnh nhất động trực tiếp hướng về sở hàn xung kích tới hắn tinh nguyên sự sống đang thiếu đốt đến đến không so năng lượng b ằ n g bạc những năng lượng này để hắn vô luận tại thân thể trên còn là linh lực trên toàn đều đạt đến đ ỉ n h phong các ngươi cảm thấy cùng nhau liên thủ trên sở hàn thanh âm đạ mạc hắn tại vị này trưởng lão xông đến trước người hắn một nháy mắt thân ảnh quỷ mị loại lên giống như c h ư ớ c mắt bay lên không tiêu tán siêu trong chốc lát sở hàn trực tiếp xuất hiện tại vị này trưởng lão sau lưng tốc độ nhanh chóng lệnh vị này đạt đến bán thánh cảnh giới trưởng lão đều đáp ứng không xuể làm sao có thể vị trưởng lão này đ ố n g nhiên khi đó mở to hai mắt nhìn hắn hoàn toàn không biết sở hàn là thế nào tránh qua hắn tốc độ đồng thời trong nháy mắt tới đến phía sau hắn Bạch! tràn ngập bá đạo khí tức một quyền oanh kích mà ra trực tiếp nghệ đến vị trưởng lão này phía sau l ư n g xương sống chỗ ông ba mươi ba trọng thế giới uy lực mênh mông mà mãnh liệt tại thời khắc này toàn bộ đ è ép cùng một chỗ bán ra ra cường hoành năng lượng khí tức một quyền gia thiên địa băng nương theo lấy sở hàn bạo tạc một quyền Không gian chung quanh gian ẩm vị a thanh n nổ tung, cường hoành quyền thế phối trên sở hàn có thể、so、khí thân thể lực lượng, trung g thế thể thể có lực phối khí so sở điệp trưởng lão này thân thể tại sở hàn một q u y ề n phía dưới bỗng nhiên bắt đầu v ạ n mẹo sắc mặt trắng nhuận bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi toàn bộ người ẩm vang rơi xuống t r u n g điệp quẳng tại mặt đất bên trên vê anh vị trưởng lão này ngã xuống đất trên về sau toàn thân đã mất đi xương sống trèo trống căn bản không có biện pháp lại đứng lên hắn tinh thiêu thiêu hắn nguyên sự sống đang thiêu đốt. Tại cái này thiêu đốt trong lúc đó bên trong, đốt. Tại đốt cái sự đó lúc vì ô l u ậ trưởng lão này mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thân thể của hắn bây giờ không thể động hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu chờ đợi hắn liền tại tinh nguyên sự sống t i ê u đốt hầu như không còn một k h ắ c này ban thánh c h u n g quy là ban thánh mà không phải đại thánh sở hàn khỏe miệng nết lên một vệ vẻ khinh thường trợt hướng về một vị khắc b á n thánh trưởng lão nhìn lại đôi mắt của hắn phía trong có l á n h sắc cơ các ngươi căn bản không biết cái gì là lực lượng coi là đến b á n thánh tựu i cũng có thể sắc ta thực tại là quá ngây thơ rồi sở hàn cười lạnh lắc đầu đều ố n nhiên khi đó lệnh hách liên tinh thần g khi hách đó đ cảm đến không rét mà run Th ta ngăn chặn hắn ngươi chạy mau hồi đến tiên quỳnh giới nói cho lão tổ tông một vị trưởng lão khác trợn quát một tiếng thân thể của hắn bỗng nhiên l ó e lên trực tiếp xuất hiện tại sở hàn trước người toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc quán mang tại thời khắc này vị trưởng lão này ngoại trừ thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa bên ngoài bí pháp lại lần thi triển một loại khác bí thuật lệnh khí thế toàn thân lại lần kéo lên tương ứng tuổi thọ kịch liệt rút ngắn ông ông ông vị trưởng lão này tinh nguyên sự sống thiêu đốt đến cực hạ toàn bộ người khí thế trong nháy mắt đột phá một cái q u a n khẩu cái chân còn lại cũng bước vào đến đại thánh cảnh theo b á n thánh trở thành thứ thiện đại thánh đương nhiên hắn có thể thời gian duy trì chỉ có mười giây đồng hồ mười giây về sau sinh mệnh khô tịch chạy hách liên tinh thần nhìn chằm chằm một mắt vị trưởng lão này hắn hiểu được vị trưởng lão này đem tinh nguyên sự sống tiến hành hai lần thiêu đốt chẳng mấy chốc sẽ v ỡ n lạc lưu cho hắn thời gian bây giờ không nhiều lắm hiện đang muốn chạy bây giờ quá muộn sở hàn khoan thai nói thanh â m vang vọng chân trời bất quá hắn miệng trên như thế nói nhưng không có bất kỳ hành động gì sáng trói hai con ngươi chăm chú nhìn vị này bây giờ đột phá đại thánh cảnh t r ư ở n g lão đại thánh cảnh cái này là sở hàn đối mặt cái thứ nhất đại thánh cảnh đương nhiên cái này đại thánh cảnh không phải hoàn chỉnh cho dù tại cái này mười giây đồng hồ bên trong cái này trưởng lão tu vi đ ã đến nhưng là đối với lực lượng nắm giữ nhưng căn bản so không trên chân chính đại thánh làm cho là như thế đại thánh ý nguyên là đại thánh lệnh người không thể khinh thường sở hàn người đi chết đi vị trưởng lão này hai t r ò n g mắt đỏ ngầu trong sát ý tung hoành hắn song thủ kết ấn hùng hậu linh lực hội tụ ở trong lòng bàn tay bên trên Bạch! trong chốc lát bàn tay của hắn nắm chặt đ ỗ n g nhiên kéo căng trước kinh khủng khí chàng đem chung quanh tất cả khí tức đều hấp thụ lên trong nháy mắt lệnh một quyền này quyền thế đạt đến cực điểm một quyền này ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ phảng phất cũng có thể đem thiên địa xuyên qua cũng có thể đem ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả hoành sắt trở thành bột mịn ông vị trưởng lão này một quyền oanh r a quyền ảnh bạo khởi ánh sáng văn trượng một cỗ khí thế bàng bạc u y áp bao phủ tại sở hàn thân bên trên không hổ là đại thánh cảnh sở hàn nhịn không được cảm thán một câu mặc dù cái này trưởng lão vừa mới mới bước vào đại thánh cảnh đồng thời đối đại thánh cảnh một điểm đều chưa quen thuộc nhưng là từ cái này đơn giản thô bạo một quyền nhìn lại so b á n thánh muốn cường hoành nhìn lần vạn lần hoàn toàn không thế đánh đồng đáng tiếc tu vi của ngươi không có chân chính đạt đến đại thánh cảnh mà là dựa vào lấy thiêu đốt tinh nguyên sự sống không cách nào cầm tiếp theo giống như ta chiến đấu và không thì thật đúng có thể để cho ta ăn chút đau khổ sở hàn lắc đầu đối mặt với đại thánh cảnh cường hoành một quyền kinh khủng trực tiếp giơ tay lên bàn tay trên ẩn chứa ba mươi ba cái thế giới u y áp ông sở hàn không có nắm tay đi thi triển sinh tử trừ thiên quyền mà là lật tay trọng áp lấy ba mươi ba trọng thế giới không có thể ngang hàng lực lượng ẩm vang đ è ép đến cái này nói quyền ảnh bên trên ẩm ẩm thiên địa h oanh minh vạn vật nổ tung toàn bộ bãi tha ma không gian giống như yếu đ ớt pha lê vỡ ra tất cả tất cả từng khúc d ã n nước không có một tia sông tốt tràn ngập khí tức tử vong tịch diệt sát khí phun trào tại mảnh không gian này trong tối tăm mờ mịt mênh ngông vô mờ toàn bộ bãi tha ma đều biến mất không thấy nơi này tận là x ó c xếp không gian mảnh vỡ cùng tử vong khí tức khủng bố xâm nhiên khí tức phía trong một thân ảnh chậm rãi hiện, hiện. một bộ bạch b à o tiêu sái như phong giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một thân ảnh hai vị trưởng lão toàn đều tại vừa rồi bạo phá phía trong hóa thành một mịn ngay cả một tia bụi bặm đều không có để lại bán thánh vất lạc đại thánh vất lạc cái này là một trận thánh vẫn chi chiến sở hàn dùng mạnh mẽ thực lực vô địch cuộc đời thủ lần đ ổ thánh chuyện này phát sinh tại bãi tha ma không người quan chiến không người biết được như là truyền đến thế người t h á i trong sợ là không biết nên như thế nào cùng bái sở hàn cái này thần vũ đại lục mạnh nhất người sở hàn đạp trên vỡ vụn không gian theo tịch d i ệ t sát khí trong đi tới nóng về nơi x a xăm không trung hách liên tinh thần ngươi thực cảm thấy có thể chạy trốn được sao chương một nghìn hai trăm bốn mươi mốt không thế bỏ qua ba lại thêm sở hàn băng lanh thanh âm vang vọng đất trời phảng phất vượt qua không gian khoảng cách rõ ràng chuyển vào đến hách liên tinh thần thái trong hừ hách liên tinh thần hư lạnh một tiếng tốc độ của hắn bây giờ tăng lên tới cực hạn mặc dù vị trưởng lão kia chỉ cấp hắn tranh thủ mười giây thời gian nhưng là cái này mười giây đầy đủ hắn rời đi nhất đoạn phi thường khoảng cách xa hách liên tinh thần căn bản không có để ý tới sở hàn thanh âm hắn duy trì lấy tốc độ cực nhanh không dám có chút ngừng giá hỏa này làm sao mạnh như vậy hách liên tinh thần rung động trong lòng không thôi hắn hoàn toàn không có nghĩ đến hai vị đột phá cực hạn trưởng lão vậy mà toàn đều bại tại sở hàn tay bên trên nhất làm cho hắn khó mà tin được là sở hàn vậy mà một chút sự tình đều không có quá biến thái hách liên tinh thần coi như lại không nguyện ý trong lòng cũng thừa nhận sở hàn thần vũ đại lục mạnh nhất người tên tuổi ngay cả đại thánh cảnh đều chết tại sở hàn tay trên phóng mắt toàn bộ thần vũ đại lục còn có ai là sở hàn đối thủ hách liên tinh thần hiện tại nhất lớn ý nghĩ t ự u là tranh thủ thời gian hồi đến tiên quỳnh thánh địa hồi đến tiên quỳnh giới trong tiên quỳnh giới trong tạo hóa cảnh trường lão nơi đó căn bản không có không gian áp chế tạo hóa cảnh trưởng lão đang thi triển bí pháp về sau cũng có thể mức độ lớn nhất tăng lên thực lực bản thân sở hàn nếu là ngươi dám đến đến tiên quỳnh thánh địa ta nhất định nhường ngươi có đi không hồi hách liên tinh thần hận hận nói hắn c á i này một lần tính là đụng phải một cái m ũ i sám hoàn toàn kinh ngạc hắn tung hoành nửa đời còn chưa từng gặp phải tình huống như vậy thật sao ngay lúc này một cái thanh âm nhẹ nhàng tại hách liên tinh thần bên thai vang lên đ ỗ n g nhiên khi đó lệnh hách liên tinh thần sắc mặt đại biến hách liên tinh thần đ ố n g nhiên quay đầu đi lập tức thấy được sở hàn nụ cười sán lạ mặt sở hàn t i ự u bên cạnh hắn cùng hắn bảo trì cái này cùng nhau đồng tốc độ bay đi khoảng cách giữa hai người không siêu hơn phân nửa thước sở hàn hách liên tinh thần đ ố n g nhiên khi đó hít sâu một hơi trong nháy mắt khí tức hỗn loạn tốc độ phi hành chợt hạ xuống toàn thân linh lực c u ộ n cuộn kém chút n g ấ t đi hách liên thánh chủ không muốn khẩn trương như vậy ma ngươi lời nói mới rồi ta thế đều nghe được như là ta đến tiên quỳnh thánh địa ngươi muốn ta có đi không hồi ta hiện tại thực phi thường tò mò ngươi có bản l ã n h gì đem ta ở lại nơi đó sở hàn thanh âm thản nhiên chậm rãi trước thanh âm rất nhạt lại lộ ra một c ố đế vương b á khí lệnh hách liên tinh thần cảm giác đến khó khăn lấy kháng cự bá đạo c h i khí cục cục hách liên tinh thần hung hăng nuốt nước miếng một cái toàn thân của hắn khí cơ đều bị sở hàn lôi kéo hoàn toàn rơi vào đến bị động tại trong đó hách liên thánh chủ nếu như không có ngươi vừa rồi câu nói kia ta hiện tại trực tiếp cựu cũng có thể làm thì ngươi Bất quá, đã như thế nói, ta còn hết tới tiên thánh quả, quỳnh muốn ngươi như nói, còn lần này tới lần khác muốn đi đã địa khác sở n lần, nhưng ngươi g một tận mắt thấy, ta là thế ta san bằng tiên quỳnh thánh địa.、Sở、hàn lãnh đạo thanh em vang lên lập tức lấy tay mà ra đ ố n g nhiên khi đó một nguồn sức mạnh mênh mông tỏ khắp tại hách liên tinh thần thân trên đem hách liên tinh thần hoàn toàn khống chế được sở hàn ta biết ngươi rất lợi hại nhưng là ngươi muốn dùng phương pháp như vậy để ta dẫn ngươi đi tiên quỳnh thánh địa đơn giản i ự u là người si nói ngộng hách liên tinh thần đau thương cười một tiếng hắn bị sở hàn k h ô n g chế thời điểm đột nhiên cảm thấy lời nói mới rồi không so ngây thơ như là hắn đem sở hàn đưa vào đến tiên quỳnh thánh địa trong như thế tiên quỳnh thánh địa rất có thể sẽ hủy diệt hách liên thánh chủ các ngươi tiên quỳnh thánh địa đối ta khởi xướng dạng này sắc cục ngươi cảm thấy ta sẽ còn phóng qua các ngươi tiên quỳnh thánh địa sao sở hàn đôi mắt phía trong sát ý bạo khởi lãnh n ạ o mặt trên hiện ra vô địch bạ khí Bệnh! sở hàn đ ỗ n g nhiên đưa tay vung lên đ ỗ n g nhiên khi đó một trận không gian ba động nổi lên một cái thân ảnh giàn mua bất ngờ xuất hiện hàn nhi sự tình gì đem ta gọi ra rồi sở hàn mô mô trình toa toa nghi ngờ hỏi nói chính toa toa tiếng nói vừa dứt đông nhiên khi đó đồng k h ổ n g co rụt lại bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến hách liên thánh chủ chính toa toa kinh ngạc nhìn một mắt hách liên tinh thần lập tức quay đầu nhìn về sở hàn mặt mũi tràn đầy không hiểu hàn nhi chuyện này rốt cuộc lại như thế nào hả hách liên thánh chủ tại sao lại ở chỗ này ngươi hiện tại có tính toán gì hay không t r ì n h toa toa ẩn ẩn cảm giác đến một tia không ổn nhưng nàng không có nói ra tao mày hỏi thăm sở hàn mỗ mỗ ngươi lúc trước giống như ta nói qua ngươi cùng tiên quỳnh thánh địa có nhất đoạn ân đoán hiện tại là chấm dứt thời điểm ngươi đem cái này ân đoán nói cho ta sở hàn nhìn hướng về trình toa toa đôi mắt trong tránh qua nhu hỏa c h i sắc hách liên tinh thần chừng to mắt nhìn qua trình toa toa, cổ họng khô làm nhanh muốn nói không ra lời chính toa, toa. ngươi vậy mà là sở hàn mô m ô ngươi làm sao không tại nói a đống nhiên khi đó hách liên tinh thần phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng sở tôn giả cũng là h i ể u lầm vừa rồi tất cả cũng là h i ể u lầm t r ì n h toa toa là ngươi mô m ô nàng chính là chúng ta tiên quỳnh thánh địa người chúng ta cũng là một nhà người a hách liên tinh thần vội vàng mở miệng nói hắn nguyên bản bây giờ ôm lấy tử trí dù sao ngay cả đại thánh cảnh cừng giả đều chết tại sở hàn tay bên trên một nhà người chính toa toa khỏe miệng giơ lên một vệt dễu c ậ n nàng v ỗ v ỗ sở hàn bả vai nói ra ta cùng hàn nhi mới là một nhà người cùng các ngươi tiên quỳnh thánh địa căn bản không phải một nhà người ngươi hách liên tinh thần bỗng nhiên khi đó sắc mặt t ạ m đạm toàn bộ người bỗng nhiên khi đó sụt xuống dưới một câu nói kia phảng phất tại lấy mạng của hán mỗ ngươi cùng tiên quỳnh thánh địa trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sở hàn hơi hơi n h ữ mày nghi ngờ hỏi nói hắn theo mỗ mỗ biểu hiện nhìn lại cảm thấy mộ mô cùng tiên quỳnh thánh địa quan hệ trong đó có chút vấn đề hàn nhi ngươi còn nhớ rõ ta lúc ban đầu đối ngươi tiến hành mời vào lúc đó ta đối tiên quỳnh thánh địa còn vừa lòng phi thường chính toa toa đôi mắt đẹp phía trong tránh qua một vệ hồi ức c h i sắc năm đó ta gia nhập vào tiên quỳnh thánh địa hoàn toàn là vì chế ước hàn thừa lao ra hoặc kia bảo vệ ngươi mẫu thân hàn thừa phía sau có ẩn thế hàn tộc ta không cách nào gia nhập vào ẩn thế gia tộc chỉ hảo gia nhập vào thánh địa t r ì n h toa toa nói rõ lúc ban đầu gia nhập vào tiên quỳnh thánh địa nguyên nhân gây ra sở hàn gật gật đầu xác thực là đạo lý này tựu i tại kia lần chúng ta gặp mặt không lâu về sau tiên quỳnh thánh địa tìm đến ta cho ta nhiệm vụ để ta ám hại ẩn thế hàn tộc ta không có đáp ứng bọn hắn lại lấy mẫu thân ngươi tính mệnh tới uy hiếp ta t r ì n h toa toa lời này một ra sở hàn đôi mắt trong đ ố n g nhiên khi đó tránh qua lanh sắc sự tính liên quan đến đến mẫu thân tiên quỳnh thánh địa tại sở hàn trong tâm bây giờ không thế bỏ qua bị buộc rơi vào đường cùng ta đáp ứng tiên quỳnh thánh địa kế hoạch nhưng lại một mực kéo lấy không có chấp hành mắt thấy tựu muốn kéo không nổi nữa ngươi xuất hiện cứu đi mẹ của ngươi một khi đó ta tựu muốn nói chuyện này nhưng là cân nhắc thực lực của ngươi không có vội vã nói cho ngươi t r ì n h toa toa nói đến đây ngừng nói mặt trên bao trùm trên một tầng xương l ạ n h hàn nhi nếu như không phải ngươi cùng khi đó đuổi đến cứu đi mẹ của ngươi nàng rất có thể thụ đến tiên quỳnh thánh địa tổn thương oanh s á t hách liên tinh thần bốn lại thêm hô t r ì n h toa toa lời này một ra hách liên tinh thần bỗng nhiên hít sâu một hơi nhưng lại một câu đều nói không nên lời bất lực cãi lại bởi vì hắn biết trình toa toa nói t i ể u là sự thật bọn hắn tiên quỳnh thánh địa t i ể u là phổ thông phương pháp như vậy đi uy hiếp trình toa toa vì bọn họ làm việc kỳ thật không chỉ có là trình toa, toa còn có rất nhiều không nguyện ý tham cùng kế hoạch người bọn hắn chỗ áp dụng uy hiếp phương thức đều bọn hắn ngày xưa kia từng đi vì bọn họ bảo hộ qua thân người tiên quỳnh thánh địa cũng dám lấy mẫu thân của ta tính mệnh tới uy hiếp ta mẫu mẫu sở hàn hai con ngươi phía trong lạnh quang b ạ o tránh đưa tay con ngón búng ra đống nhiên đây một sợi điện quang thiểm qua chân trời vọt bắn đến hách liên tinh thần thân bên trên xì、si、xì、si、thử chỉ một thoáng lôi quang lấp lóe tựa là hủy diệt lực lượng trực tiếp đem hách liên tinh thần thôn p h ệ ông hách liên tinh thần thân thể run lên bần bật đống nhiên đây hóa thành nói nói bột mịt Quỳnh Thánh năng lượng nhỏ, hạt chính u i vào đến toa toa thật sâu nhìn xem ngoại tôn của mình trong mắt l ó e ra vẻ chấn động nàng biết mình ngoại tôn rất mạnh sát phạt quả quyết nhưng muốn nàng thân mắt gặp đến sở hàn cứ như vậy trực tiếp miểu sát hách liên tinh thần hay là vô cùng rung động hàn nhi n g ư ơ i biết hách liên tinh thần là cái gì người sao t r ì n h toa toa n h ị n không được hỏi nói tiên quỳnh thánh địa thánh chủ chính hắn giới thiệu qua sở hàn rất tùy ý nói hàn nhi vậy ngươi biết tiên quỳnh thánh địa thánh chủ là cái gì khái niệm sao t r ì n h toa toa lại lần hỏi nói quản hắn là cái gì người hắn dám kêu mẫu thân của ta tính mệnh tới uy hiếp n g ư ờ i như thế hắn cũng chỉ có một con đường chết sở hàn mặt trên hiện ra lãnh đạo c h i sắc hàn nhi ta biết ngươi rất lợi hại không hơn vạn việc nhỏ tâm vi thượng hách liên tinh thần là tiên quỳnh thánh địa tại thần vũ đại lục tối cao cầm quyền người nhưng là trong tiên quỳnh giới nói chuyện thì không có phân lượng gì tiên quỳnh giới trong thực lực mạnh nhất giới chủ là hách liên tinh thần phụ thân hách liên tiên ấn mỗ ngươi hiện tại t i ể u mang ta đi tiên quỳnh thánh địa ta đi tiên quỳnh giới chạm cái này hách liên tiên ấn s ở hàn sáng trói đôi mắt trong sát ý bạo khởi đối với bắt hắn m â thân tính mệnh uy hiếp chuyện này hắn không cách nào dễ dàng tha thứ không thế tha thứ hàn nhi Tiên quỳnh giới không giống ẩn thế t giới giống gia Quỳnh không ẩn ộ c tộc vượt k h ô n g gian, nó năng nó lực c h ị u muốn đựng toa chút. chủ, trước công bước Quỳnh thêm thành Tiên tại giới giới lại liền năm là mấy à đó, v đến bán thánh cảnh giới, thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Trình thực thể t khó lực có giới, o toa sắc mặt trắng bệnh nàng phi thường ủng hộ sở hàn đi cho tiên quỳnh thánh địa một bài học nhưng là nàng quả thực thành sở hàn lo lắng không sao mỗ mỗ ngươi cứ việc mang ta đi chỉ là bán thánh còn không làm gì được ta coi như cái kia hách liên thiên ấn là đại thánh cảnh cừng giả ta cũng có thể một quyền đem hắn đánh nổ sở hàn nghiêm nghị nói ngạy t r ì n h toa toa hơi do dự một chút nàng nhìn từ trên xuống dưới sở hàn gặp sở hàn biểu lộ nghiêm túc không có cái gì nói mạnh miệng ý tứ tốt a t r ì n h toa toa gật gật đầu mặc dù trong nội tâm nàng đối sở hàn vẫn như cũ phi thường lo lắng nhưng là nàng lựa chọn tín nhiệm sở hàn tiên quỳnh thánh địa danh nghĩa trên là thần vũ đại lục thánh địa rất nhiều người tư duy theo quản tính coi là tiên quỳnh thánh địa tại trung vực kỳ thật bằng không thì tiên quỳnh thánh địa thực tế trên là tại bắc vực t r ì n h toa toa cầm ra một tấm lệnh bài trên đó viết một cái t h á n h chữ cẩn thận cảm thụ một chút phương hướng về sau hướng về vừa rồi hách liên tinh thần chạy trốn phương hướng bay đi s i ê u sở hàn lập tức giống như trên phi tại trình toa toa bên cạnh hai người sóng vai tiến lên hàn nhi t i u tại mấy năm trước đó tiên quỳnh giới giới chủ hách liên thiên ấn đột phá bán thánh cảnh giới về sau tiên quỳnh thánh địa bắt đầu r ụ c dịch ngóc đầu dậy cũng đúng vậy lúc kia bắt đầu bọn hắn cho ta nhiệm vụ để ta đi sử dụng thủ đoạn đối phó ẩn thế hàn tộc nếu như phán đoán của ta không có sai tiên quỳnh thánh địa có tranh bá đại lục gia tâm t r ì n h toa toa trầm giọng nói con mắt của nàng t r o n g có vẻ suy tư trước đây nàng đã cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy hiện đang hồi tưởng lại ra càng nghĩ càng là cảm thấy có vấn đề mô mô mặc kệ bọn hắn có cái gì gia tâm đều đã đi không dùng bọn hắn t r e o chọc phải một cái không nên t r e o chọc tồn tại ta sẽ để cho tiên quỳnh thánh địa theo thần vũ đại lục trên biến mất về sau thế trên lại không tiên quỳnh thánh địa cái này danh tự sở hàn thanh â m nghiêm nghị nói ngữ khí của hắn trong lộ ra bàng bạc s á c ý cỗ này s á c ý t i ể u ngay cả trình toa toa cũng vì đó giật mình hàn nhi ngươi đến cùng cường đại tới trình độ nào rồi trình toa toa nhịn không được hỏi nói nàng muốn là không hỏi ra câu nói này trong lòng của nàng không chắc ca mỗ mỗ ta hiện tại theo đây cũng có thể đăng lâm huyền thiên giới nói cách khác là tại cái này thần vũ đại lục trong coi như là đến huyền thiên giới trên Đại thánh chính ả n cứng, dạ, ta cũng có cùng cười cùng chiến. lực, lòng tin cùng đánh trận. hàn mặt trên lộ xuất từ tin rung. thánh trận hàn âm vang đống nhiên đây lệnh trình giả, đại ta một mặt suất từ một toa toa lộ đây Dám hữu h âm Sở Sở t một t sâu hơi. r ì toa toa bây giờ tận lực đi đánh giá cao sở hàn đương nhiên nơi này mặt bởi vì sở hàn là ngoại tôn của nàng vì đảm bảo khởi thấy hơi đánh điểm gãy nhưng là nàng làm sao đều không có nghĩ đến sở hàn thực lực lại có thể đạt đến như thế mức độ người tiên nếu như nói có thể cùng đại thánh cảnh chiến đấu kia ha không phải nói sở hàn tu vi đạt đến đại thánh cảnh t r ì n h toa toa thật sâu nhìn chằm chằm sở hàn trong mắt có khó có thể tin t h ầ n sắc cái này mới bao lâu không có gặp à nàng đứa cháu ngoại này lại tiến bộ được được được t r ì n h toa toa ngay cả tiếp theo nói ba cái hào chữ mặt trên lộ ra vui mừng cười dung như thế ta an tâm t r ì n h toa toa đối sở hàn tính cách hiểu rất rõ nếu như sở hàn không có niềm tin tuyệt đối Tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. sở ẽ không như nói lời ra vậy. s hàn cùng trình toa toa hai người giống như hai đạo lưu quang vạch phá bầu trời trong nháy mắt tan biến tại chân trời t r ì n h toa toa tu vi võ đạo sớm đạt đến tôn giả cảnh giới cho nên phi tại không trung trong tốc độ cùng sức chịu đựng căn bản không có vấn đề gì không cần muốn sở hàn cố ý đi chiếu cố hai người tốc độ cực nhanh cũng không lâu lắm tự bay khỏi trung vực địa giới đi tới bắc vực trên không bắc vực chiếm diện tích cực lớn một mực đến rộng lớn đại lục cuối cùng cuối cùng đến bắc hải cực điểm kết thúc có trình toa toa dẫn đường sở hàn căn bản không có c u ộ n cái gì đường quanh co bọn hắn thân trên hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lướt qua không t r ù n g tới đến một tòa lâm lá tươi tốt dãy núi bên trên hàn nhi phía trước có một đạo kết giới kết giới bên trong tự là tiên quỳnh thánh địa trình toa toa đưa tay chỉ vào dãy núi trong dãy núi vờn quanh một khối khu vực từ bên ngoài nhìn chỉ là đơn giản vùng núi nhưng là trong lại ẩn giấu đi chấn kinh thần vũ đại lục thánh địa muốn đi vào thánh địa Cần đặc cùng bước chân đi, ta đi toà toà căn cần trực cái được muốn lệnh ngươi dẫn ngươi Trình giản nói, không cần phiền thoái như vậy, ta trực tiếp đánh vỡ cái này một đi đi, đi thủ theo ta ta toà toà thoái ta tiếp pháp hồi bộ bài, là vào. giới rồi. vậy, vỡ kết sở hàn sáng trói đôi mắt phía trong lóe ra lánh điện mang hắn có thể cảm giác đến trước mặt không gian có kỳ dị huề nào ba động hắn vốn là là muốn s á t trên tiên quỳnh thánh địa hoàn toàn không cần muốn bất kỳ hạ thủ lưu tỉnh chương một nghìn hai trăm bốn mươi ba đánh nát tiên quỳnh thánh địa năm lại thêm hàn nhi chính toa toa nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nàng rất rõ ràng tiên quỳnh thánh địa kết giới lợi hại mô mô giao cho ta sở hàn cười nhạt một tiếng không nói thêm gì toàn thân một trăm linh tám đạo khiếu huyệt trong nổi lên cường h à n h lôi điện ánh sáng thân trên lốp bốp rung động một cô d â y thoát thiên địa gồng xiềng ý niệm hướng hắn thân trên ẩm vang mà lên lôi khởi sở hàn đen như mực đồng khổng trong bán ra ra hai đạo sáng trói lôi điện cô này lôi điện cực kỳ tinh thuần hít kz chính toa toa bỗng nhiên đây hít sâu một hơi nàng có thể rõ ràng cảm giác đến sở hàn thân bên trên tán phát ra kinh khủng lôi so với nàng chỗ kinh lịch qua lôi kiếp muốn cường hoành không biết bao nhiêu lần cái này là trình độ gì lôi điện chính toa toa trong tâm c h ấ n kinh nàng theo sở hàn thân thể lôi điện trên cảm giác đến một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức tử vong phảng phất có thể tịch d i ệ t thiên địa hủy d i ệ t chúng sinh xì si xì si thử chỉ một thoáng sở hàn toàn thân huyết nhục tế b à o trong đều có lôi điện mang theo mà sinh kinh khủng lôi điện lệnh sở hàn giống như cái thế lôi tôn thật mạnh t r ì n h toa toa nhịn không được cảm thán nói cái này là nàng lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát sở hàn thi triển cuồng lôi chiến thân thể nàng có thể rõ ràng cảm giác đến sở hàn thân trên mỗi một cái lôi điện đều ẩn chứa vô biên năng lượng kinh khủng vô địch t r ì n h toa toa nao trong bước lên ra dạng này một cái từ ngữ đến tận sau lúc đó nàng rốt cuộc minh bạch vì gì sở hàn như vậy tự tin có thể nói ra dám cùng đại thánh một trận chiến như vậy Hiện hàn, tại sở đứng ã hoàn toàn không câu nê tại thần vũ đại lục mạnh nhất người dạng này hảo. Sinh tử chư thiên quyền. Đột nhiên,、sở、hàn khét thanh phản phất thần minh phát ra thanh toàn đạo này này mà nệ nê người dạng xưng quyền. tiếng, vang lên, vang vọng tại tử Đột quát một đất trời, câu lục âm âm. đại vũ đ ẩm sở ra Bạch!、Đứng、tại sở hàn bên cạnh trình toa toa đ ỗ n g nhiên đây toàn thân lông tơ đứng đấy mà lên liền thân trên tế bào đều bị sở hàn võ đạo ý chí dẫn dát toàn thân sôi trào lên cái này là cái gì võ kỹ trình toa toa trừng to mắt Nàng chưa từng như cuồng giác chưa có cảm giác qua như thế qua mênh m bão ông như phản trên răng xuống, muốn đem phương thiên địa này ép, lại giống thế, phất từ trời lại đem địa đẻ ép, b ị k h ố n ở thiên địa g ô nhiên g cùng siềng c x í bên trong, muốn muốn một quyển phá tan không chung gông một phá ề n Tung hoành g t địch, khai h vô i tích đây ị a Ông! Đông nhiên đ sở hàng thân thể run lên bần bật đưa tay lập tức tại trước ngực đ ỗ n g nhiên đây toàn thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt đều lấp lóe lôi điện ánh sáng toàn bộ người tỏ khắp ra một cô vô cùng bá đạo s o quân ý Vâng! toàn bộ thế giới đều đi theo một quyền này chấn động lên kinh khủng quyền ý theo sở hàn thân trên dâng lên mà ra thật là bá đạo quyền ý t r í n h toa toa trong lòng rung động đã đạt đến tột đỉnh trình độ nàng hoàn toàn không có nghĩ đến ngoại tôn của mình vậy mà phát triển đến loại này trình độ khủng bố sở hàn nắm đấm nâng lên đ ố n g nhiên đây trên tay trên huyết nhục tế b à o điên cuồng rung động bá đạo quyền ý phảng phất muốn đánh vỡ thương vũ xuyên qua thiên khung dãy thoát thiên địa vạn vật b ỏ buộc rầm rầm chỉ một thoáng sở hàn toàn bộ cánh tay tế bào hạt nhỏ bành trướng đến cực hạn vê a n g vê a n g vê a n g nương theo lấy sở hàn cánh tay rung động quanh thân tế bào hạt nhỏ huyết nhục diễn sinh nổi lên như sóng biển mánh liệt gọn sóng một bộ lại một bộ hình tượng hiện hiện mà ra giống như cảnh tượng chân thực ba mươi tam trọng thiên sở hàn hít sâu một hơi hắn mỗi một lần thi triển sinh tử trư thiên quyền đều có thể cảm giác đến càng thêm chân chính ba mươi tam trọng thiên thế giới những thứ này thế giới là do sinh tử chư thiên quyền phối hợp huyết nhục diễn sinh mô p h ò n g r a mỗi một cái thiết kế đều có độc đặc ý cảnh không biết vì cái gì sở hàn luôn có một loại ý nghĩ những thứ này thế giới là chân thật tồn tại chỉ là hắn không biết tồn tại ở cái góc nào là tại bên ngoài huyền thiên liên giới còn là lại thêm cao cấp khác thế giới sinh tử chư thiên ta thành c h ú a t ể sở hàn biết hầu phát ra một cái h ở hưng thanh âm thanh âm trong lộ r a s â m nhiên ba khí cái này chính toa toa bây giờ không biết nên làm sao hình dung tâm tình lúc này hiện tại nàng hoàn toàn tin tưởng sở hàn nàng hiểu sở hàn thực cũng có thể cùng đại thánh cảnh đánh một trận oong long long trong chốc lát sở hàn d oanh quyền mà ra tràn chê quyền ý vọt thẳng hướng về tiên quỳnh thánh địa kết giới Dầm dầm dầm. quần tầng tầng mươi tam trọng thiên thế giới trong nháy mắt Ba bạo không chút kiên kỵ sông ngang bay nhau, ngang dọa hoa, lượng như thiên giới kiêng giống trọng thế trong chút thẳng, từng từng nháy đụng không sông sóng sóng từng tầng, từng tầng hù dọa sóng hù vào lực kỵ sở hàn sinh tử t r ư thiên quyền oanh r a về sau vô số nói tinh mịn vết nước không gian lan tràn tê liệt đ ỗ n g nhiên đây đem tiên quỳnh thánh địa kết giới bạo liệt nổ tung sụp đổ tăng dã hiu theo kết giới vỡ vụn tất cả ẩn nạc huyền ảo trận pháp tất cả đều bị ma bỏ dây núi trong đó một tòa cung khuyết khoan thai mà hiện mở ra t r ì n h toa toa trường lớn hai mắt làm cho là nàng bây giờ dự liệu được kết quả này nhưng là vẫn phi thường kinh ngạc dù sao cái này là t i ê n quỳnh thánh địa kết giới có ít nhất thần khí cấp bậc ít khí nhất thần tại trèo trống. pháp bảo trùng ẩm ẩm thương khung trên dị tượng đột sinh toàn bộ không trung xuất hiện một cái đen nghịt lỗ lớn cái hang lớn này phía trong tận là hư không không có không gian m ả n h vỡ không có tịch diện sắt khí tựa hồ đây tất cả đều bị một quyền doanh thành hư không một cái to lớn lớn không so quyền ấn lưu tại thiên khung trên ánh vào đến tiên quỳnh thánh địa chúng nhân trong mắt thật lâu không có phát sinh cải biến cái này đây là vật gì tiên quỳnh thánh địa trong chúng nhân toàn đều choáng váng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua không t r ù n g mỗi cái người đều ngây ngẩn cả người có thể trong tiên quỳnh thánh địa người chí ít cũng là thần huyền cảnh tu vi võ đạo nhưng mà bọn hắn hiện tại toàn cũng giống như không có thấy qua việc đời đồ đần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn không t r ù n g thiên khung bạo liệt quyền ảnh rủ xuống tất cả tất cả đều đều l ê n d i ệ t đây là ai nằm đấm tiên quỳnh thánh địa chúng nhân hít sâu một hơi dạng này giật mình người c h ẳ n g cảnh bọn hắn cuối cùng cả đời đều không có từng gặp đến qua xì xì thử nhưng mà ngay lúc này một đầu điện xà chui vào không t r ú n g lóe ra lệnh người kinh hãi t h ầ n mang tiên quỳnh thánh địa giết chết bất luận tội sở hàn g trong mắt hiện ra sắc mặt giận dữ hắn thanh âm tức giận chuyển khắp tiên quỳnh thánh địa giống như cổn lôi kinh thế chấn thiên động địa làm cho chung quanh dãy núi đều lay động không thôi sở hàn thanh âm vừa dứt một cái càng thêm vang vọng tiếng sấm hù dọa đ ỗ n g nhiên đây làm cho tiên quỳnh thánh địa cung khuyết lầu các gạch đá băng liệt một lời nói mênh mông kinh thế kinh khủng điện chỉ từ ngày mà hàng trong nháy mắt lệnh tiên quỳnh thánh địa tắm rửa tại lôi điện trong hải dương lôi điện không gian sở hàn lấy tay mà ra lật tay áp đ ị a trích thủ che thiên cường hành lôi điện giống như giọt mưa tinh mịn không khác biệt rủ xuống tại tiên quỳnh thánh địa bên trên và anh và anh và anh tiên quỳnh thánh địa đá vụn tung bay máu thịt bé bét từng đầu sinh mệnh vẫn lạc tại tại trong lôi điện sở hàn không khác biệt lôi điện oanh kích trực tiếp nghiền nát tiên quỳnh thánh địa chính thống đạo nho lôi điện cầm tiếp theo oanh tạc gần nửa canh giờ muốn tất cả kết thúc về sau dãy núi trong đó ngay cả phế khư đều không có để lại tiên quỳnh thánh địa từ đây thế gian trừ danh chương một nghìn hai trăm bốn mươi b ố bước vào tiên quỳnh giới sáu lại thêm hô hô t r ì n h toa toa hít sâu một hơi nàng hai con ngươi phía trong mãn là trấn kinh phía dưới nàng hết sức quen thuộc tiên quỳnh thánh địa đã trở thành một đống phế khư rách nát dây nuôi trong đó ngay cả một tia hải cốt đều không có để lại tiên quỳnh thánh địa triệt để hủy muốn lại muốn nhìn đến tiên quỳnh thánh địa cứu biết theo trong trí nhớ tìm t r ì n h toa toa c h ấ n kinh đến nói không ra lời nàng đã hoàn toàn không biết nên làm sao hình dung tâm tình vào giờ k h ắ c này nàng theo sở hàn lựa giận trong đoán đến sở hàn sẽ bị tiêu diệt tiên quỳnh thánh địa nhưng lại không có nghĩ đến dùng là đơn giản như vậy thô bạo phương thức lôi quang điện vũ vạn vật câu diệt n r ì n h toa toa trước mắt quanh quẩn vừa rồi t r a n g diện cảm giác này để nàng nghĩ đến năm đó vừa mới bước vào võ đạo tu luyện gặp đến thần huyền cảnh cường giả độ kiếp đầy kêu mênh mông cảm xúc vô thượng thiên uy không thế ngăn cản mô mô mang ta đi tiên quỳnh giới lúc này sở hàn thanh âm trầm thấp vang lên thanh âm trong có không thể nghi ngờ kiên quyết tiên quỳnh thánh địa như là vẹn vẹn tập kích hắn sở hàn có lẽ còn không đến mức đuổi tận giết tuyệt dù sao tại hắn trong mắt những thứ này tồn tại đồng đều là sâu kiến nhưng là để sở hàn hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ là những thứ này người vậy mà đang đánh mẫu thân hắn chủ ý hàn nhi t r ì n h toa toa lại lần hít sâu một hơi nàng còn không có theo vừa rồi c h ấ n kinh trong châm tới sắc mặt của nàng hơi có vẻ trắng bệnh trong tâm chấn động không gì sánh nổi tiên quỳnh giới chính ở đằng kia t r ì n h toa toa kịp phản ứng về sau trong tay lệnh bài l ó e lên l ớ p l ó e lệnh bài trên mặt sau có một cái cùng loại với la b à n p h á p ấn chỉ dẫn lấy tiên quỳnh giới phương hướng đi sở hàn gật gật đầu mang theo trình toa toa hướng đông chạy vội hai trăm tròng đi tới dây núi b i ê n giới một chỗ xanh lam hồ nước ánh vào hai người tầm mắt hàn nhi tiên quỳnh giới l ô i vào t i ê u trong hồ muốn đi vào tiên quỳnh giới cần muốn cầm lệnh bài gõ cửa chờ đợi tiên quỳnh giới bên trong người tiếp ứng trình toa toa giải thích nói không cần đến phiền thoái như vậy đã xác định tiên quỳnh giới vị trí đánh nát cái đó cũng được sở hàn thanh â m trong hiện ra cuồng phong ba khí hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên hồ trung tâm vị trí hắn từ nơi đó không gian trên ẩn ẩn có thể cảm giác đến một cỗ không dễ dàng phát giác ba động cái này một sởi không gian ba động k h á m đeo tại không gian tường c á c trong như là không biết vị trí cụ thể căn bản là không có cách tìm kiếm siêu sở hàn vừa dứt lời thân ảnh nhất tránh xuất hiện trong hồ trong hồ nước bích ba dập dờn hồ nước thanh tịnh thấy đáy nhưng lại là một đầm chết nước trong không có bất kỳ loài cá du động cái này nguyên bản là cái phi thường không d ậ y nổi mắt chi tiết nhưng là rơi vào đến sở hàn trong mắt quả nhiên là nơi này sở hàn gật gật đầu cái này trong hồ nước thân làm kết nối hai cái không gian tiếp lời tới hồi ra ngoài không gian t i ể u nhất định cần muốn mở ra không gian thông đạo mỗi một lần mở ra thông đạo đều sẽ đối hồ nước trong sinh vật tạo thành hủy diệt tính tổn thương dân ra hồ nước trở thành chết nước đã không còn bất kỳ sinh cơ Bạch! sở hàn giơ tay lên đầu ngón tay điện sáng long lánh lập tức hướng về hồ trung tâm điểm nhẹ mà ra xi、si, xi、si、thử chỉ một thoáng điện sáng long lánh không gian rung động sở hàn đầu ngón tay vị trí chỗ không gian ẩm vang vỡ ra vụn vặt không gian mảnh vỡ hướng về chung quanh k h u ế t tán tính mịch tịch diệt sát khi đối sở hàn hoàn toàn be be có bất kỳ uy hiếp sở hàn ngón tay trên ẩn chứa b ả n g bạc không gian chi lực tại không gian tường kép trong tìm kiếm lấy tiên quỳnh giới không gian tìm được sở hàn con ngón đúng ra đ ồ n g nhiên đây không g i a n xung quanh răng rắc một tiếng nổ tung một lời nói tinh thần u linh khí quanh quẩn tại sở hàn đầu ngón tay những thứ này linh khí là theo tiên quỳnh giới trong tràn ra trình toa toa thấy cảnh này trong tâm càng thêm chân kinh càng phát giác xem không hiểu sở hàn mô mô ta tìm đến tiên quỳnh giới đã trong có bán thánh cửng giả ta còn là đưa ngươi đưa hồi đến chiến thần giới đi sở hàn ngón tay lũ lấy kia một sợi không gian quay đầu đối trình toa toa nói ừ n t u t hàn nhi ngươi phải cẩn thận một chút trình toa toa gật gật đầu lúc này nàng cũng không được lớn tiên quỳnh giới trong đều có cái gì thực lực cứng giả trong nội tâm nàng rất rõ ràng lấy nàng tu vi không những sẽ không cho sở hàn mang đến trợ lực ngược lại sẽ kéo sở hàn chân sau Bạch! sở hàn bàn tay vung lên đ ố n g nhiên đây một cỗ không gian chi lực tỏ khắp tại trình toa toa thân trên trong nháy mắt ánh sáng lóe lên đem trình toa toa đưa về tới chiến thần giới giang tuyết thành sở ra h i u t u tại sở hàn đem trình toa toa đưa tiễn trong nháy mắt hắn thân ảnh nhất tránh biến mất không gặp an tính mặt hồ trên sở hàn cùng trình toa toa lần lượt biến mất chỉ không qua trình toa toa là về tới chiến thần giới mà sở hàn tiến vào tiên quỳnh giới ông không gian chung quanh run lên bần bật sở hàn bất ngờ mà hiện bước vào đến tiên quỳnh giới trong người là ai ngay lúc này giọng nghi ngờ vang lên cựu tại sở hàn xuất hiện địa phương vừa hảo có một đội người đi qua bọn hắn thực lực toàn tại thần huyền cảnh tầng thứ hai đài cấp đi trên trong đó còn có mấy cái người đặt đến thần huyền cảnh đệ ba tầng n ấ p thang tôn giả cấp bậc mỗi cái người đều kinh ngạc nhìn t r ầ m t r ầ m sở hàn ngươi không phải chúng ta tiên quỳnh thánh địa người cầm đầu tôn giả lông mày n h u chặt hắn chưa từng có gặp qua sở hàn mà lại hắn chắc chắn tiên quỳnh thánh địa sẽ không tuyển nhận còn trẻ như vậy người ngươi là thế nào tiến đến cái này người mở miệng lần nữa hỏi nói tâm hắn trong ý nghĩ đầu tiên tự là sở hàn đánh bậy đánh bạ tiến đến nhưng mà sở hàn cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn hắn băng lênh ánh mắt quét qua mấy người về sau trầm giọng hỏi nơi này là tiên quỳnh giới a sở hàn lời này một ra những người này sắc mặt đ ố n g nhiên đây biến đổi ngươi thế mà biết tiên quỳnh giới như thế nói ngươi không phải đánh bậy đánh bạ t i ề n đến tiên quỳnh giới cũng là ngươi có thể tới địa phương ngươi tới tiên quỳnh giới có mục đích gì trong nháy mắt một lời nói chất vấn thanh âm vang lên lệnh sở hàn hơi hơi nhũ mày xem ra nơi này là tiên quỳnh giới sở hàn không thèm để ý những âm thanh này Hắn xác nhận quỳnh nơi này là tiên xác tiểu giới là về sau, đột ô i mắt m trong tránh phía qua một vệt l ã nhiên mang. h sở hàn con ngón búng ra đ ỗ n g nhiên đây một cái điện xà tránh qua lấy một loại tốc độ cực nhanh xuyên qua không gian chui vào đến cái kia cầm đầu tôn giả thân bên trên xì xì thử điện xà thấu thể mà qua không có rừng chút nào trệ trong nháy mắt theo những người này thân trên theo lần hoặc qua tốc độ nhanh chóng lệnh những thứ này người hoàn toàn chưa kịp phản ứng banh banh bành trong nháy mắt tiếng nổ tiếp liền văng trước những thứ này thần huyền cảnh cường giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tự bị h oanh thành nói nói bột mịn hóa thành năng lượng hạt nhỏ tràn vào đến sở hàn thân thể tại trong đó tiên quỳnh giới các ngươi d á m đánh mẫu thân của ta chú ý sẽ vì trả giá đắt sở hàn một bước đặt ra đ ỗ n g nhiên đây một cỗ sát ý ngập trời chút xuống mà ra vọt thẳng trên tiên quỳnh giới vân tiêu làm cho toàn bộ tiên quỳnh giới cũng vì đó rung động dị ngươi tại ta tiên quỳnh giới làm càn đột nhiên một cái tiếng hét phẫn nộ văng lên chất một cái lưu quang từ xa mà đến gần hoạch qua chân trời xuất hiện tại sở hàn trước người chương một n r ă m bốn m ư m ộ t đường quét ngang bày lại thêm trong n g á y mắt một vị nam tử trung niên phá không xuất hiện hai chân của hắn d ẫ m tại một đầu độc g i á c cự xà đầu trên độc g i á c cự xà phân nhánh đầu lươi không ngừng p h u t lưới sở hàn ánh mắt xuống tại đầu này độc g i á c cự xà trên trong mắt tránh qua một v ẹ t vẻ kinh ngạc thất giai độc g i á c cự xà vậy mà đạt đến tạo hóa cảnh cấp bậc sở hàn ánh mắt quét qua độc g i á c cự xà trên người lân thiến phía trên có kỳ dị huyền ảo đường vân những đường vân này lệnh độc g i á c cự xà thân thể lộ ra không gian đặc thù ba động cũng có thể t r ư ờ n g trưởng khống chung quanh thân thể không gian người là gì người dám tại tiên quỳnh giới tạo lần độc g i á c cự xà trên nam tử lạnh giọng hỏi nói mặt của hắn trên hờ hững có một cỗ cao cao tại thượng uy thế buông xuống đôi mắt giống như xem thường chúng sinh tạo hóa cảnh võ giả lại có thể t r ư ờ n g k h ô n g tạo hóa cảnh độc g i á c cự xà xem ra ngươi đối thuần thú chi đạo rất là tinh thông sở hàn không có trả lời nam tử hắn ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại tại độc giác cự xà thân bên trên độc giác cự xà toàn thân đều là bảo vật bối thực tế là cái này là thất giai độc giác cự xà cũng có thể hầm ra một nồi lớn canh rắn ừng cũng có thể để bọn hắn đều nhấm nháp một chút sở hàn nghĩ đi nghĩ lại bây giờ nghĩ đến sở ra chúng nhân ăn canh rắn tràng diện tt ê ê độc giác cự xà tựa hồ cảm giác đến sở hàn muốn muốn ăn ý nghĩ của nó Điên thổ tín, giống như thị Tiểu ngươi cuồng tín, như nhìn uy. thổ thị tử, ta nhìn ngươi là sở ố n dính nhau. Nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn g theo mặt tử đột sắc s đổi, hàn ngôn từ phía trong ừ phía t đoán được Đầu độc trong trong giác hàn nghĩ, giận lòng này cự sở thiêu. xà là ý lửa mắt lãnh mang loại lên cái này tạo hóa cảnh trường lão trong ạ i t ư lượng ớ c có có mặt bất trị, thành bọn b hắn không năng không hóa kỳ giá a đều h hoàn h i ê u toàn n k ô chốc á c nào cùng hắn dưới chân độc giác đánh động. Si si thử. Sở hàn trong lúc nói chuyện, trong mắt điện mang bùng lên. Bành. Trong xà độc giác cự lúc c thử. h mắt dưới Xì xì Sở lát vị trưởng lão này thân thể trực tiếp nổ tung trực tiếp bị sở hàn một mắt oanh sát hóa thành nói đạo năng lượng hạt nhỏ t ụ hợp vào đến sở hàn thể nội đối với sở hàn trước mắt tu vi nói đi hấp thu tạo hóa cảnh cường giả năng lượng đối với thân thể cơ năng đã không có thay đổi quá lớn vẹn vẹn chỉ có thể nói là trò chuyện thắng không mà thôi thất trưởng lão độc giác cự xà đột nhiên kinh hô một tiếng cái đó đã đạt đến thất giai đã sớm có thể hóa thành nhân hình chỉ là vì cùng thất trưởng lão tốt hơn ở c h u n g lựa chọn kế tiếp theo sử dụng bản thể người làm sao độc giác cự xà to lớn mắt răn phía trong lóe ra thật sâu kinh hãi cái đó căn bản nghĩ mãi mà không rõ thế gian tại sao có thể có nhân vật lợi hại như thế vẹn vẹn một ánh mắt tự i oanh sát thất trưởng lão độc giác cự xa đạt đến thất giai có thể so với nhân loại tạo hóa cảnh v õ giả cùng thất trưởng lão tu vi tương đương thất trưởng lão bị sở hàn một mắt oanh sát cái này khiến cái đó đ ỗ n g nhiên đầy cảm giác môi hở răng lạnh ai nha ta suýt nữa quên mất ngươi bây giờ là thất giai ma thú có linh trí của mình vốn còn nghĩ đem ngươi còn sống nấu ăn thế ngươi có thể nói chuyện t i ể u quá tàn nhẫn cũng không thể để nhà người đổ khẩu vị sở hàn đ ỗ n g nhiên v a hót một cái như là sống hầm đầu này độc g i á c cự xà kia còn chưa nhất định náo ra cái gì phong s ó n g tới rồi người độc g i á c cự xà mắt răn nén giận đến lúc này cái này ghê tởm người vậy mà còn tại muốn như thế nào ăn nó đi được rồi ta cho ngươi một cái thống khoái đi sở hàn hít sâu một hơi đối độc g i á c cự xà giơ ngón tay lên ngón tay trên điện sáng long lánh d ừ n g tay nhưng mà ngay lúc này một cái thanh â m vội vàng vang lên chân trời ba đạo lưu quang giận dữ đánh tới quá muộn cái này ba thân ảnh cùng sở hàn khoảng cách quá xa căn bản là không có cách chạy tới h u ố n hồ coi như bọn hắn chạy tới cũng ngăn không được sở hàn xi xi thử điện quang thiểm qua trực tiếp oanh kích tại độc g i á c cự xà to lớn đầu rán trên đ ố n g nhiên đây một trận quang mang nhấp nháy lực lượng kinh khủng trào lên tại độc g i á c cự xà thân thể phía trong trong nháy mắt bàng bạc điện quang nghiền nát độc g i á c cự xà toàn bộ sinh cơ độc g i á c cự xà thân thể hơi trao đảo một cái c ạ c h muốn một tiếng ngã xuống đất trên thân thể cao lớn từ bên ngoài nhìn không đến nhận chức gì tổn hại sở hàn tại xử lý trên bây giờ cực có thể nhỏ tâm không đi tổn thương đến độc g i á c cự xả được rồi ta phải đem ngươi tranh thủ thời gian thu tốt chuyện chỗ này về sau hảo hảo hầm một nồi thịt rán canh sở hàn đoạt tại ba người đến trước đó thân ảnh nhất tránh xuất hiện tại độc g i á c cự xả bên cạnh thi thể ba sở hàn lấy tay mà ra trực tiếp theo tại độc g i á c cự xả lân phiến bên trên ông nương theo lấy một cỗ mánh liệt không gian ba động sở hàn trực tiếp đem độc g i á c cự xà chuyển vào chiến thần giới trong sở hàn không có trực tiếp đem độc g i á c cự xà để vào đến trong sở ra dù sao nơi đó nữ hải tử tương đối nhiều hắn sợ dọa đến bọn hắn dứt khoát trực tiếp đem độc g i á c cự xà ném đến nhị trưởng lão vạn bảo điện v a n n độc g i á c cự xà thân thể khổng lồ xuất hiện tại vạn bảo điện phụ trách trưởng quản vạn bảo điện nhị trưởng lão đ ỗ n g nhiên đây vui vẻ ra mặt chiến thần đại nhân cuối cùng nghĩ đến ta nhị trường lao hấp tấp chạy tới lại phát hiện cái này to lớn x à thân đứng khoảng cách thái lớn không gian giống như một đầu thần long để hắn có chút không biết làm sao cái đồ chơi này ta làm như thế nào phóng hạ hai hành lao gãi gãi đầu mặt mũi tràn đầy vụ nước cái này rõ ràng là siêu cấp thi thể của ma thú như là hắn tùy tiện thiết c á c có thể sẽ tổn thất cự nghệch tài phú tổn thất nhưng nếu là để ở chỗ này bất động kia thực tại là thái chiếm diện tích phương cái này cái này nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy cởi khổ đ ỗ n g nhiên đây nhả d á n h chiến thần đại nhân bất công chiến thần đại nhân ngươi cái này lấy tới cho ta là thứ đồ gì a không thể thiết cắt t r ì n h lý cũng không thể một mực tại cái này chất đ ó n g cái này không phải làm khó người sao trong lúc nhất thời nhị trưởng lão có chút không biết làm sao tiên quỳnh giới trong t i u tại sở hàn đem độc g i á c cự xà chuyển sau khi ra ngoài ba đạo phá không thân ảnh đúng hạn mà tới siêu siêu siêu ba người nhìn trước mắt trống rông cảnh tượng lại hiểu sở hàn bây giờ đem độc g i á c cự xà mang đi người tên tiểu t ử thúi này ngươi tự tiện xông vào tiên quỳnh giới giết chết tiên quỳnh giới người lại muốn bắt đi tiên quỳnh giới gì đó nếu để cho ngươi đạt được chúng ta tiên quỳnh giới về sau còn muốn không sĩ diện á cầm đầu một vị trưởng lão lạnh lùng quát nói ba vị này lao nhân thực lực đồng đều đạt đến tạo hóa cảnh toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm các ngươi quá yếu nhưng mà ngay lúc này sở hàn thanh âm trầm thấp vang lên căn bản không đáng ta toàn lực xuất thủ sở hàn trong lúc nói chuyện đ ố i trước mặt ba vị tạo hóa cảnh cừng giả hung hăng q u a n h ra một quyền trong nháy mắt quyền thế hoành không thiên địa đảo ngược không được c ô này quyền ý hảo giật mình người chơi ạ người thanh niên này căn bản không phải cái gì tiểu nhân vật cái này là mánh long quá giang a ba vị tạo hóa cảnh đồng thời kinh hô một tiếng hoàn toàn thu l i ệ m gương mặt trên biểu lộ tương hô đ ố i xem một mắt chia ba phương hướng lui về phía sau chạy ba vị tạo hóa cảnh trưởng lão hiện trong lòng trong chỉ có một ý nghĩ như vậy ngoại trừ tính mệnh bọn hắn thân trên đều không thèm để ý không có ý tứ các ngươi toàn đều chạy không thoát chỉ một thoáng sở hàn xâm nhiên băng lanh thanh âm vang lên thanh âm trong tỏ khắp lấy nói nói sắc ý thống kích ba vị tạo hóa cảnh trưởng lão sâu trong linh hồn chương một nghìn hai trăm bốn mươi sáu thanh dự thôn thiên mãng một lại thêm ông ông ông sở hàn vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên đây ba cỗ tràn trề kinh khủng ba động ẩm vang mà lên cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đều nứt vỡ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem ba vị trưởng lão cầm giữ người ba vị tạo hóa cảnh trưởng lão trong mắt đồng thời tránh qua một vệ vẻ kinh hoàng bọn hắn cảm giác đến thân trên ẩn chứa cường hoành không gian chi lực để bọn hắn nửa bước khó đi thân hình ngưng lại tiên quỳnh giới người ta sát lại sát ai có thể c h ặ n ta sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước trong nháy mắt không gian sụp đổ lôi quang p h o n trào Thời toán tại gian loạn lập lệ toán loạn tại ba vị tạo hóa cảnh trường lão、si si、mặt, vẹn vẹn mặt trên đồng đều là lộ ra khó có thể tin thân s ắ c bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, thế trên thế vậy mạnh à còn có m như thế người Vâng, vâng, vâng, vâng. ba đạo bạo tạc lực lượng Ẩm ở vang ở giữa ở tại ba vị tạo hóa cảnh t r ư ở n g l a o thân trên nổ vẫn lạc sở hàn vung tay lên đ ỗ n g nhiên đây đem những năng lượng này hạt nhỏ tụ lại mang theo trên làm cho toàn thân một trăm linh tám đạo khiếu huyệt lóng lánh quang mang nhàn nhạt, nhạt tiên quỳnh giới mặt mũi sở hàn khỏe miệng nhết lên một vệ tà mị độ cong khẽ lắc đầu hướng về tiên quỳnh giới trung ương cất bước mà đi nói cách khác là mặt m ũ i tiên quỳnh giới đều nhanh muốn bật nát cũng không lâu lắm sở hàn đi tới tiên quỳnh giới hai tòa sơn phong chỗ sâu nơi này có một tòa cung điện trong cung điện ẩn chứa mãnh liệt năng lượng ba động trong tiên quỳnh giới có lẽ có không thua gì ẩn thế sở tộc chân t à n g những kho tàng này đều đem là của ta sở hàn nhìn qua phía trước cung điện hai con nuôi lóe ra nhàn nhạt tinh mang Siêu. nhưng mà ngay lúc này n a m đạo lưu quang tránh qua phi qua thiên cung hướng về sở hàn vọt bắn mã phi tại phía trước nhất vậy mà không phải nhân loại mà là một đầu mọc ra s o n g rực thanh rực thôn thiên mãng thanh rực thôn thiên mãng sau lưng đi theo bốn cái thần uy siêu tuyệt nam tử trung niên theo bọn hắn khí tức trên thân ba động đến xem mỗi cái người chí ít cũng là tạo hóa cảnh cừng giả n a m đạo lưu quang hướng về sở hàn đánh tới hiu nương theo lấy tiếng xe gió n a m đạo lưu q u a n g qua trong d â y lát tới đến sở hàn trước người cầm đầu thanh dược thôn thiên mãng trở lấy mở nhạt đôi mắt nhìn chăm chú sở hàn tiểu tử đệ đệ của ta ở đâu thanh dược thôn thiên mãng băng lánh thanh âm vang lên cái đó thân thể to lớn túi đầu quan sát sở hàn phảng phất đang nhìn sâu kiến đệ đệ của ngươi đầu kia rắn một sừng sao bây giờ nấu sở hàn ngẩm đầu nhìn thanh dược thôn thiên mãng loại này ma thú rất hy hữu thấy có thể xuất hiện tại tiên quỳnh giới rất không bình thường làm sao cảm giác giống như rơi vào h à n g rắn sở hàn k h ẽ nhữ mày hắn tới đến trong tiên quỳnh giới tổng cộng gặp đến ba nhóm người vậy mà khoảng chừng hai đầu xà cái này tần suất cũng quá cao đi bất quá sở hàn trên giới quan sát một chút đầu này thanh dực thôn thiên mãng ừng đại bổ cũng là cũng có thể hầm thanh dực thôn thiên mãng cảm thụ đến sở hàn không che giấu chút nào ánh mắt mờ nhạt mắt rắn trong nổi lên khó khăn lấy ước chế phẫn nộ thanh dực thôn thiên mãng t r ợ t quát một tiếng toàn thân lân phiến bùng lên b ắ n ra ra cực nóng lực lượng giống như hỏa sơn bộc phát đ ỗ n g nhiên đây chiến ý bành trướng khí thế hạo đ ẳ n g các ngươi cùng lên đi sở hàn sáng trói đôi mắt nhàn nhạt quét qua giống như tại thanh dực thôn thiên mãng bốn cái người ánh mắt cuối cùng xuống tại thanh dực thôn thiên mãng thân trên nôn từ trong đó khinh miệt khinh thường giết ngươi ta một người đủ l ấ y thanh dực thôn thiên mãng hai cánh v ỗ đ ỗ n g nhiên đây phóng người lên cánh những nơi đi qua không gian bỗng nhiên chấn động toàn thân tản r a thượng cổ hung thú khí t ứ c mạnh mẽ hữu lực đôi rắn bạo bỏ rơi mà ra trực tiếp vung mạnh hướng về sở hàn Bạch. Bàng bạc đôi rắn trực tiếp hướng về sở hàn quét ngang đi qua đôi rắn những nơi đi qua không gian chấn động khí tức phun trào lực lượng mạnh mẽ lệnh người kinh hãi thất giai cao cấp ma thú sở hàn đứng tại chỗ nhàn nhạt nhìn qua kia quét tới đôi rắn ánh mắt hở hững không có bất kỳ ba đậu đồng dạng là thất giai ma thú các ngươi so long tinh t r ê n lệnh quá nhiều rồi ta vừa rồi bây giờ nói tâm qua ngươi để các ngươi cùng một chỗ trên ngươi hết lần này tới lần khác không nghe sở hàn lắc đầu mặt trên lộ ra vẻ bất đắc dĩ đối mặt quét ngang tới đôi rắn trực tiếp giơ lên tay trái muốn chết thanh dực thôn thiên mãng lánh mâu trong tránh qua sắt ý cái đó thân là thất giai ma thú có mánh liệt t i ê u ngạo chưa từng thụ đến qua dạng này nhục nhã trong cơn giận dữ đôi rắn lực lượng đ ố n g nhiên đây tăng cường rất nhiều bà n h chỉ một thoáng đôi rắn đập tại sở hàn thân trên hù dọa một cái bạo tạc tiếng vang ông nương theo lấy b ả n g bạc không gian ba động một màn trước mắt khiếp sợ xuất hiện tại cái khắc bốn cái tạo hóa cảnh trưởng lao trước mặt tt ê ê thanh dực thôn thiên mãng đ ố n g nhiên phát ra một cái tiếng kêu thảm thiết chỉ gặp sở hàn không n ú p nhích đứng tại chỗ tay trái thật sâu đập tại thanh dực thôn thiên mãng đôi rắn trong đôi rắn trên lân phiến sụp đổ máu thịt bé bét thanh dực thôn thiên mãng đ ố n g nhiên đây đôi rắn hất lên lăng không lui nhanh nhưng lại bị sở hàn bắt lại cái đôi một cố lệnh thanh dực thôn thiên mãng khó có thể lý giải được lực lượng trực tiếp tỏ khắp tại cái đuôi của nó trên trong nháy mắt ngừng lại nó tất cả hành động x ì x ì thử ngay lúc này sở hàn bàn tay trên lôi quang phung trào ẩm vang ở giữa c h u y ể n khắp thanh dực thôn thiên mãng thân thể tựa là hủy diệt lực lượng kinh khủng trực tiếp bóp nát thanh dực thôn thiên mãng toàn bộ sinh cơ tt ê ê thanh dực thôn thiên mãng cuối cùng dãy rủa thổ tín một lần c h ậ t m ơ nhạt mắt rắn trở nên m ở đi không có cái gì một chút tức giận các ngươi tách ra trên cũng tốt mấy người bọn hắn người không có cái gọi là ngươi thế là muốn xuống q u a n đấu sở hàn bàn tay dắt lấy thanh dựng thôn thiên mãng cái đuôi đ ố n g nhiên hất lên đ ố n g nhiên đây nổi lên một trận cuồng bạo không gian ba động trực tiếp đem thanh dựng thôn thiên mãng đặt vào chiến thần giới trong chiến thần giới thánh sơn nhị t r ư ờ n g lao chính đang vì xử lý như thế nào đầu kia độc g i á c cự xà mà phát sầu thời điểm không gian ba động lại lần nổi lên ông đ ố n g nhiên đây một đầu càng thêm to lớn song dựng cự mãng chống rông xuất hiện trực tiếp rơi vào vạn bảo điện trong cái này nhị trưởng lão đông nhiên đây d ở khóc d ở cười hắn kinh ngạc nhìn xem hai đầu cự xả trong lúc nhất thời nói không ra lời làm sao lại tới một đầu đương nhiên chuyện như vậy không chỉ có nhị trưởng lão kinh ngạc tiên quỳnh giới còn lại bốn cái tạo hóa cảnh t r ư ở n g lão đã hoàn toàn bị dại ra cái này cái gì tồn tại như thế nào mạnh như thế lớn bốn người bọn họ người đồng đều là tiên quỳnh giới tạo hóa cảnh t r ư ở n g lão bọn hắn ngày bình thường cao cao tại trên chưa từng gặp đến qua dạng này rung động c h ẳ n g diện đầu hoàn toàn đều bị dại ra thực tài bây giờ hảo hảo thu về hiện tại nơi đó để ý đến các ngươi các ngươi tiên quỳnh giới giới chủ thật đúng ngồi được vương a ta xem một chút ta đến tột cùng sát bao nhiêu cái người về sau hắn mới có thể hiện thân đánh với ta một trận quỳnh giới chu, hách liên thiên ấn. ngươi, ngươi đến cùng ngươi? này bốn cảnh trường lão, trong mắt ra vẻ kinh ngạc. hách Hai thêm, hóa giới gì lại cái Cái cái là lão, lóe tạo mắt ra vẻ bọn hắn nhao nhao hướng lui về phía sau trên một bước không dám nhìn thẳng sở hàn mũi nhọn loại cảm giác này chẳng khác nào gặp ma nơi này thế là tiên quỳnh giới a tại cái này tiên quỳnh giới trong vậy mà có thể gặp đến dạng này tồn tại cái này nếu như không phải tận mắt đến bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngay cả thôn thiên mãng đều đã chết cái này bốn cái tạo hóa cảnh trường lão thật sâu hít sâu một hơi thanh dực thôn thiên mãng là cấp trên của bọn họ ngày bình thường bọn hắn nghe lệnh của thanh dực thôn thiên mãng lại không nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế tình huống bốn vị trưởng lão lẫn nhau đối xem một mắt đồng đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt hoảng sợ bốn người bọn họ người coi như là liên thủ đều không phải thanh d ự c thôn thiên mãng đối thủ thất giai ma thú thân thể thực tại quá mạnh mẽ bây giờ siêu việt thần khí bình thường công kích ngay cả thân thể của bọn hắn ra đều không phá nổi thế là t i ê u tại vừa rồi bọn hắn tận mắt đến sở hàn một trưởng vô nát thanh d ự c thôn thiên mãng lân thiến trực tiếp làm cho thanh dực thôn thiên mãng đuôi rắn huyết nhục văng tung tóe tràn g diện giật mình người ta là giết hết tiên quỳnh giới người sở hàn cũng không trả lời thẳng cái này bốn người bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa bọn hắn tại sở hàn trong mắt đã hoàn toàn là người chết căn bản không có nhất định muốn giống như chết người giải thích cái gì chết người cũng không có nhất định nên biết cái gì sở hàn đôi mắt lãnh mang bùng lên đột nhiên lấy tay một da mạnh mẽ r ấ t lực lượng trực tiếp mãnh liệt mà ra Kinh khủng lôi quang tại hư không lôi tại cái quang trong hình thành một cái to lớn hư một to bốn à này bàn n khổng lộ, hướng tay, tay cái b lộ, về cái được. người tới. Không、được. Bốn trộm vị trưởng lao ã o trong tâm hoàng đông đây nhiên bọn hắn mặt trên hốt, tâm mặt r lộ ra kinh khung không tới thiên đi dung, hàn trường này, phản phất là thiên khung đè ép đi qua, để bọn hắn căn bản không ngẩn lên. Bốn trưởng phất qua, sở Sắt. là đè đè để đầu được ép ép một l vị ã đối xem một mắt bọn hắn ở thời điểm này đều hiểu một cái đạo lý liều mạng thời điểm đến bọn hắn đều phi thường rõ ràng Đơn thuần cá thể không thể cá có bốn ấ t một kỳ cái nào người nào hàn là sở đ i thủ, ế thế đến u như không phản kháng, như thế nên đón bọn hắn, đem là tử vong. Sống đến tạo hóa tử tạo đem là cái ả n h c này cấp bậc tạo r ê n người nào đều có một đống lớn bảo mệnh át chủ bài, người nào đều không muốn bài, bảo đều đều có chủ chết một át t i người cái tay t Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! khác. Bốn ạ hóa cảnh trưởng lão thân trên nổi lên cường hoành khí tức bọn hắn mỗi cái người đều lực lượng đến tăng lên tới cực hạn nhao n h a u cầm ra bảo mệnh pháp bảo ứng đối sở hàn cường thế công kích trong đó một người hai tay giống như hồ điệp xuyên hoa tại không gian trung điểm tinh mà qua đầu ngón tay lòng lánh bàng bạc khí t ứ c đ ỗ n g nhiên đây một lời nói phong nhận bạo khởi hiện ra cực hàn quan mang phô thiên cái địa hướng về sở hàn o à n h kích mà đi ông cái thứ hai người trong tay xuất hiện một thanh thần khí chiến đao cho dù đối với tạo hóa cảnh cường giả nói đi thần khí bây giờ hơi có vẻ g ầ n gà nhưng chiến đao tại tay của hán trong y nguyên ánh sáng sáng tỏ trong nháy m ắ t hoạch qua không t r ú n g lưới đao giống như một cái thiên hà ngang qua vu trường không phía trong thẳng đến sở hàn mà rơi vê anh cái thứ ba t r ư ở n g lão đôi mắt trong bắn r a ra mãnh liệt khí tức hai tay của hắn nắm chắc thành quyền đông nhiên đây khiến nơi lòng bàn tay không gian băng liệt cường hoành khí tức cầm vang mà lên quyền thế chấn động tiên h cung phảng phất muốn đem hư không mở rộng h u vị cuối cùng t r ư ở n g lão toàn thân làn da phát sinh chất sừng biến hóa trong nháy mắt lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cứng đờ đột nhiên bành trướng thân thể trên cơ bắp bạo khởi lực lượng mượi phần thẳng tạo trường nhất hàn phong đi. Bốn vị tạo hóa cảnh nhao nhao mạnh nhất bản lĩnh, hướng về sở hàn doanh mênh đến Bốn bản mông bàng công đi. sở sở lão, bạc vị về ra cầm ra không í c Ong ong ong. k h gian chấn động vạn vật sụp đổ nếu như không phải trong tiên quỳnh giới đổi lại thần vũ đại lục không gian sợ là sớm đã bị bốn người liên thủ nhất kích nghiền nát trở thành bột mịt còn là quá yếu các ngươi tựu không suy tính một chút sử dụng bí pháp tiến vào bán thánh cảnh giới sao sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trong mắt tránh qua một vệ thất vọng cái này bốn cái tạo hóa cảnh trường lão trung quy vẫn không nỡ tính mệnh a đã như vậy vậy liền đi chết đi sở hàn khiến bốn lòng người trong cực trấn bọn hắn không biết sở hàn như thế nào biết tiên quỳnh thánh địa bí pháp như thế nào biết bọn hắn cũng có thể thiêu đốt tinh nguyên sự sống tiến vào đến bán thánh cảnh giới nhưng là bọn hắn trong tâm đều không muốn vào vào bán thánh cảnh giới thiêu đốt tinh nguyên sự sống chờ đợi bọn hắn đó là một con đường chết mà liều chết một trận chiến có lẽ còn có một chút hy vọng sống t h ư ờ n g t h ư ờ n g càng là sống đến lâu cường giả càng là sợ chết càng là không có ngoài ta còn ai sức liều bệnh chỉ một thoáng sở hàn bàn tay dán ra hai tay mười ngón đầu ngón tay quanh quẩn lấy sáng chói điện quang những thứ này điện quang phảng phất là một đầu thần xiềng xích ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diện phá sở hàn đối mặt bốn cái tạo hóa cảnh cường giả liên thủ công kích lạnh như băng nôn ra một cái chữ đột nhiên lôi điện xiềng xích đầm vang mà ra giống như một cái lăng lệ r o trực tiếp quét sạch thế giới hoành tạo thiên hạng si xì、si、thử nương theo lấy kinh khủng điện ánh sáng phong nhận nát chiến đao đoàn mất quyền thế sập thân thể rách ra bốn cái tạo hóa cảnh t r ư ở n g lão cơ hồ trong cùng một lúc bị lôi điện xiềng xích chặn ngang chặn đứt hai con mắt của bọn họ còn mang theo vẻ chấn động tất cả cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy tùy tiện bị giết chết bành bành bành lôi điện như thể oanh minh không dứt bốn trưởng lão thân thể tùy theo nổ tung chuyển hóa trở thành nói đạo năng lượng hạt nhỏ bốn vị tạo hóa cảnh cường giả hết thể vẫn lạc siêu chỉ một thoáng sở hàn đằng không mà lên đứng ngạo nghễ tại thiên khung bên trên hách liên thiên ấn cút r a đây một trận chiến sở hàn hét lớn một tiếng âm thanh sóng quần quận vang vọng tiên quỳnh giới lập tức hắn thủ đoạn vung lên bàng bạc lực lượng tại không trung trong nổ tung v â anh tiên quỳnh giới không gian kịch chấn đ ố n g nhiên đây làm cho tiên quỳnh giới trong mỗi cái người đều có thể rõ ràng cảm giác đến bạo tặc kình phong quét sạch toàn bộ thế giới không chung trong xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng những thứ này lỗ thủng là bị lực lượng mạnh mẽ đánh nát mà t i ê n quỳnh giới bản thân năng lượng bây giờ không đủ chữa trị chuyện gì xảy ra tiên quỳnh giới trong vạn chúng chân kinh bọn hắn môi cái người đều nhìn về lỗ thủng phương hướng nơi đó là trong tiên quỳnh giới tâm vị trí một cái áo trắng thân ảnh đứng lơ lửng trên không cường thế bá đạo cái này là cái gì người hắn làm sao dám hô giới chủ đại nhân danh tự không ai không phải muốn phát sinh đại sự gì theo i ê n n q u ỳ giới trúng trong nghi trong trong giới, không gặp gan cuồng vọng người. Giang giác. Nhưng ngay văng cũng không tại sở hàng chung quanh, mà trong tiên cái liệt tại tiên giới tâm mắt phát to một thanh thanh trí, trung tâm lúc nhân lạnh, quỳnh còn như này, lên. này quanh, quỳnh hoặc, khu h âm âm bạo Đạo mà, mà có vực. Siêu. qua vậy vị sở sắt lấy một cái lao nhân thẳng ngốc trời trong nháy mắt phi đến không trung trên một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng bà đốn nương theo lấy lao nhân xuất hiện tỏ khắp giữa thiên địa khiến tiên quỳnh giới trong tất cả người cũng vì đó run lên tiên quỳnh giới trong đất rung núi chuyển mọi người thấy rõ sở lão người mặt rung về sau nhao nhao thấp cao ngạo đầu lâu không người thanh lý giới chủ đại nhân âm thanh sóng nổi lên bốn phía biểu hiện ra người này thân phận sở hàn ngước mắt nhìn trước mặt lão nhân khoe miệng nết lên một vệ tà mị độ cong hắn hiểu được người này tựu là thứ thiệt bàn thánh cừng giả tiên quỳnh giới chủ hách liên thiên ấn chương một nghìn hai trăm bốn mươi tám lục đại thiên vương ba lại thêm thân ảnh gian mua đứng ngạo nghễ vào hư không phía trong tiên quỳnh giới chủ hách liên thiên ấn chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt tụ tập tại hách liên thiên ấn thân trên chúng nhân mặt trên đều hiện ra vẻ kích động cho dù bọn họ cũng là tiên quỳnh giới trong người nhưng là bọn hắn gặp đến hách liên thiên ấn số lần cũng là ít càng thêm ít hách liên thiên ấn thái thần bí thân làm tiên quỳnh giới giới chủ ngay bình thường tận là đang bế quan tu luyện thậm chí rất nhiều người đều quên hách liên thiên ấn tướng mạo hách liên thiên ấn mặc trên người một kiện cổ phát đơn giản hoa phục theo kiểu dáng nhìn lại là trăm năm trước kiểu dáng phía trên có tơ vàng đường vân lộ ra phi thường lộng lẫy hách liên thiên ấn vừa xuất hiện thiên khung trong đ ố n g nhiên đây tỏ khắp cái này cường hoành ba động cơ hồ muốn đem không trung đều l ấ y ra phảng phất phương thiên địa này đã không cách nào dung nạp hắn tồn tại người là ai hách liên thiên ấn nặng nề thanh âm vang lên hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sờ hàn xâm nhiên thanh âm cho người một loại băng lãnh thấu xương cảm giác thậm chí ngay cả tiên quỳnh giới trong nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều sở hàn sở hàn cười nhạt một tiếng hắn đồng dạng đánh giá hách liên thiên ấn cái này người có lẽ là hắn trong thần vũ đại lục phải đối mặt mạnh nhất tồn tại hít kzz chỉ một thoáng tiên quỳnh giới trong chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn kinh ngạc nhìn qua sở hàn trong mắt lóe ra vẻ không thể tin được là hắn bên ngoài giới danh xưng ơ thần vũ đại lục mạnh nhất người tồn tại chúng nhân hung hăng nuốt nước miếng một cái bọn hắn cảm giác yết hầu cực kỳ khô khốc người thanh niên này nhìn bất quá hai mươi tuổi lại có cường h à n h như vậy thực lực cái này khiến bọn hắn trong lòng tiêu ngạo sạch sành xanh toàn không tinh thần thế nào hách liên thiên ấn mắt quang một hô hách liên tinh thần tại mấy ngày trước cùng hắn câu thông qua kế hoạch chiêu nạp sở hàn thành khách khanh t r ư ở n g lão như là sở hàn không đồng ý thì dùng hai cái tạo hóa cảnh t r ư ở n g lão tính mệnh chém giết sở hàn theo hiện tại tư thế nhìn lại sở hàn hiển nhiên không có đồng ý mà lại tìm được t i ê n quỳnh giới căn bản không cần muốn đều có thể đoán đến chém giết hành động thất bại chết rồi sở hàn kế tiếp theo nhàn nhạt nói căn bản không có cho hách liên thiên ấn lưu nhiệm gì mặt m ũ i người muốn chết hách liên thiên ấn gầm thét một tiếng trong mắt bắn ra ra c u ồ n g m á n h sắc ý hách liên tinh thần là hắn đắc ý nhất nhi tử dạng này hời hợt tin chết hắn không thể nào tiếp thu được b ệ n h đ ỗ n g nhiên đây hách liên thiên ấn lấy tay mà ra bàn tay gầy g ộ trực tiếp hướng về sở hàn một chảo một cố cường hoành linh lực ba động quấn quanh tại cánh tay của hán trên khí thế kinh khủng quét sạch đến sở hàn thân bên trên ban thánh sở hàn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên cái này hách liên thiên ấn là thứ thiệt bàn thánh không phải loại kia dựa vào bí pháp tăng lên đi lên cái này là hoàn toàn không giống khái niệm ông sở hàn đ ố n g nhiên hóa thủ t h à n h quyền đ ố n g nhiên đây toàn thân lôi quang p h u n g trào một cô đẻ ép thiên địa quyền ý ngưng tụ nơi cánh tay trên trong nháy mắt vô thượng quyền ý ẩm vang mà ra ba mươi ba trọng thế giới giống như bức tranh c h ậ m c h ậ m triển khai sinh tử chư thiên quyền sở hàn không có bất kỳ được lớn đi lên liền trực tiếp dùng r a sát chiêu mạnh nhất thân thể hai người cơ hồ đồng thời khẽ động trong nháy mắt xé liệt không ở giữa b à n h hoàn toàn giống như cùng một chỗ giang giác tiên quỳnh giới hư không trong nháy mắt phấn thoái sở hàn một quyền hoành kích tại hách liên thiên ấn bàn tay trên bàng bạc lực lượng lệnh hắn thân thể chấn động hướng về sau hơi lui hai bước đập đập sở hàn mỗi một bước đều đạp tại hư không trên đ ồ n g nhiên đây dâm nát thương khùng khí đóng thiên hạ uy năng vô song s i ê u hách liên thiên ấn thì là bay ngược mà ra hướng về sau nghịch không gian mảnh vỡ tung bay trong đoạn thời gian mới dừng lại những thứ này không gian mảnh vỡ đối với bán thánh cấp bậc hách liên thiên ấn nói đi căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì có chút ý tứ hách liên thiên ấn trong mắt băng lánh không so hắn không có nghĩ đến sẽ trực tiếp bị sở hàn đẩy lui đ ồ n g nhiên đây hiểu hai vị tạo hóa cảnh trưởng lão không kịp sở hàn nguyên nhân thực lực người thanh niên này còn là có thực lực đông nhiên đây hách liên thiên ấn thu hồi tất cả n h ẹ xem nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trở nên nghiêm túc vừa rồi một q u y ề n kia để hách liên thiên ấn biết sở hàn có tư cách đánh với hắn một trận hách liên thiên ấn chân kinh sở hàn cũng đi theo chân kinh sở hàn ngưng bên nhìn chăm chú lên hách liên thiên ấn sắp mặt trở nên ông trầm hắn lại có thể kháng trụ sinh tử chư thiên quyền bằng vào bản thân thực lực đạp trên bán thánh cường giả quả nhiên cùng những cái kia dựa vào thiêu đốt tinh nguyên sự sống trở thành bán thánh người không đồng sở hàn trong tâm cảm khái một câu vẹn vẹn trong nháy mắt sở hàn tựu i tiêu tan hắn vốn cũng không có dự định bằng vào một quyền oanh sát hách liên thiên ấn đối phương dù sao là bán thánh cường giả sở hàn hiện tại ta phải nghiêm túc ta nhìn ngươi có thể khiêng bao lâu hách liên thiên ấn lạnh giọng quát nói c h ậ t thân ảnh nhất tránh biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt lây tốc độ như tia chớp phóng tới sở hàn toàn thân tỏ khắp lấy cường hoành linh lực ba động bán thánh cấp bậc tu vi toàn bộ triển lộ ra tới được sở hàn sáng trói đôi mắt phía trong tránh qua một sợi điện mang đ ỗ n g nhiên đây toàn thân ô hào q u a n cuộn xì xì thử cái này một lần sở hàn không có sử dụng sinh tử chư thiên quyền mà là đem cuồng lôi chiến thần thể vận chuyển đến cực h ạ n trực tiếp dùng r a lôi điện lĩnh vực bành bành bành bành bành khắp ngày hư không trong cũng là hai người tan ảnh sở hàn hai tay trong đó điện quang b ạ o chánh hách liên thiên ấn thân trên linh quang v ầ n quanh năng lượng kinh khủng ngay cả tiếp theo va chạm mỗi một lần va chạm đều có thể khiến không trong khuấy động lên vô số ba động đem không gian chung quanh xoắn nát sơn hà vỡ vụn thiên địa tàn lụi tiên quỳnh giới trong chúng nhân nhìn qua hai người chiến đấu cơ hồ là một m h á y mắt song phương quyết đấu trên trăm chiều vậy mà thế lực ngang nhau bất phân thắng bại ngươi đến cùng là cái gì người hách liên thiên ấn có chút gánh không được hắn mỗi một lần công kích đều có thể bị sở hàn hoàn mỹ tiếp được cái này khiến hắn tâm kinh bắt đầu giao động hắn thế là bán thánh cấp bậc cường giả đối phương đâu tôn giả cái này cách xa t r ê n lệch cảnh giới vốn hẳn nên bị hắn miểu sắt tồn tại lại cùng hắn chiến đến có qua có lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phòng thậm chí để hắn căn bản không biết phải dùng phương pháp gì thủ thắng sở hàn cái này là ngươi bước ta ngay bây giờ ngươi đã đi tới tiên quỳnh giới như thế ngươi tựu phải chết hách liên thiên ấn hít sâu một hơi trong â m cảnh của hắn t ở nên t á bạo, o h à toàn n k h ô chốc ó r ả n rỗi run run, Trong lại đi đi chiến. Đại Thiên liên tiên nhiên tiếng, tiên giới. Siêu. Siêu. Siêu. Lục lớn cùng Hách c hàn tổn Vương. ấn bông thanh vang vọng quỳnh sở hao hét h bỏ một em lát sáu thân ảnh bỗng nhiên mà hiện mỗi cái người thân trên đều ẩn chứa cường đại đến cực hạn linh lực ba động vậy mà toàn cũng là tạo hóa cảnh định phong tồn tại giới chủ đại nhân lục đại thiên vương đối hách liên thiên ấn không mình hành lễ thiêu đốt sinh mệnh vì t i ê n quỳnh giới s á t sở hàn hách liên thiên ấn đ ỗ n g nhiên đây lớn tiếng mệnh lệnh nói hán câu nói này một ra bao quát sở hàn tại bên trong tất cả người đồng đều là biến sắc thiêu đốt sinh mệnh tương đương với giao ra cái giá bằng cả mạng sống bí pháp một khi khởi động vô luận như thế nào đều đem là người chết cái mạng này khiến cơ hồ cũng có thể nói là muốn lục đại thiên vương đi chết đương nhiên là vì t i ê n quỳnh giới đi chết vì hách liên thiên ấn đi chết Trước trảm thi lục kiếm đại thiên vương, bốn lại thêm. chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt tụ tập tại lục đại thiên vương thân trên hiếu kỳ tại lục đại thiên vương đáp lại lục đại thiên vương sắc mặt trầm tĩnh không có bất kỳ ba động vâng muốn hách liên thiên ấn thoại âm rơi xuống một khắc này lục đại thiên vương cùng têu lên ứng nói ông lục đại thiên vương thân trên đồng thời nổi lên mạnh mẽ linh lực ba động bành trướng tràn đầy sinh mệnh lực đống nhiên đầy bốc cháy lên ông n g o n g long lục đại thiên vương khí thế trên người liên tục tăng lên trực tiếp đột phá tạo hóa cảnh định phong đi tới bán thánh cảnh giới chỉ một thoáng lục đại thiên vương biến thành lục đại bán thánh bọn hắn cùng hách liên thiên ấn đứng chung một chỗ trực tiếp hợp thành bảy cái bán thánh bảy cái bán thánh khí thế mãnh liệt cường thế vô địch mặc dù cái này bảy cái bán thánh sau trận chiến này có thể chỉ còn lại có một cái nhưng là theo bọn hắn nghĩ cũng có thể đem tương lai vô hạn thần vũ đại lục mạnh nhất người giết chết làm như vậy vẫn như cũ đăng giá sở hàn sắc mặt trở nên âm trầm hắn có liệu muốn qua trường hợp như vậy nhưng không có nghĩ đến là lấy dạng này có là lấy trong nháy mắt này sở hàn phát hiện hắn đánh giá thấp tiên quỳnh giới ngưng tụ lực những thứ này người vì tiên quỳnh giới phát triển ngay cả tạo hóa cảnh cường giả đều cũng có thể có hy sinh giác ngộ đáng sợ sở hàn đột nhiên cảm thấy tiên quỳnh giới có chút đáng sợ dựa theo lẽ thường nói đi võ giả tu vi càng cao càng là sợ chết có thể làm cho đạt đến thế giới đỉnh tạo hóa cảnh cường giả giống như tử sĩ ngang nhiên chịu chết thực tại là quá khó khăn sắc lục đại thiên vương đồng quát một tiếng bọn hắn đã thiêu đốt sinh mệnh lấy tinh nguyên sự sống đổi lấy lực lượng mạnh mẽ hiện tại bọn hắn lực lượng đạt đến đỉnh phong đồng thời lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm các ngươi sáu người đáng giá mời bội ta sẽ cho các ngươi một cái thể diện t i ể u chết sở hàn sắc mặt nghiêm túc gật đầu hắn còn là đầu tiên gặp đến dạng này không sợ chết tạo hóa cảnh cường giả sở hàn hai đời thành người rất rõ ràng võ giả chỉ cần đạt đến thiên huyền cảnh trở lên lĩnh n g ộ không gian chi lực về sâu càng phát giác chính mình nhỏ bé càng phát tiết mệnh cho nên sở hàn đối với cái này lục đại thiên vương còn là rất tôn trọng sở hàn khi tiến vào tiên quỳnh giới thời điểm tự cân nhắc qua tạo hóa cảnh các trưởng lao thiêu đốt tinh nguyên sự sống vấn đề căn cứ sở hàn ngay lúc đó kế hoạch hắn cho rằng những thứ này tạo hóa cảnh cường giả sẽ đang bị bức ép bất đắc dĩ cùng đường mạt lộ thời điểm mới có thể thiêu đốt tinh nguyên sự sống tiến hành liều chết đánh cược một lần lúc kia hắn chỉ cần muốn hồi đến chiến thần giới trong liền tốt hiện tại sở hàn đối mặt thiêu đốt tinh nguyên sự sống lục đại thiên vương quyết định lưu tại nơi này vung tay một trận chiến Bạch! sở hàn thân ảnh nhất tránh đ ỗ n g nhiên sẽ rách trường không thân thể của hắn đã đạt đến thánh khí cấp bậc cường hoành thân thể lệnh hắn không sợ hãi dầm, dầm. sở hàn trên tay trên tế bào phun trào huyết nhục diễn sinh trực tiếp hình thành một thanh trường kiếm d à i kiếm linh sáng long lánh l á n h mang tung h à n h cho tất cả người mang đến một loại áp bách cảm giác thanh kiếm này là do sở hàn huyết nhục tế bào diễn biến mà thành độ cường h à n h có thể so thanh khí hoàn toàn có thể coi như thanh kiếm tới ứng dụng ta t i ể u dùng thanh kiếm này chém hết tiên quỳnh giới sở hàn vừa mới nói xong trường kiếm trong tay loại lên sáng chói kiếm quang đ ỗ n g nhiên loại sáng phun ra nuốt vào kiếm quang ngang qua thiên khùng trực tiếp vượt d a i khoảng cách mấy trăm mét thiên tung nhất kiếm sở hàn trong mắt tinh mang bùng lên so với sinh tử chư thiên quyền thiên tung nhất kiếm đối với sở hàn nói đi càng thêm linh hoạt hiu. hiu hiu hiu hiu hiu chỉ một thoáng kiếm quang lấn ngày mà lên vô số nói lạnh sáng long lánh mỗi một sở kiếm quang đều có thể nhấp nháy chân trời khinh người kiếm thiên k h u n g sắt sáu vị bán thánh cường giả thẳng đến sở hàn đánh tới bọn hắn thân ảnh ngay cả tiếp theo né tránh lấy sáng trói kiếm quang khởi sơ còn thành thạo điêu luyện theo kiếm quang càng ngày càng nhiều bọn hắn bắt đầu lộ ra nói đạo vết thương thiên tung nhất kiếm một kiếm trước vạn kiếm sinh mỗi một cái kiếm quang đều phân hóa ra vô số đạo kiếm cực kỳ khiến nguyên bản t i ể u g dày đặc không gian đông nhiên đây trở nên không so ngưng trọng bạch. bạch bạch bạch bạch bạch kinh khủng kiếm quang quét qua thiên địa cuối cùng đem sáu vị bán thánh bao trùm tại trong đó một lời nói huyết ngân theo thân thể của bọn hắn trên bước lên phảng phất đưa thân vào mưa kiếm phong bạo trong hoàn toàn không cách nào né tránh chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hít khá zzz. Tiên quỳnh giới chúng nhân thấy cảnh này, nhao nhao hít hơi, hắn không nghĩ thánh như hàn chiêu phía chút chiêu chi Thiên nhất không sinh chư thiên quỳnh như thế bá đạo, nhưng lại là một lớn thiên kiêu độc cô hồng chỗ chế, kiếm chiêu quỷ biện, kiếm khí tung hành, chỉ chứa hóa. Tiên một tại tung trên tử một tung một kiếm lại ẩn chứa vạn kiếm, kiêu kiếm kiếm kiếm kiếm Sáu bán giá giới giả, dưới lại biện, lại biến này, bọn đến. cứng, nào lớn ẩn vạn sâu đều quỷ có cứ lực. mặc độc cô vậy làm là sao so sở bá đạo, vô vị dù hắn đối với thiên tung nhất kiếm lý giải càng thêm tinh thâm phát huy ra thực lực tự nhiên càng thêm không đồng ông đột nhiên sang trói kiếm khí hội tụ vào một chỗ trực tiếp hình thành một cái bảng bạc kiếm quang kiếm quang hoành tạo thiên hạ trực tiếp theo lục đại bán thánh thân trên chẳng qua trong nháy mắt lăng không đem lục đại bán thánh chặn ngang chặt đứt chém thành hai đoạn、Soạn. chúng nhân bỗng nhiên đây hô hấp trì trệ hoàn toàn trợn tròn mắt vô số nói nhìn qua không trúng ánh mắt trong toàn đều nổi lên khó có thể tin thân xác lục đại thiên vương lục đại bán thánh cấp bậc cường giả vẫn lạc một kiếm tung hoành tám vạn trong một kiếm quang hàn mười cựu châu sở hàn kinh thế một kiếm trực tiếp chém ra tiên quỳnh giới khiến vô số nói tịch diệt sát khi quán chu tiến đến người đi chết đi hách liên thiên ấn sắc mặt âm trầm nhanh muốn chạy ra nước hắn đã hiểu sở hàn như thế nào giết chết thiêu đốt sinh mệnh bán thánh trường lão thực lực tất cả chỗ dựa vào cũng là thuần túy thực lực nương tựa theo thiêu đốt sinh mệnh tiến vào đến bán thánh võ giả trung quy không phải chân chính bàn thánh bọn hắn thực lực nếu là đối phó phổ thông tạo hóa cảnh cừng giả kia là tuyệt đối dư x à i nhưng nếu là muốn đối phó dám cùng đại thánh cảnh một trận chiến sở hàn thì lộ ra vẫn như c ũ yếu ớt không so không chịu nổi một k í c h sở hàn ta muốn bắt tính mạng của ngươi đi tế điện tiên quỳnh giới chết đi người hách liên thiên ấn vừa x à i bước ra mặt của hắn trên tràn đầy cũng là tức giận thân trên hiện ra từng tầng từng tầng giống như như thủy triều bành bái linh lực Thân trên cường thế ba động hướng về tứ phía tám hướng phía cường động ba về ẩm vang khuyết táng ra. ẩm hách liên tiên ấn chung quanh thân thể không gian bỗng nhiên đ ầ y sụp đổ xuống dưới khí thế mạnh mẽ ba động tràn ngập ở chung quanh không gian trong s i ê u hách liên tiên ấn trực tiếp vận chuyển lên mạnh nhất pháp môn tu luyện uy thế kinh khủng ẩm v a n g mà lên hiu ê nhưng mà ngay lúc này kinh khủng xâm nhiên khí thế bao phủ phía dưới một cái sáng trói kiếm quang phóng lên tận trời cái này đạo kiếm cực kỳ giống như nắng gắt mới lên chiếu g i ỏ i ở trong thiên địa luồng thứ nhất trần hy càng ra hách liên thiên ấn uy thế bên ngoài chiếu sáng thiên địa thương cung ông hách liên thiên ấn thân thể trên thả r a bá đạo khí tức đ ỗ n g nhiên đây bị cắt ra bị sở hàn sáng trói một kiếm trực tiếp chạm diệt bài trừ người che giấu thực lực hách liên thiên ấn mặt trên lộ ra không so kinh hãi rung động biểu lộ hắn cảm thấy thực tại là không thể tưởng tượng nổi không nghĩ ra người thanh niên này vì gì có như thế nhiều thủ đoạn tuổi còn trẻ lại tung hoành thiên hạ cường thế vô địch bốn lại thêm hôm nay tới đây thôi tiểu phong cảm thấy lại thêm ít cho mọi người nói tiếng thật có lỗi ngay bây giờ thực tại là ngón tay cùng cái cổ vai l ư n g eo đều đau bớt nhức mệch nhọc lực bất tòng tâm chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi ngày mai tỉnh kế tiếp theo bạo lại thêm phờ lặt một chút tám lại thêm c ấ t bước cầu điểm phiếu đi kim phiếu a phiếu đề cử a hết thể đập tới đi một đường truy đọc đọc người có lẽ biết tiểu phong đều không có cầu qua phiếu bây giờ nhìn nhìn số liệu có chút t r i n h lệ h dù sao cũng phải chống đỡ giữ thể diện nha chương một nghìn hai trăm năm mươi vô địch một lại thêm ẩm ẩm hách liên thiên ấn n gây ra một lúc thân thể run lên bần bật cuốn m á n h linh lực xoay tròn mà lên đ ỗ n g nhiên khi đó không c h u n g đều đi theo rung động còn có người nguyện ý vì tiên quỳnh giới liều chết đánh một trận hách liên thiên ấn nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm vang vọng chân trời rõ ràng chuyển vào mỗi cái người thái trong mênh mông lực lượng ẩm vang mà lên phun trào giữa thiên địa bỗng nhiên khi đó c u ồ n phong mưa rào lạnh phong gào thét tất cả trở nên túc s á t ta người nguyện vì tiên quỳnh giới giao ra sinh mệnh đột nhiên vô số nói tiếng âm vang lên phá vỡ giữa thiên địa yên tĩnh trong nháy mắt b ả n g bạc tinh nguyên sự sống thiêu đốt mà lên vô số nói khiến người cảm đến hoảng sợ năng lượng ba động ẩm vàng mà lên rầm rầm rầm nương theo lấy cường hoành năng lượng ba động lần lượt từng thân ảnh lấp lóe mà lên xông thẳng tới chân trời lăng không bay lượn một cái hai cái ba cái sở hàn sáng trói hai con ngươi trong lôi quang bùng lên sắc mặt trở nên không so ngưng trọng trước mặt từng cái cường hoành khí tức xuất hiện toàn cũng là thiêu đốt tinh nguyên sự sống tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả ông ngong ngong cường hoành khí tức ba động tỏ khắp chân trời khoảng chừng siêu qua mười cái tạo hóa cảnh cường giả ở thời điểm này đột phá trở thành bán thánh cường giả bay lên không tại thương khung đồng đều là tạo hóa cảnh đỉnh cao nhất cường giả thiêu đốt sinh mệnh đột phá mà thành không đến tạo hóa cảnh đỉnh phong võ giả căn bản không có tư cách sử dụng dạng này bị pháp như là không thể đột phá bán thánh trong trận chiến đấu này mặt hoàn toàn phát huy không đảm nhiệm gì tác dụng cho dù ai đều biết tại sở hàn trước mặt không có bán thánh tu vi hoàn toàn tựu là chịu chết chỉ một thoáng không chung trong đứng ngạo nghệ lấy mười cái bán thánh cường giả khí tức kinh khủng tịch quyền thiên h ạ hít kzzz h z chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn nhìn qua thiên khùng mỗi cái người sắc mặt đều trở nên rất sợ hãi kinh khủng cho dù bọn hắn cũng là tiên quỳnh giới người bọn hắn nhìn đến như thế số lượng bán thánh cường giả cũng được Lực lục, chúng ngạc cái vũ nhịn không lòng run. lượng như như phóng thần ngang Nghĩ nhân trận người hiện tiên quỳnh không tiên quỳnh giới đã không phải trước kia tiên quỳnh giới, phát hết thảy. thở. phải kia đáy đại đủ đây, đều đã trước vậy lấy là tại quét tới một biết, tại theo Mỗi sở hàn đến, nơi này phát sinh phiên thiên phát p h ú cái địa hóa. biến Hàn, Sở c này lần ta nhìn ngươi ứng đối ra sao hách liên thiên ấn cười lạnh một tiếng hắn trong mắt lộ ra s â m nhiên c h i sắc hắn thấy sở hàn mạnh hơn cũng chung quy chỉ là một cái người sở hàn một cái người cho dù có thể đối kháng bán thánh cường giả như thế hắn có thể đối kháng là cái sao cho dù là có thể đối kháng mười cái bán thánh như thế có thể đối kháng mười cái đại thánh cảnh cường giả sao hách liên thiên ấn không tin lại lần tiêu đốt hách liên thiên ấn t r ợ t quát một tiếng trong mắt chỗ sâu lộ ra một vệ phẫn nộ hắn bảo bối nhi tử tựu chết tại sở hàn tay trên hắn muốn giết sở hàn cho hà giận ao ngao ngao n g trong chốc lát nhất đạo đạo bàng bạc bà uy thế ẩm vang mà lên những thứ này thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy lực lượng bán thánh lại lần thiêu đốt chính mình tinh nguyên sự sống tu vi v õ đạo lại lần kéo lên dần dần tới đến một cái khác đ ỉ n h phong rầm rầm rầm kinh khủng đến cực điểm uy áp bao phủ thiên địa trong nháy mắt này những thứ này bán thánh mặt rung lạnh lùng con mắt chảy máu nhao nhao tiến vào đại thánh cảnh khí tức trên thân ba động cường hoành không so mười cái đại thánh cảnh tiên quỳnh giới tất cả mọi người ánh mắt trong lấp loẹ không yên hãi nhiên không so mặt trên hiện ra bi tráng chi sắc những thứ này cường giả vì tiên quỳnh giới bỏ tính mạng của mình đối kháng sở hàn cái này khiến bọn hắn kính bội không so b ạ c h chúng nhân ánh mắt tập trong tại sở hàn thân trên bọn hắn khỏe miệng nít lên lộ ra cười lạnh chỉ thấy sở hàn mặt không biểu tình thần thái lạnh nhạt hoàn toàn không có chút nào lo lắng sau trận chiến này thiên hạ lại không tiên quỳnh giới sở hàn lanh mâu buông xuống trong mắt lôi quang bùng lên cường hoành uy thế khoan thai mà lên theo hắn thân trên mánh l ệ t mà lên hôn sượn h á c h liên thiên ấn không có nghĩ đến sở hàn đến lúc này thế mà còn dám nói mạnh miệng như vậy bên trên h á c h liên thiên ấn mệnh lệnh nói s i u s i u s i u theo h á c h liên thiên ấn thoại âm rơi xuống không chung trong đại thánh cảnh cường giả phóng người lên hướng về sở hàn công kích mỗi cái người đôi mắt trong đều có băng l á n h huyết s á c bọn hắn đều phi thường rõ ràng nếu như không phải sở hàn bọn hắn càng ngốc sẽ không giao ra cái giá bằng cả mạng sống đã đã bỏ ra sinh mệnh như thế mục đích của bọn hắn chỉ có một cái giết chết sở hàn sở hàn mặt không biểu tình sáng chói đôi mắt trong lạnh sáng long lánh toàn thân huyết nhục tế bào phát sinh biến hóa võ đạo ý niệm liên tục tăng lên cuồng lôi chiến thân thể giờ k h ắ c này sở hàn trực tiếp vận chuyển cuồng lôi chiến thân thể quanh thân huyết nhục tế bào bành trướng mà lên như mưa rông gió bão vô hình khí thế trực tiếp quét sạch t i ê n quỳnh giới ông sở hàn khí tức trên thân kích động kinh khủng võ đạo ý niệm tỏ khắp tại thiên khung bên trên cái này tiên quỳnh giới chúng nhân toàn đều đều trận tròn mắt bọn hắn toàn đều không có nghĩ đến sở hàn thế mà giữ thực lực sở hàn băng lảnh ánh mắt quét qua hư không trong những thứ này đại thánh cảnh cường giả đôi mắt phía trong nổi lên nói nói điện ánh sáng hách liên thiên ấn tại cái này thần vũ đại lục trong có thể sắp ta bước xuất toàn lực các ngươi tiên quỳnh giới đủ lấy kiêu ngạo sở hàn thanh âm đạo mạc toàn thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt lôi quang lấp lóe sắp c u ồ n g lôi chiến thân thể thôi động đến cực h ạ n một lần đến nay sở hàn cũng là lấy cường hoành tố chất thân thể tại chiến đấu chưa từng sắp thân thể trong lôi lực vận chuyển lại cái này một lần sở hàn sắp cuồng lôi chiến thân thể toàn bộ lực lượng đều phát huy ra đại thánh cảnh hách liên thiên ấn sắc mặt đại biến hắn có thể rõ ràng cảm giác đến sở hàn thân bên trên tán phát ra cường hoành uy thế cỗ này uy thế đã vượt quá tưởng tượng của hắn hách liên thiên ấn chỉ có thể lấy đại thánh cảnh tới nhận định bởi vì cái này tại hắn nhận biết bên ngoài một cỗ cảm giác sợ hãi bỗng nhiên khi đó xông lên đầu l i ề u mạng những cái kia dựa vào thiêu đốt sinh mệnh đột phá đến đại thánh cảnh các cường giả sắc mặt đại biến nhưng chỉ chỉ một lát sau lại ngược lại trở nên kiên quyết sinh mệnh đã thiêu đốt chết thì chết vậy cần phải mang đi sở hàn ba ba b a đột nhiên những thứ này đại thánh cảnh cường giả hướng về sở hàn đánh tới toàn thân hiện ra không so cường thế lực lượng kinh khủng hơn m ộ ư ơ i đại thánh cảnh cường giả đồng loạt ra tay khí thế mạnh mẽ đ è ép thương thiên uy thế cường hãn tới cực điểm khiến phương viên trăm dặm linh khí toàn bộ dành thời gian phảng phất hội tụ thành thành dòng sông treo móc ở thiên khung trên k i a kinh khủng xâm nhiên khí tước giống như muốn sắp sở hàn đánh vào đỉnh cao nhất b ệ n h nhưng mà cựu tại thiên hà rủ xuống sắt kia sở hàn bàn tay bỗng nhiên vung lên、Ấm、ẩm ẩm bỗng nhiên khi đó sở hàn trước mặt bàng bạc năng lượng giống như quét diệt trần ai ẩm vang nổ tung hóa thành m ộ t m ị t biến mất không gặp cái này làm sao có thể mười cái đại thánh cảnh cường giả công kích thiện tay một chiêu liền phá muốn không muốn mạnh như vậy cái này quá phận đi rồi nương theo lấy nhất đạo đạo tiếng vang chúng nhân khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt một màn này không dám tin vào hai mắt của mình hoàn toàn không thể để cho sở hàn còn sống ra ngoài hách liên thiên ấn đôi mắt phía trong huyết hồng một mảnh hắn thép nha cắn chặt mặt trên lộ ra kiên quyết chi sắc t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi mốt quét ngang chư thiên hai lại thêm ông ông ông h á c h liên tiên ấn trên người linh lực cầm vang mà lên hắn tại gặp đến sở hàn thực lực chân thật về sau lại không có bất kỳ do dự trực tiếp thiêu đốt chính mình tinh nguyên sự sống trong nháy mắt đột phá đại thánh cảnh gông cùng xiềng xích bước vào đến đại thánh cấp bậc sách ắ h liên tiên ấn thực lực viễn siêu còn lại mấy cái đại thánh hắn trực tiếp gia nhập vào đến chiến cuộc trong gia đưa tay liền tại một quyền lực lượng bá đạo uy manh cường hành s á c còn lại đại thánh đi theo gầm thét bỗng nhiên khi đó hội tụ toàn bộ năng lượng lấy quyết nhiên tư thế hướng về sở hàn phát khởi công kích các ngươi không có cơ hội sở hàn đôi mắt trong lánh mang bùng lên hắn cảm giác đến thân thể của mình trong co không so lực lượng mạnh mẽ quanh thân huyết nhục tế bào trong lôi điện tuân ra cái này người giống như lôi thần cùng lôi bá đạo kinh khủng giật mình người nguyên lai cùng lôi chiến thân thể mạnh như vậy sở hàn trong tâm một trận cuồng hỉ hắn một mực đều biết cuồng lôi chiến thần thể lợi hại nhưng không có nghĩ đến vậy mà lợi hại như vậy lúc trước sở hàn gặp phải tất cả đối thủ đều không thể để hắn dùng suất toàn lực bản sự vẹn vẹn thân thể lực lượng là có thể giải quyết không có đối so không có thương tổn không có đối thủ mạnh mẽ cái này khiến sở hàn một mực không biết c u ồ n g lôi chiến thần thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu sở hàn biết được chính mình thực là thực lực về sau đông nhiên khi đó mất hết cả hứng hắn vốn cho rằng cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận lại phát hiện đối thủ đã không chịu nổi một kích thậm chí ngay cả hắn toàn lực dưới trạng thái một kích toàn lực đều chưa hẳn có thể chịu nổi các ngươi có thể đi chết sở hàn yếu ớt thở dài trong nháy mắt lấy tay mà ra năm ngón tay phun trào trong đó hóa thủ thành quyền trực tiếp bóp ra vô biên cường đại sinh tử chư thiên quyền ông trong chốc lát sở hàn đen như mực đồng khổng trong bán ra ra cường hoành lôi điện ánh sáng lập tức đưa tay mà lên một cỗ d â y thoát thiên địa gông xiềng ý niệm theo hắn thân trên mánh liệt mà lên vâng vâng vâng n g sở hàn giơ lên nằm đấm vô địch ý niệm bao phủ thiên cung Hít kzzz h á tiên quỳnh giới chúng nhân bỗng nhiên khi đó hít sâu một hơi bọn hắn toàn đều có thể rõ ràng cảm giác đến sở hàn thân bên trên tán phát ra khí thế khủng bố bỗng nhiên khi đó mỗi cái người đều mắt lộ ra hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn mặt trên hãi nhiên một mảnh t r ừ n g to mắt há to mồm cái này cái này là thần vũ đại lục mạnh nhất người sao tiên quỳnh giới chúng nhân khiếp sợ trong lòng đã đạt đến tột đỉnh trình độ bọn hắn bị sở hàn khí thế bao phủ lòng của mỗi người trong đều tràn ngập vẻ lo lắng nhìn không đến tương lai đường kinh khủng đến cực điểm khí tức tử vong không ngừng quanh quẩn trong tiên quỳnh giới cái này khiến bọn hắn cảm giác đến có thể tịch d i ệ t thiên địa uy thế không biết nên dùng cái gì nói lời tới hình dung sở hàn xi xi thử nhưng mà ngay lúc này sở hàn giơ cao tay phải trên xâm nhiên kinh khủng lôi điện mang theo mà sinh cường hành lôi điện tràn ngập tại sở hàn trên tay trên vô địch chi khí đè ép thiên địa lộc cộc tiên quỳnh giới chúng nhân nhịn không được nuốt một cái nước bọn bọn hắn chưa từng gặp qua dạng này cường hoành võ kỹ vô địch tuyệt đối vô địch vẹn vẹn là theo sở hàn khí thế trên bọn hắn tự hiểu giới chủ đại nhân hách liên thiên ấn không phải sở hàn đối thủ kết thúc tiên quỳnh giới kết thúc ai tiên quỳnh giới chúng nhân thật sâu hít thở dài bọn hắn đã ý thức đến lần này cướp khó khăn đối tiên quỳnh giới nói đi gây khó khăn sinh tử chư thiên quyền c ê u tại chúng nhân cảm thán thời điểm sở hàn đ ỗ n g nhiên trợt quát một tiếng cái này sóng ẩm vang mà lên phảng phất như gợn sóng vang vọng đất trời hít k h rét rét z z t đ ỗ n g nhiên khi đó tiên quỳnh giới chúng nhân hít sâu một hơi toàn thân bọn họ lông tơ đều đi theo đường đấy lòng của mỗi người trong đều dâng lên cúng bái chi ý loại cảm giác này cho bọn hắn mang đến một loại ảo giác giống như thấy được trên trời đế vương để bọn hắn sinh lòng cúng bái kém chút trực tiếp quỳ xuống một quyền này lại lợi hại như thế hách liên tiên ấn không dám tin vào hai mắt của mình hắn vừa rồi tiếp sở hàn một quyền nhưng lúc kia c ă nhưng bản k ô n khủng n g có h bố như vậy. Cái à này, cái này là y Cái cái ì Mười mắt, mắt cường cái đại thánh cảnh cường giả cảnh thánh trừng to mắt, trong mắt tận là khó có thể tin thần có sắc. tin bọn hắn đang thiêu đốt tinh nguyên sự sống về sau, đã đạt đến đại sau, tinh nguyên sống thánh cảnh ấn thiêu tu vi, sự về lại ý nói thần siêu việt đã đ vũ、đại、lục là, lại đỉnh phong. Nhưng là, bọn hắn lại tại sở hàn thân trên cảm nhận được càng thêm cồn u b ã o mênh mông n h thế cố này uy thế phảng phất muốn xông ra thế gian tất cả c h ứ ớ n g ngại đ ạ t đến tự do bị n g ạ lấy một quyền tri uy sông phá thiên địa gông cùng xiềng xích vô địch vô địch vô địch ngoại trừ vô địch không có cái khác hình dung từ có thể diễn tả sinh tử chư thiên ta thành chúa tể đột nhiên sở hàn xâm nhiên thanh âm vang lên thân thể của hắn chấn động mạnh một cái toàn thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt đều lấp lóe lôi điện ánh sáng nằm đấm trên dâng lên ra một cô vô cùng bá đạo sò、so、q u y ề n ý hoa anh toàn bộ thế giới đều đi theo một quyền này chấn động lên kinh khủng q u y ề n ý ẩm vang mà ra vô cùng bá đạo thất quyền ý phảng phất muốn đánh vỡ thương vũ xuyên qua thiên khùng đánh nát tất cả ông ông ông ba mươi tam trọng thiên hình tượng đ ố n g nhiên hiện hiện mỗi một cái thế giới cũng giống như là chân thật tồn tại ẩn chứa độc đặc ý cảnh v o a n h chỉ một thoáng ba mươi tam trọng thiên thế giới trong nháy mắt đụng vào nhau bàng bạc quyền ý sung kích tại tiên quỳnh giới bên trên ầm ầm trong khoảnh khắc vạn vật vỡ vụn rầm rầm tiên quỳnh giới không trung đều hóa thành vỡ vụn không gian mảnh vỡ hào quang sáng trói gần như sắp muốn lóe mù chúng nhân hai mắt khiến mỗi cái người đều có ngắn ngủi mất sáng hô đợi đến tầm mắt của mọi người khôi phục bình thường một màn trước mắt để bọn hắn như gặp nghẹn họng nhìn chân chối phảng phất giống như gặp quỷ không trung xanh lam như tẩy phảng phất không có cái gì xuất hiện qua bao quát hách liên thiên ấn tại bên trong tất cả người toàn đều biến mất không thấy tại vừa rồi một q u ầ ể n t r o n hóa thành bột mịt thương không trên chỉ có sở hàn một người thân ảnh vô số nói ánh mắt tụ vào tại sở hàn thân trên chỉ gặp sở hàn lăng không hư độ mắt lạnh như điện mái tóc đen xuân dài như t h á c nước toàn thân quanh quẩn lấy sáng trói lôi điện giống như cái thế thiên thần hít kha z z z tiên quỳnh giới chúng nhân đồng đều là hít sâu một hơi mỗi cái người đều trận tròn mắt trong tâm không so với lộn xộn trước là thiêu đốt tinh nguyên sự sống lục đại thiên vương sau đó là thiêu đốt tinh nguyên sự sống mười cái tạo hóa cảnh cường giả cuối cùng là quyết tử một trận chiến tiên quỳnh giới chủ hách liên thiên ấn những thứ này đủ lấy cải biến thần vũ đại lục cách cục cường giả hướng về sở hàn một cái người phát động công kích thế mà toàn đều chết tại sở hàn tay bên trên cái gì là vô địch mỗi cái người mặt trên đều hiện lộ ra vẻ tuyệt vọng bọn hắn phi thường rõ ràng chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong một con đường hư không trong sở hàn sửng sốt một hồi sau đó nâng lên cánh tay của mình nhìn chăm chú năm đấm của mình ta hiểu được sở hàn đôi mắt phía trong tinh mang bùng lên muốn sinh tử chư thiên quyền cùng cuồng lôi chiến thần thể kết hợp với nhau thời điểm sáng trói lôi điện sắp tỏa sáng ra hoàn toàn không đồng lực bộc phát cỗ lực lượng này chấp trưởng sinh tử chúa tể chư thiên tiên quỳnh giới tích lũy nhất định phi thường phong phú đi sở hàn ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng quét qua tiên quỳnh giới dây núi cuối cùng ánh mắt xuống tại một tòa chính trong sơn phong bên trên Trưng 1252, thu hoạch, ba lại thêm. hoạch, lại ba tất cả đều tại cái này tòa sơn phong trong sở hàn cảm giác nhạy cảm đến nơi đó năng lượng ẩn chứa ba động ngoại trừ tòa kia sơn phong không có cái khác địa phương có nửa điểm năng lượng cảm giác、Siêu. sở i ê u s hàn trực tiếp từ trên trời giáng xuống xuống tại dãy núi trong đó nơi này lâm diệp phong tốt cũng không có cái gì chỗ đặc biệt nhưng sở hàn biết nơi này tự là tiền quỳnh giới bảo tàng chỗ Đập. sở hàn hai chân rơi xuống đất nước mắt nhìn trước mắt không gian b sở hàn lấy tay mà ra đầu ngón tay lóe ra bảng bạc lôi điện ánh sáng một cô cường hoành năng lượng ba động ẩm vang mà ra rầm rầm trong chốc lát sở hàn trước mặt không gian ẩm vang nổ tung đ ỗ n g nhiên khi đó một tòa cung điện hiện ra tại sở hàn trước mắt phía ngoài cung điện kết giới đều sụp đổ hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự quả nhiên ở chỗ này sở hàn đôi mắt phía trong một vệt vui mừng chấp tắt mà qua như là thế lực nhỏ chân tảng sở hàn không cần cũng được không có gì giá trị quá lớn nhưng đạt đến ẩn thế gia tộc dạng này cấp bậc trong đó chân tàng tịu i chân quý rất nhiều sở hàn đến đến ẩn thế sở tộc chỗ tốt về sau sâu thiết cảm nhận được điểm này đ ậ c sở hàn cất bước đi vào tiên quỳnh giới tàng bão cát tiện tay mở cửa lớn ra vào mắt lại thấy được vàng son lộng lây t r a n g diện hoa lệ đại sảnh điêu khắc đồ đằng thạch trụ khắp tường chân châu phỉ thúy những thứ này như là cầm đến thần vũ đại lục trên có tương đối lớn giá trị những thứ này cũng là thế tục gì đó không có cái gì tác dụng quá lớn sở hàn đối vàng bạc châu đ á o không thế nào cảm thấy hứng thú mà lại loại này kim ngân tiền tại chiến thần giới cũng không có bao nhiêu giá trị tạm thời cầm đi sở hàn tiện tay vung lên sắp những thứ này vàng bạc châu đ á o thu vào chữ vật giới chỉ trong mặc dù hiện tại dùng không trên nhưng vạn nhất lúc nào chỗ hữu dụng cũng khó nói vứt bỏ cùng hấp thu đều không có tác dụng gì hướng về bên trên sở hàn hướng về tàng bảo các thang lầu nhìn lại hắn lại thêm để ý những linh dược kia cùng tài liệu chỉ có những cái kia đối với hắn hữu dụng tầng thứ hai sở hàn đi lên về sau đông nhiên khi đó vào mắt một trận nhấp nháy một thanh thần kiếm xuất hiện tại trước mắt của hắn thần khí sở hàn ánh mắt xuống tại cái kia thanh thần kiếm trên thần kiếm chế thức đơn giản có nhất định suy nghĩ căn cứ sở hàn ký ức thanh này thần kiếm cũng không có tại đại lục trên xuất hiện qua b ả h sở hàn ánh mắt nhất c h u y ể n xuống tại thần kiếm phía sau một thanh pháp trượng trên thanh này trên pháp trượng có một khỏa bảo thạch bảo thạch bên trên c ó kỳ dị huyền ảo đồ án lộ ra phá lệ thần bí ngay sau đó một thanh lưỡi búa lưỡi búa toàn thân xích hồng lưỡi búa bên trên có nhất đạo đạo lực lượng phát ấn đối lực lượng có cường hoành tăng phúc luận phẩm cấp không thua gì cái gì thần khí bà thanh thần khí sở hàn đối thần khí đã không có lúc ban đầu nhu cầu nhưng cái này cũng không có nghĩa là sở hàn không muốn muốn những thứ này thần khí những thứ này thần khí cũng có thể cho chiến thần giới người Bạch. sở hàn bàn tay vung lên đ ồ n g nhiên khi đó một cố bàng bạc không gian ba động tỏ khắp tại những thứ này thần khí bên trên ông không gian đột nhiên ba động những thứ này thần khí hơi hơi chấn động một cái lập tức theo không gian năng lượng biến mất không gặp chiến thần giới thánh sơn vạn bảo điện trong nhị trưởng lão vừa mới sắp hai đầu xà xê dịch một chút đàng ra một điểm đất trống chuẩn bị một lần nữa thu thập một chút đ ỗ n g nhiên thời không ở giữa một cơn chấn động ba thanh thần khí ẩm vang mà rơi ba thanh thần khí lộ ra lưu quang lộ tại vạn bảo điện mặt đất trên thật sâu đâm vào vạn bảo điện mặt đất bên trên ông ông ông có lẽ là cái này ba thanh thần khí tốc độ rơi xuống quá nhanh tại mặt đất trên không ngừng run g dày hít kha z, z z nhị trưởng lão đông nhiên khi đó hít sâu một hơi toàn bộ người đều không bình tĩnh đôi mắt phía trong mãn là rung động cái này là thần khí nhị trưởng lão đồng khổng đông nhiên co rụt lại hung hăng nuốt ngụm nước bọn những thứ này thần khí hiện tại tại sở hàn trong mắt không đáng một đạo nhưng là tại thần vũ đại lục chúng nhân trong mắt lại vẫn là khó được bảo bối chiến thần đại nhân vậy mà sắp thần khí ném vào vạn bảo điện nhị trưởng lão nhân vật chính ý thức được vạn bảo điện cái này ba cái chữ ý nghĩa thực tế là cái nào vạn chữ chính tại từng chút từng chút trở thành hiện thực sở hàn tiếp tục hướng về tàng bảo các đệ ba tầng đi đến hắn ngược lại là không có nghĩ đến hắn tiện tay một động tác lại khiến nhị trưởng lão như nhặt được trí bảo kinh hại đến không được tàng bảo cát đệ ba tầng và mắt thế thấy giống như núi bình ngọc trong tận là đan dược nơi này có khó khăn lấy tính toán đan dược nếu như sở hàn không có kinh lịch qua lúc trước những cái kia chân tàng nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc đây đan dược là rất nhiều thế lực căn bản không có thấy qua t i ể u ngay cả luyện đan sư công hội đều không có thâm hậu như vậy chân tàng sở hàn tại kinh lịch qua lục v ũ cùng ẩn thế sở tộc cất giữ về sau đối với mấy cái này đan dược có miễn dịch、Bệnh. sở hàn vung tay lên trực tiếp sắp những thứ này chứa đan dược bình ngọc thu nhập đến chiến thần giới trong chiến thần giới trong t h á n h sơn dược vương điện tam trưởng lão hoàn toàn như trước đây dọn dẹp dược viên một bên thu thập một bên k h ẽ hát trong lòng đắc ý chiến thần đại nhân đối ta tựu là tốt sắp nặng như vậy muốn dược viên giao cho ta để ta chuẩn bị tam trưởng lão trong khoảng thời gian này tính là mở mày mở mặt hiện trước khi đến thánh sơn người hơn phân nửa là chạy dược vương điện tới người nào đều muốn tranh lấy đến một chút đan dược đến để thăng thực lực của mình ông Mỹ Xoa, tàm trưởng lão nhưng lên tiếng càng ngày càng nặng, t cảm ấ y mình b ớ c l ê nhân sinh đỉnh n h p o Ông! Nhưng mà ngay lúc này không gian bỗng nhiên khi đó một cơn chấn động từng nhánh bình ngọc từ trên trời giang xuống xuống trong dược vương điện chiến thần đại nhân hiển linh á tam trưởng lão bỗng nhiên khi đó hô to một tiếng hắn trong mắt hiện ra tinh quang khắp khuôn mặt là vẻ kích động bệnh bệnh bệnh t r ô n g chất như sơn bình ngọc c h ú t xuống rơi trên mặt đất trên trong có nhiều loại đan dược Chiến thần đại nhân nhất định đại xin yên tâm, ta sở ắ p dược vương ư điện xử lý hảo hảo. Tàm t r n ngay cả ngay g láo cả cả hàn ô không to, một lát ngừng, trực tiếp bắt đầu khua gõ chống phân loại cất đặt loại hắn khua chiêng chống phân những ngừng, đan n gõ có dược đầu y thu lại dược ư v ơ g điện. Tiên Quỳnh giới trong. Sở tại i giới ê n Quỳnh trông, hàn t sở tam trưởng lão thu thập yêu vương điện thời điểm đã tới đến tàng bạo các đệ ba tầng nơi này là tàng bạo các tầng cao nhất đệ ba tầng là cái đại điện c h ố n g trải tại giữa đại điện có một cái vòng tròn đài trên sân khấu có kỳ dị đường vân các loại huyền ảo đồ án điêu khắc tại sân khấu trên cũng không phải sở hàn dự muốn trong tàng thư các thì ra là thế sở hàn nghĩ lại một m u ố n thựa như hiểu tiên quỳnh giới thuộc về thánh địa cũng không bồi dưỡng cừng giả mà là trực tiếp theo bên ngoài giới chiêu nạp cừng giả cho nên đối bí tịch nhu cầu cũng không có mãnh liệt như vậy để ta xem một chút nơi này mặt là cái gì sở hàn mở rộng bước chân hướng về sân khấu đi đến tâm hắn t r o n g có một c ố dự cảm có thể phóng tại muốn tiên quỳnh giới tảng bạo các đệ ba tầng cái này sân khấu trên tất nhiên có không tầm thường bạo bối、Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh nhất tránh đi thẳng tới sân khấu trước nơi này vậy mà bố trí kết giới sở hàn khỏe miệng lộ ra một vệ cười dung đây phòng bị càng là nghiêm ngặt tựu theo lý đồ vật bên trong càng là chân quý phá sở hàn con ngón búng ra đ ỗ n g nhiên khi đó một đầu điện xà thiểm lược mà ra quấn quanh tại sân khấu trên chán phóng cường hoành quan mang Trước thu tiên t giới, 1.253, hấp quỳnh h lại ê bốn một Xì thử.、Nương、theo lấy xoay tròn lôi điện, sân khấu trên kết giới trực tiếp khấu nhỏ, Nương điện, sân giới xoay lấy lôi l mài bị ra nguồn dáng. gốc bộ ộ m cái dương cái dương này chế thức cổ phát rất có niên đại cảm giác nhưng lại không lớn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trong này chứa là sở hàn đôi mắt đ ố n g nhiên chấn động một cái hắn có thể qua cảm giác rõ rệt đến trong lần chứa năng lượng cường đại kéo kẹt sở hàn lấy tay mà ra mở ra cái dương đ ỗ n g nhiên khi đó hảo quang rực rỡ rượu mắt một thanh nhóng ánh sáng long lanh chìa khóa nằm ở đầu mặt hô sở hàn hít sâu một hơi hắn có muốn quá nhiều loại khả năng nhưng duy chỉ có không có đi phía trên này đi m u ố n nếu như ta không có đoán sai đây gọi là tiên quỳnh chìa khóa đi sở hàn nhìn xem trong lập lòe phát quang chìa khóa cái chìa khóa này phía trên ẩn chứa sóng gợn mạnh mẽ đúng vậy tiên quỳnh giới đại môn tiên quỳnh chìa khóa vì sao lại xuất hiện ở đây sở hàn hiện lên trong đầu ra một cái lớn lớn dấu chấm hỏi dựa theo đạo lý nói đi tiên quỳnh chìa khóa là mở ra tiên quỳnh giới dùng như thế để ở chỗ này có bày ra kết giới ha không phải thái không tiện sở hàn lấy tay mà ra sắp chìa khóa bắt nơi tay t r ò n g á c tại lòng bàn tay bên trên hả sở hàn trong mắt tránh qua một vệ n g h i hoặc mở ra không gian chìa khóa sẽ không có mạnh như vậy năng lượng ba độ a chẳng lẽ sở hàn đồng khổng đ ỗ n g nhiên co rụt lại đôi mắt phía trong tránh qua một vệ thật sâu kinh hãi có chút không thể tin được suy đoán của mình hô sở hàn hít sâu một hơi hắn cẩn thận cảm thụ được cái chìa khóa này càng phát ra cảm thấy mình suy đoán là đúng cái chìa khóa này không phải tiên quỳnh chìa khóa hoặc người nói không phải mở ra tiên quỳnh giới đại môn chìa khóa mà là khống chế tiên quỳnh giới chìa khóa sở hàn có thể rõ ràng cảm giác đến cái chìa khóa này phía trong lẩn chứa kinh khủng năng lượng cùng chìa khóa phía trong chỗ có tinh mịn huyền ảo phát ấn cái chìa khóa này cùng sở hàn có chiến thần châu tương tự chấp trưởng lấy một vùng không gian sở hàn trước kia chưa bao giờ có được qua thần vũ đại lục không gian cho nên cũng không biết chấp trưởng không gian pháp môn là cái dạng gì nguyên nhân chính là như thế sở hàn đang nhìn đến chìa khóa trước tiên không có đi chiến thần châu phía trên đi mớn cái này là đồ tốt ta sở hàn mặt trên lộ ra vẻ mừng như điên có được cái chìa khóa này hàn cựu cũng có thể hấp thu hết toàn bộ tiên quỳnh giới năng lượng trần hy nói qua muốn ta hấp thu đầy đủ năng lượng về sau Nàng cũng tỉnh như này tiên quỳnh giới tiểu thể thế tất tiểu theo thu bắt lại, cái đi. đầu có cả, hấp sở hàn đôi m ắ tay p h í trong tinh t mang bùng lên, hán phóng người lên, bàn a bỗng nhiên vung lên, trên ự c rách không gian, phi thân hồi đến thần vũ đại lục tiếp thân thần trọng, tới mặt gian, phi hồi đại đến không hồ vũ về b trên. Bạch. Sở hàng tay trên, hàn Bạch. Sở một thanh kim sắc chìa khóa bỗng nhiên mà hiện ánh sáng lấp lóe linh mang ba đậu hấp thu. sở hàn bỗng nhiên trợn quát một tiếng trong chốc lát hắn thân trên một trăm linh tám đạo khiếu h u y ệ t trong lôi quang nhấp nháy nhất đạo đạo điện xả vọt bắn mà ra ông ông ông sở hàng thân thể ngay cả tiếp theo rung động trước người hắn kim sắc chìa khóa lăng không trôi nổi đặt vào nói đạo kỳ dị ba động xì xì thử đột nhiên t h i ể m điện theo sở hàng thân trên vọt bắn mà ra rơi vào đến kim sắc chìa khóa bên trên vê anh đột nhiên sở hàng khí thế trên người biến đổi hồ sóng nước quang bạo tuân tinh khí tràn ngập phảng phất thiên địa cản k h ô n đều xoay ngược lại tiên quỳnh giới ầm ầm thiên địa nổ tung không gian sụp đổ từng tòa sơn xuyên biến mất hầu như không còn vạn vật hóa thành hư không hiu hiu hiu một c ỗ năng lượng bị rút ra ra toàn bộ thế giới đều rung chuyển giống như thế giới ngày tận thế tới chỉ một thoáng chúng nhân thân thể bị hư không rủ xuống thiên lôi kích t r ò n g hóa thành nhất đạo đạo năng lượng bột mịt hòa a a a nhất đạo đạo gào thảm thanh nhầm vang lên trong tiên quỳnh giới mỗi cái người thân trên đều bốc cháy lên lửa nóng hưng hực sở hàn hai tay không ngừng đánh ra từng cái phức tạp thủ ấn toàn thân khí thế không ngừng tăng lên những lực lượng này tràn vào, vào đến sở hàn trong đan điển l ố bút sở hàn thể nội phát ra nói nói lôi điện nổ vàng Vô theo ậ ngập n điện tràn trong đan điện. tại xà Ấm ấm ấm ấm ấm. Sở n đan điện trong, một bãi lạnh nước không ngừng nổ vang, không ngừng có nhỏ bãi một thủy tích, t h có xíu lạnh lên. nước trong nổ Hô hô hô. Theo sở hàn không ngừng hấp thu tiên quỳnh giới trong năng lượng tiên quỳnh giới chúng nhân nhao nhao bạo thể mà chết hóa thành vô số năng lượng hạt nhỏ tràn vào đến không gian phía trong sở hàn đối với những người này tử vong không thèm để ý chút nào cho dù không có hấp thu tiên quỳnh giới sự tính phát sinh hắn cũng sẽ không để qua tiên quỳnh giới bất kỳ một cái nào người đối với cái này tầng cấp bắt hắn mẫu thân làm uy hiếp thánh địa hắn hoàn toàn không có bất kỳ h ả o cảm hết thể g à n h sắt cũng không thể hạ d i thời gian từng phút từng giây đi qua trong bất chi bất giác đã ba ngày sở hàn không ngừng hấp thu tiên quỳnh giới trong năng lượng lúc khi đó tiên quỳnh giới đã tiến vào dầu hết đèn tắt thời khắc ông theo cuối cùng một sởi không gian ba động h m vang mà rơi tiên quỳnh giới hoàn toàn biến mất tất cả đều bị sở hàn hấp thu đến thể nội Si si thử. sở hàn đ a n điền t r o n g đ ỗ n g nhiên khi đó lật lên một cỗ năng lượng kỳ dị cỗ năng lượng này đến từ trần hi hóa thành kia bày lạnh nước loại cảm giác này sở hàn lông mày cau lại hắn trước kia chưa từng có loại cảm giác này vô luận như thế nào hấp thu năng lượng hắn đều chỉ là huyết nhục tế bào mạnh lên không có cái khác biến hóa nhất định giống như trần hi có quan hệ sở hàn hít sâu một hơi hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác lại hấp thu nhiều một chút không gian năng lượng trần hi liền có thể tỉnh lại loại cảm giác này rất rõ ràng tựa như là trần hy xuyên qua đồng dạng để sở hàn hiểu tiếp xuống việc cần phải làm toàn bộ huyền thiên giới cũng là trần hy sáng tạo trần hy lại là bởi vì tìm kiếm không gian tiêu hao năng lượng có lẽ không gian năng lượng đối trần hy khôi phục dường như lớn sở hàn trong lòng có suy đoán của mình c ì nhưng mà ngay lúc này sở hàn cái chán lôi quang đ ố n g nhiên sáng lên một cố đặc thù võ đạo ý niệm trào lên mà lên ẩn thế sở tộc lôi điện lĩnh vực khởi động sở hàn đôi mắt phía trong tránh qua một vện n ộ dung hắn cái này mới rời khỏi bao lâu t i ể u có người kìm nén không được sắt trên ẩn thế sở tộc sao ta ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là thế lực nào dám đi tiến đánh ẩn thế sở tộc sở hàn khỏe miệng n ế t lên một vện cũng lạnh độ con g hắn không có đối ẩn thế sở tộc đuổi tận giết tuyệt kia là hắn không muốn giết cũng không có nghĩa là cái khác người t i ể u cũng có thể s á c ẩn thế sở tộc tộc nhân mệnh cũng là ta phóng cũng liền tương đương với là ta cứu trừ ta ra người nào đều không cũng có thể động ẩn thế sở tộc sở hàn trong lòng giấy lên bá đạo chi ý hán thân ảnh đột nhiên vọt bắn mà ra hướng về ẩn thế sở tộc phương hướng phi hành mà ra hiu sở hàn thân thể giống như lưu tinh hoạch qua chân trời trong nháy mắt biến mất không gặp chương một nghìn hai trăm năm mươi b ố ẩn thế sở tộc nguy hiểm năm lại thêm ẩn thế sở tộc tộc vực không gian giờ này khắc này sở tộc chúng nhân cùng nhau tụ tập cùng một chỗ kinh ngạc nhìn qua phía trước mỗi cái người sắc mặt đều cực kỳ t h â m t r ầ m đây là có chuyện gì vừa rồi trào lên lôi điện là cái gì ta không thấy rõ ràng a một nháy mắt liền không có nhưng là là trong chớp nhóm này lâm tộc người toàn đều đã chết cái này thiềm điện cũng quá mạnh đi rồi chẳng lẽ là lao tổ tông lưu lại át chủ bài có thể là cái dạng này có lẽ có đ ặ c g i a phát động phương thức bằng không thì cũng sẽ không đột nhiên tại bọn hắn người sắt lúc tiến vào phát động đáng tiếc lúc ban đầu sở hàn tới thời điểm đem sở hàn đánh chết liên tốt ẩn thế sở tộc chúng nhân nhao nhao mở miệng cảm thán bọn hắn cũng không biết lưu lại cái này sát chiêu t i ể u là bọn hắn muốn giết chết sở hàn tộc vực không gian bên ngoài một đám cường giả hội tụ ở đây bọn hắn toàn cũng là ẩn thế gia tộc cường giả mỗi cái người tu vi đều tại thần huyền cảnh trên trong đó có không ít cường giả bị vây thần huyền cảnh đệ ba tầng nấc thang tôn giả cấp bậc phía trước xảy ra chuyện gì rồi ẩn thế lâm tộc một vị đỉnh cao nhất cường giả hỏi nói hắn là ẩn là theo ế thế lâm tộc lần này hành động cầm quên người. Ẩn thế lâm lao là lại nhân, cầm tộc tộc tộc trưởng trưởng toàn tộc thần thể t động cùng các cách vực cảnh cường cũng này hành quên người. Ẩn nguyên không nào không gian, nhưng là bọn hắn thần huyền h đều đi giả rời bởi V2V có thể theo khi Theo rời đi. đó ẩn thế sở tộc tạo hóa cảnh trưởng lão toàn diện ẩn thế gia tộc trực tiếp vi d i ệ u cân bằng bị đánh vỡ không có tạo hóa cảnh trưởng lão ẩn thế sở tộc trong thực lực mạnh nhất tồn tại cũng bất quá là thần huyền cảnh cái này cho ẩn thế lâm tộc tiến công cung cấp cơ hội đương nhiên lần này tiến công cũng chỉ có không phải là chỉ có ẩn thế lâm tộc một nhà, cầm ò n ẩn thế chương、tộc. Ẩn thế chương tộc cùng ẩn thế sở tộc có nhiều năm hận, cho nên muốn ẩn thế sở tộc cô đơn về sau, bọn hắn trước tiên đối ẩn thế sở tộc phát khởi tiến công. Không biết là nguyên nhân gì, phía trước xông đi vào người toàn đều đã chết, không có tin tức gì chuyển về. Cái này người có tộc. tộc tộc có cho tộc cô trước tộc trước chết, có thế thế thế thù thế thế phát biết tức túi khởi phía gì, gì sở sở sau, sở đối đi Cái về đều về. vào đã đ là u đều hồi không thế nói. Tin báo sao. Ẩn có tức gì l â tộc cầm quyền người khẽ cho mày trong mắt hiện hiện ra vẻ suy tư hoàn toàn không có bất kỳ tin tức không biết ẩn thế sở tộc bên kia dùng dạng gì thủ đoạn đi vào người căn bản ngay cả tin tức cũng không kịp truyền lại về tựu i toàn đều đã chết cái này người gật đầu trả lời nói ta hiểu được chứ không nên khinh cử vọng động nhìn xem ẩn thế trương tộc bên kia xử lý như thế nào nghĩ không đến cái này ẩn thế sở tộc tại đi qua sở hàn công kích về sau vậy mà còn có thể có lưu át chủ bài ẩn thế lâm tộc cái này cầm quyền người trầm giọng nói h ắ n đôi mắt phía trong có lệnh quang thiểm nhấp nháy trong tâm không biết đang suy nghĩ gì một phương diện khác ẩn thế trương tộc cũng đang thảo luận vấn đề giống như trước cái gì không hề có một chút tin tức nào ẩn thế sở tộc đến cùng còn có bao nhiêu bí mật ẩn thế trương tộc cầm quyền sắc mặt người âm trầm u i các ngươi rời đi ẩn thế sở tộc làm sao không đem tin tức điều tra rõ ràng hả các ngươi không phải nói ẩn thế sở tộc tại bị sở hàn công kích qua về sâu không còn có cái gì nữa hiện tại cái này là cái gì a ẩn thế trương tộc cầm quyền người lạnh xem một bên hai mươi mấy cái người hàn không có a cái này hơn hai mươi cái sắc mặt người trở nên cực kỳ khó coi bọn hắn cũng là thừa dịp sở hàn tiến vào ẩn thế sở tộc địa cung thời điểm chạy đến sau đó phản bội ẩn thế sở tộc gia nhập ẩn thế trương tộc bọn hắn rất rõ ràng ẩn thế trương tộc có thể thu nạp bọn hắn cũng không phải là bởi vì bọn hắn có bản lánh gì mà là bởi vì bọn hắn biết liên quan tới ẩn thế sở tộc tình báo cho nên bọn hắn ngay đầu tiên t i ể u kính dâng ra bọn hắn biết tất cả để ẩn thế trương tộc cùng ẩn thế lâm tộc bước lên tiến đánh ẩn thế sở tộc đường ẩn thế trương tộc cùng ẩn thế lâm tộc không phải là vì ẩn thế sở tộc tài phú những cái kia đều đã đã bị sở hàn cầm đi bọn hắn có cái này tâm lý chuẩn bị mục đích của bọn hắn rất đơn giản ẩn thế sở tộc tộc v ư ợ t không gian bọn hắn chỉ muốn muốn tộc v ư ợ t không gian có thể dung nạp tạo hóa cảnh cường giả không gian mới thật sự là độ tốt ừ tình báo của các ngươi đã không có bất kỳ giá trị các ngươi hại chúng ta tổn thất nhiều như vậy cường giả t r ô n cùng đi ẩn thế trương tộc cầm quyền người phất phất tay chung quanh người lập tức hiểu ý hướng về những thứ này ẩn thế sở tộc phản đồ đánh tới các ngươi không thể giết chúng ta a chúng ta cho các ngươi cung cấp chân thực tình báo căn bản không có dấu diếm a ẩn thế sở tộc còn có át chủ bài cái này cũng không thể chỉ trách chúng ta a chúng ta tới đầu nhập vào các ngươi ẩn thế trương tộc các ngươi cứ như vậy qua sông đoạn cầu sao nhất đạo đạo t h a nhâm vang lên bọn hắn đôi mắt trong lộ ra khẩn cầu bởi vì chính mình sinh mệnh làm sao cùng dãy giụa lúc đầu ta không có ý định lưu lại các ngươi các ngươi loại này cỏ đầu tường không có chút nào độ trung thành thế lời sử dụng hết trực tiếp s á t đều không bị qua ẩn thế trương tộc cầm quyền người khỏe miệng nết lên một vệt vẻ khinh thường hắn đem chuyện này thấy rất ấu không được các ngươi không thể giết chúng ta là chúng ta mang các ngươi tìm đến ẩn thế sở tộc tộc vực không gian lối vào các ngươi không thể cứ như vậy giết chết chúng ta những thứ này người lập tức hét lớn bọn hắn sắc mặt toàn đều không so trắng bệnh mỗi cái người đôi mắt trong đều có vẻ hoảng sợ những cái kia người có thể phản bội ẩn thế sở tộc có thể phản bội ẩn thế trương tộc giữ ở bên người sắp là một khỏa định khi đó bom p h ú c p h ú c p h ú c mấy hơi thở về sau những thứ này ẩn thế sở tộc phản bội người tất cả đều bị xử tử từng cỗ còn vẫn còn ấm độ thi thể bị ẩn thế trương tộc đám người kéo ra ngoài lão đại chúng ta làm sao bây giờ Cái gì đều không đều muốn、làm. nếu như ẩn làm, trong h ế sở tộc mở tộc a ta qua cái chúng chỉ cần muốn chờ đợi siêu qua thời hạn là được rồi. Ẩn thế chương tộc pháp, đợi siêu thời rồi. người đôi gì bí tĩnh hạn thế muốn ăn Ẩn quyền mắt t cầm là r lúc ra trí Trong quan mang. Một ngày, hai ba nữa tuệ Một thẳng thứ thế tộc thế tộc thời một tiến quyền quyền mệnh lệnh ngày, ngày, đến ngày thứ ba sáng sớm, ẩn thế chương tộc cầm quyền nhân cùng ẩn thế lâm tộc cầm quyền người đồng thời mệnh lệnh một lần nữa khởi xướng tiến công. sớm, cầm lâm cầm khởi Sắc! l nhất thời mấy trăm vị thần huyền cảnh cường giả hướng về ẩn thế s ở tộc tộc vực không gian sông đi qua hiu nhưng mà ngay lúc này một cái lưu quang hoạch qua chân trời lập tức tại chúng nhân nhìn chăm chú một cái thanh niên áo trắng khoan thai mà hiện lang không hư độ tại không trung bên trên xâm phạm ẩn thế sở tộc người giết không tha sở hàn băng lanh thanh âm ẩm vang mà lên vang vọng đất trời trong đó khiến tất cả người đều vì lúc sững sờ nói ẩn thế trương lâm tộc phía trong một cái tiếng mắng v ẫ n nộ vang lên thanh âm chủ nhân đúng vậy ẩn thế lâm tộc cầm quyền người, người là cái tha gì cũng xứng đối với chúng ta ẩn thế gia tộc khoa tay múa chân bệnh bệnh bệnh nương theo lấy ẩn thế lâm tộc cầm quyền người t â m mắt của mọi người xuống tại sở hàn thân trên rất lớn một bộ phận trong đám người mặt trở nên không so trắng bệnh bọn hắn gặp qua cái này người thân vũ đại lục mạnh nhất người sở hàn sở tôn giả chương một nghìn hai trăm năm mươi lăm hết thể diệt s á t một lại thêm hít ka z z z ẩn thế trương tộc cầm quyền người bỗng nhiên khi đó khiến mọi người sắc mặt đại biến bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến cầm quyền người thế mà không nhận biết sở hàn lần này thảm rồi chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn đều rất rõ ràng hành động lần này sợ nhất gặp phải là cái gì người t i ự u là sở hàn thế muốn sở hàn t i ự u xuất hiện tại trước mặt thời điểm bọn hắn cầm quyền người thế mà không nhận ra được ẩn thế trương tộc cầm quyền người tựa hồ cảm nhận được chúng nhân ánh mắt dị dạng còn tưởng rằng là đang cười nhạo hắn nhận lấy trào phúng sắc mặt đ ỗ n g nhiên khi đó trở nên càng thêm âm trầm tiểu từ thúi n g ư ơ i dám khiêu khích chúng ta ẩn thế gia tộc coi như ngươi là thần huyền cảnh cừng giả ngay bây giờ cũng phải chết cho ta ở chỗ này ẩn thế trương tộc cầm quyền người gầm thét một tiếng lập tức đống nhiên trước đạp một bước trong nháy mắt đằng không mà lên xông thẳng tới chân trời hướng về sở hàn đánh tới hít khzz ẩn thế trương tộc cầm quyền người cử động đống nhiên khi đó làm cho ẩn thế gia tộc chúng nhân hít sâu một hơi kinh ngạc đến tròng mắt đều nhanh muốn bỏ ra lão đại là thực không nhận biết sở tôn giả a chúng nhân tương hô đối xem một mắt đồng đều có thể theo đối phương trong mắt nhìn đến vẻ bất đắc dĩ xong lần này xong sự tình không phải náo đến khó khăn lấy thu thập không thế ở thời điểm này bọn hắn đã hối hận đi tới nơi này ai có thể nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này gặp đến muốn trốn tránh cũng không kịp sở tôn giả đi chết đi ẩn thế trương tộc cầm quyền người xông đến sở hàng trước người nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên một quyền đ o a n h r a ẩn thế Trương tộc cầm quyền người mặc dù không có đạt đến tạo hóa cảnh nhưng cũng đạt đến thần huyền cảnh đ ỉ n h phong bị vây đỉnh cao nhất cường giả cấp bậc tiếu ngạo thần vũ đại l ụ ngoại trừ một chút thế lực không gian trong tồn tại ai có thể là đối thủ của h ắ n ông ẩn thế Trương tộc cầm quyền người toàn thân linh khí bành trướng theo một quyền này hoành ra toàn thân hù dọa hổ khiếu tiếng long âm quyền kinh lại thêm là giống như sóng giữ kinh hải cưng manh bá đạo uy lực m ư ờ i phần hô chỉ một thoáng hư không trong hù dọa một cái lang lệ kinh phong hoạch qua một cái thật dài vết tích mênh mông phá không quyền kinh mãnh liệt cồn u mở mà tới uy thế kinh khủng tỏ khắp đến sở hàn thân trên phảng phất muốn sắp sở hàn đẻ dẹp hít kha z z z chúng nhân lại lần hít sâu một hơi bọn hắn hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn chỉ gặp người xem lạnh nhạt như phong mặt trên không có bất kỳ gọn sóng như là đổi lại cái khác võ giả sợ là sớm đã bị một kích này do sợ thế ẩn thế trương tộc cầm quyền mặt người trước không phải bình thường cương giả mà là thần vũ đại lục mạnh nhất người sở hàn sở tôn giả không tránh ẩn thế trương tộc cầm quyền mặt người trên lộ ra một vệ n ộ dung hắn cảm thấy mình bị làm đ ủ nhường ngươi biết lợi hại ẩn thế trương tộc cầm quyền người bỗng nhiên khi đó quyền kình phun g trào côn bạo một quyền oanh minh mà ra thẳng đến sở hàn ngực quá yếu sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hắn căn bản không có s ắ p ẩn thế trương tộc cầm quyền người phóng tại trong mắt hời hợt giơ tay lên、Bệnh. tại vô số nói ánh mắt chú nhìn tới hạ Năm tẩn chương tộc cầm quyền người cầm nắm đấm thật chặt thế tộc tại va chạm tại sở hàn bàn tay trên, n tay đ giơ n h ê n văng vọng. Bảnh! n khi hù cái đó dọa một ư n này một cái tiếng nổ văng g theo một cái cái lên không chung trong một cái một bàn a động quét sạch m ra, h ư ớ g chung về quanh h k ế tay tán r Đồng nhiên khi đó, nhiên chúng nhân trong dự liệu hình tượng xuất hiện.、Sở、hàn dơ lên bàn khi liệu một bộ xuất t dự Sở rơ a nắm thật chặt tận thế trương tộc cầm quyền người n ắ m đấm toàn bộ người không nhúc nhích tí nào p h ả n phất không có cái gì phát sinh cái này ẩn thế trương tộc cầm quyền người ngốc ngốc nhìn chằm chằm sở hàn trong mắt tận là vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ ra vì cái gì nắm đấm của mình sẽ bị cản lại hư sở hàn hư lạnh một tiếng hắn căn bản không có muốn giống như ẩn thế trương tộc cầm quyền người nói nhảm lòng bàn tay lôi quang điện t hiểm một đầu điện xà vọt bắn mà ra đ ỗ n g nhiên khi đó sắp ẩn thế trương tộc cầm quyền người thôn phệ tại bên trong xì xì thử theo bùng lên lôi điện ẩn thế trương tộc cầm quyền người trực tiếp hóa thành một đoàn hư không trực tiếp tiên diệt tại không trung trong hô chúng nhân nhìn thấy một màn này nhao nhao hít sâu một hơi mặt của bọn hắn trên lộ ra vẻ chấn động bọn hắn biết sở hàn rất lợi hại nhưng lại không có nghĩ đến vậy mà mạnh như vậy một chiêu thậm chí ngay cả một chiêu đều tính không bên trên ẩn thế trương tộc cầm quyền người liền trực tiếp vẫn lạc trong lúc nhất thời chúng nhân ánh mắt toàn đều hội tụ tại sở hàn thân trên bọn hắn trong mắt tràn đầy cũng là hoảng sợ nội tâm trong không so sợ hãi các ngươi ẩn thế g i a tộc người ta còn chưa có đi tìm các ngươi các ngươi lại chạy đến ẩn thế sở tộc tới dương oai thực muốn ta sở hàn không họ sở sao sở hàn băng lanh thanh â m vang vọng toàn trường đ ỗ n g nhiên khi đó khiến chúng nhân toàn đều trận tròn mắt bọn hắn hai mặt nhìn nhau không biết nên nói gì được không phải ngươi giết ẩn thế sở tộc tạo hóa cảnh trường lao sao làm sao hiện tại giống như ẩn thế sở tộc người cái này đều cái gì giống như cái gì hả chúng nhân hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng thực tế là những cái kia theo ẩn thế sở tộc phản bội chạy trốn ấn ra lại thêm là ngốc ngốc chừng to mắt không thể tin vào thai của mình sở hàn chừng nào thì bắt đầu giúp đỡ ẩn thế sở tộc rồi không nghĩ ra cho dù ai đều nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là thế nào một chuyện hết thể đi chết đi sở hàn căn bản không muốn giống như những thứ này người giải thích cái gì đôi mắt của hắn trong lánh mang bùng lên một vệ thiểm điện hoạch qua hư không chui vào đến thân thể của mọi người phía trong lốp bút điện quang bạo chánh tiếng sấm oanh minh toàn bộ không trung biến sắc vô số thiểm điện phích lịch phảng phất giống như trời mưa đông nhiên đáp xuống đất mặt bên trên ẩm ẩm nương theo lấy một cái kinh lôi nổ vang nhất đạo đạo thân thể bị oanh thành bột m ị t hóa thành vô tận bụi bạm tĩnh mịch hoàn toàn tĩnh mịch ẩn thế sở tộc tộc vực không gian cửa vào chỗ vạn vật tịch diệt chút nào vô sinh cơ rầm rầm từng viên năng lượng hạt nhỏ tụ hợp vào đến sở hàn, thân thể phía trong, xung sở hàn quanh thân huyết nhục tế bào vẹn vẹn là một nháy mắt vừa rồi còn huyên náo chú nhân toàn đều biến mất không gặp nên đi ẩn thế gia tộc đòi nợ sở hàn đôi mắt phía trong tinh mang lấp lóe vô luận là ẩn thế trương tộc còn là ẩn thế lâm tộc đều cùng hắn có rất sâu khúc mắc là thời điểm đi kết thúc、Siêu. sở hàn thân hình lại cử động đông nhiên hoạch qua không gian hướng về ẩn thế trương tộc phát hiện bay lượn mà đi bại tha ma sở hàn về tới cái này địa phương nơi này ẩn giấu đi ẩn thế trương tộc tộc vực không gian cái này một lần ta nhất định muốn đem các ngươi vị trí bắt tới sở hàn đôi mắt phía trong nổi lên kiên quyết c h i sắc hắn lần trước tới đây thời điểm vừa hảo bị tiên quỳnh thánh địa người truy kích không thể nghiên cứu cẩn thận một chút ẩn thế trương tộc vị trí Bạch! sở hàn đống nhiên lấy tay mà ra đống nhiên khi đó một cố b ả n g bạc không gian chi lực đống nhiên nổi lên phun trào tại mảnh không gian này trong đó hả t i ê u tại sở hàn chuẩn bị cẩn thận tìm kiếm ẩn thế trương tộc tộc v ư ợ t không gian thời điểm trước người hắn cách đó không xa đ ỗ n g nhiên khi đó hù dọa một cái không gian ba động ông t hư không rời đi mười mấy cái nam tử trung niên từ giữa mặt đi tới bọn hắn nhìn đến sở hàn sát kia đôi mắt có một tia kinh ngạc tiểu tử người là ai hả biết cái này là cái gì địa phương sao ha ha kỳ thật ta không thể nói bất quá nói ngươi cũng không hiểu cái thứ nhất đi ra nam tử trung niên cười lạnh một thân ánh mắt khinh miệt quét qua sở hàn về sau giống như là vung như con rồi phất tay nói ra cút nhanh lên cái này không phải ngươi cảm thấy đợi địa phương chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu xâm nhập ẩn thế trương tộc hai lại thêm b á chỉ một thoáng tầm mắt của mọi người hội tụ tại sở hàn thân trên bọn hắn nghe đến cái kia đồng bạn toàn đều chú ý tới sở hàn chỉ bất quá trong những người này mặt có thể nhận ra sở hàn không có mấy cái bọn hắn ngày bình thường mặt toàn đều đợi tại ẩn thế trương tộc tộc vực không gian phía trong cơ bản trên không ra khỏi cửa mặc dù đối sở hàn sự t ì n h có chỗ nghe thấy nhưng lại đều không có gặp qua sở hàn càng không nghĩ đến hiểu tại dạng này địa phương gặp đến sở hàn ha ha ha ha ha nương theo lấy theo người chúng nhân c ư ờ i vang bọn hắn ánh mắt t r e o tức nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn khoe miệng riêng phần mình treo ý vị thâm trường c ư ờ i r u n g bọn hắn đều nhận đồng lời của người đàn ông kia bọn hắn tại tộc vực không gian trong vượt qua dài ràng giặc thời kỳ hiện tại cuối cùng có cơ hội đi ra ngoài tự nhiên cùng để cho mình trôi qua thư sướng sở hàn hoàn toàn không thấy chúng nhân chế rêu cùng n i ệ m ai hắn hai con ngươi xuống tại vẫn còn hiện ra ba động không gian cửa vào bên trên ưu à thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn không uổng phí bản lãnh ta chính đang tìm cửa vào các ngươi cứ như vậy chi kỷ nói cho ta vị trí sở hàn hơi nết khoẻ môi lên trước trong mắt mãn là ý cười cựu ngay cả hắn đều không có nghĩ đến sự t ì n hiểu h tiến triển thuận lợi như vậy ngươi có ý tứ gì ẩn thế trương tộc chúng nhân trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lông mày cau lại k hít mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn muốn các ngươi mệnh ý tứ sở hàn vừa dứt lời chậm chỉ điểm một chút ra xì、si、xì、si、thử sáng chói điện mang theo sở hàn đầu ngón tay chui qua trong nháy mắt là thủ nam tử kia thôn vệ b à n h đột nhiên hư không trong kinh lôi nổ vang một cái sáng chói điện xả theo sở hàn ngón tay trên bắn ra mà ra trong nháy mắt càng qua khoảng cách của hai người cái kia người còn không có phản ứng trước đó chui vào thân thể của hắn xì xì thử lôi quang c h ấ p động trong đó người nam kia thân người thân thể hóa thành nói nói bột mịn trực tiếp biến mất không thấy cái này trong lúc nhất thời chúng nhân toàn đều trợn tròn mắt chuyện gì xảy ra chúng nhân mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi bọn hắn hoàn toàn nhìn không hiểu xảy ra chuyện gì không biết nam tử kia là thế nào chết thằng ngại danh nhận lấy cái chết ngay lúc này b ầ y người bên trong một cái nam tử phi thân mà ra mặt của hắn bên trên có sắc mặt giận dữ sở hàn vừa mới giết chết cái kia người đ ú nhưng g là ắ n bằng hảo h n mà lang trọng sở hàn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nam tử một mắt trực tiếp một mực điện mang điểm ra sáng chói điện quang thiểm nhấp nháy mà ra vê anh nam tử thân thể chấn động mạnh một cái đ ố n g nhiên khi đó hóa thành nói đạo năng lượng hạt nhỏ biến mất không gặp kzz toàn trường yên tịnh im mắng chúng nhân đồng đều là hít sâu một hơi mỗi cái người nhìn hướng về sở hàn đôi mắt phía trong nổi lên kiên kỵ quan mang một mực sát nhân mà lại còn là cùng bọn hắn tu vi không sai biệt lắm tồn tại cái này khiến lòng của bọn hắn trong tràn ngập khó khăn lấy hình dung h ã i nhiên ngươi đến cùng là cái gì người chúng nhân chăm chú nhìn sở hàn trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi ở đây nhiều như vậy thần huyền cảnh cừng giả không có một cái nào người dám lại đối sở hàn xuất thủ muốn các ngươi tính mệnh người sở hàn nói xong câu đó về sau đôi mắt đ ỗ n g nhiên nổi lên một cái sáng trói lanh mang lại lần c o n ngón búng ra xì、si, xì、si、thử vâng sáng lấp lóe một vệ lôi điện theo sở hàn đầu ngón tay nổi lên thẳng đến chúng nhân quét sạch mà đi ao ngong ngong nương theo lấy một trận tuân r a ba đ ộ n g thân thể của mọi người nhao nhao bạo liệt hóa thành một mảnh hư không nhất đạo đạo năng lượng hạt nhỏ tràn vào đến sở hàn thể nội xung danh sở hàn thân thể quả nhiên còn là cần muốn hấp thu không gian lực lượng sở hàn sắp những thứ này thân người trên vụn vặt năng lượng hấp thu sòng toàn về sau theo một cỗ năng lượng tràn vào đến thể nội toàn thân của hắn linh quang nhấp nháy huyết nhục tế bào trong năng lượng trên trướng nhưng đ ố i trong đan đ i ể n k i a bảy lạnh nước không có bất kỳ tác dụng gì lập tức sở hàn sắp ánh mắt xuống tại ẩn thế trương tộc tộc vực không gian lối vào chỗ từ nơi đó cũng có thể tiến vào đến tộc vực không gian trong hưu sở hàn thân ảnh nhất tránh thân trên tỏ khắp lấy cường hoành không gian ba động trực tiếp tiến vào ẩn thế trương tộc tộc vực ẩn vào không gian trong. Sở hàn Sở m ụ chung t i rất i trong sát ẩn thế ư ơ n g tộc, cướp bỗng tộc, tộc nhiên khi đó hù dọa một cái nổ vang lập tức không gian băng liệt một thanh niên thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện mà ra hấp dẫn tầm mắt mọi người tình huống như thế nào ẩn thế trương tộc chúng nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm không chung c ảnh tượng trước mắt để bọn hắn kinh ngạc không so chỉ gặp người thanh niên này thân trên hiện ra vô tận hãn hạo ba khí thân thể cùng thương khung cộng c h ấ n nhất đạo đạo khí tức kinh khủng quét sạch cả một tộc vực không gian đ ậ p thiên khung trên tuổi trẻ giống như đi bộ nhàn nhã đạp trên phương thiên đ ị a này toàn bộ người khí thế nguy nga đủ c u n g có thể khai thiên tích đ ị a tuổi trẻ lạnh mắt quét qua tộc vực không gian đôi mắt trong tinh mang lấp lóe bệ nghệ thiên hạ lộ ra cường hoành đế vương bá đạo tri khí vương giả đế hoàng dạng này từ ngữ tại chúng nhân trong tâm h i ể n hiện trong bọn hắn yếu nhất cũng có thần huyền cảnh tu vi nhưng tại người thanh niên này trước mặt hoàn toàn không đáng một đạo xin hỏi là vị nào cao nhân đến đây ẩn thế trương tộc còn xin xương tên gia lúc này một người trung niên nam tử đằng không mà lên đứng ở hư không cùng sở hàn đứng đối mặt nhau sắc mặt âm trầm không so hít kzz ẩn thế trương tộc chúng nhân bỗng nhiên khi đó hít sâu một hơi bọn hắn đều nhận biết nam tử trung niên này người này là ẩn thế trương tộc đại trưởng lão ẩn thế trương tộc tộc trưởng đang lúc bế quan thân làm đại trưởng lão nhất định cần ra chủ trì đại cục ta gọi sở hàn sở hàn sắc mặt lạnh nhạt không có bất kỳ biểu lộ giống như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể là hắn ẩn thế trương tộc tất cả mọi người lặp lại một chút sở hàn danh tự đông nhiên khi đó mở to hai mắt nhìn không thể tin vào thai của mình hít kzz h, -h, -h đông nhiên khi đó ẩn thế trương tộc chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn có rất nhiều người không có gặp qua sở hàn nhưng bọn hắn đều nghe nói qua sở hàn danh tự sở hàn sở tôn giả thần vũ đại lục mạnh nhất người trung quy vẫn là tới sở hàn ẩn thế trương tộc đại trưởng lão đôi mắt hung hăng co rụt lại hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm sở hàn sắc mặt trở nên rất khó coi sở hàn coi như ngươi là thần vũ đại lục mạnh nhất người nhưng nơi này là ẩn thế trương tộc ta mặc kệ ngươi là thế nào tiến đến ta cho ngươi một cái cơ hội lập tức rời đi ẩn thế trương tộc tộc vực không gian không thì đừng trách chúng ta không k h á c h khí ẩn thế trương tộc đại trưởng lão uy hiếp cái này nói bọn hắn còn không biết đạo ngoại mặt phát sinh sự tình cho nên đối sở hàn còn không có như thế đại kính sợ ta không cần muốn các ngươi k h á c h khí sở hàn nhàn nhạt lắc đầu đối ẩn thế trương tộc đại trưởng lão uy hiếp bỏ m ặ t hắn thân trên hiện ra y ê u ớt không gian ba động tại tìm kiếm không gian trong năng lượng người đã minh ngoan bất linh kia ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường ẩn thế trương tộc đại trưởng lao dứt lời thân ảnh nhất tránh hướng về sở hàn đánh tới t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi bảy nhất quyết sinh tử một lại thêm ẩn thế trương tộc đại trưởng lão phảng phất không tin sở hàn thực lực toàn thân hắn linh lực phung trào điên cuồng hướng về sở hàn phát động công kích ta muốn ngươi chết ẩn thế trương tộc đại trưởng lão gầm thét một tiếng một quyền đánh về phía sở hàn đông nhiên khi đó oanh phá thiên địa thẳng đến sở hàn mà đi uy lực lớn khiến người kinh hãi bạch đông nhiên khi đó vô số nói ánh mắt tụ vào tại ẩn thế trường tộc đại trưởng lao thân trên sắc mặt của bọn hắn đồng đều là cực kỳ ngưng trọng sẽ là như thế nào kết quả mỗi cái trong tâm đều rất hiếu kỳ bọn hắn đều nghe nói qua sở hàn thực lực nhưng lại không có người thực kiến thức qua sở hàn bản sự sẽ không phải hữu danh vô thực đi nhưng mà tựu tại chúng nhân tưởng tượng thời điểm sở hàn cực kỳ lạnh nhạt giơ bàn tay lên nó trên không có bất kỳ năng lượng ba động cho người một loại mềm mại cảm giác vô lực thật hay giả chúng nhân đôi mắt phía trong lóe ra vẻ kinh ngạc bọn hắn hai nhiên không so nhìn chằm chằm sở hàn không thể tin được lại có người có thể như vậy đối mặt tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả công kích đơn giản là đang tìm cái chết ta chúng nhân trong tâm gào thét lên bọn hắn môi cái người nhìn hướng về sở hàn đôi mắt trong đều hơn một vệ hở h ữ n g trang bức trang đại phát đi rồi cho dù là có chút bản sự cũng không nên dạng này được lớn đi hiu t u tại chúng nhân kinh ngạc thời điểm sở hàn đ ỗ n g nhiên động bàn tay hắn bỗng nhiên khi đó vung lên bàng bạc công kích tầm vang mà ra đ è ép tại ẩn thế trương tộc đại trưởng lao thân bên trên vê a n g đột nhiên một cái oanh minh tiếng nổ vang lên toàn bộ thiên địa đều bị sở hàn cho sốc lên ông ẩn thế trương tộc đại trưởng lão thân thể bỗng nhiên khi đó run lên hóa thành nói nói bột mịt trực tiếp biến mất không gặp chết rồi chúng nhân trong mắt một trận không ai danh bọn hắn hai mặt nhìn nhau đồng đều có thể theo đối phương trong mắt nhìn đến nghi hoặc tạo hóa cảnh đỉnh cao nhất cường giả cứ như vậy bị một trưởng vỗ chết rồi hít k h á zzzz chúng nhân bỗng nhiên hít sâu một hơi bọn hắn không thể tin được kết quả này cũng không dám tiếp nhận kết quả này trong lúc nhất thời toàn trường tinh mịch sở tôn giả sau một lát chúng nhân rốt cuộc hiểu rõ người thanh niên này đại biểu lực lượng thần vũ đại lục mạnh nhất người bọn hắn đều biết rõ sở hàn xứng đáng trên x ư n g hô thế này bảo tàng ở đâu trong sở hàn băng lành ánh mắt quét qua ở đây chúng nhân hắn giác quan không ngừng đi nhìn trộm cái không gian này hắn có thể mơ hồ xác định một vị trí nhưng không có chuẩn xác vị trí cụ thể cái này chúng nhân bỗng nhiên khi đó một trận do dự trong bọn hắn rất nhiều người căn bản không biết bảo tàng tại vị trí nào có chút người thì là trong tâm trần trở không muốn nói ra đã không nói vậy liền đi chết đi sở hàn g tiện tay vung lên bỗng nhiên khi đó một cố bảng bạc lôi điện ánh sáng lấp lóe mà ra vọt hướng về đứng ở phía dưới những cái kia ẩn thế trương tộc cường giả xi xi thử lôi điện giống như trời mưa từng giờ từng phút xuống tại chúng nhân thân trên thiên địa trực tiếp ẩn chứa kinh khủng tĩnh mịch khí tức phảng phất thế giới mạt nhật tiến đến lôi điện vô tình thu gặt lấy sinh mệnh thân thể của bọn hắn trong nháy mắt hóa thành nói nói bột mịn trực tiếp biến mất không thấy trở thành cái này thế giới một bộ phận sở hàn cũng không có lập tức hấp thu những năng lượng này lấy hắn tu vi hiện tại hấp thu hết những năng lượng này sẽ không cho hắn mang đến bao nhiêu tăng lên còn không bằng phóng tại t ộ c vực không gian trong đợi ngày khác hấp thu hết tộc vực không gian thời điểm cùng một chỗ hấp thu rầm rầm rầm nương theo lấy một trận kịch liệt rung động chung quanh bỗng nhiên khi đó trở nên bắt đầu hoang vu không có bất kỳ sinh mệnh khí tức ẩn thế trương tộc thảm diệt hơn phân nửa s i ê u sở hàn xử lý xong đây trương tộc người về sau lập tức hướng về hắn cảm thấy năng lượng cường hoành địa phương bay đi chỉ một thoáng sở hàn thân hình giống như quỷ mị phiêu hốt ở giữa biến mất ở chân trời ẩn thế trương tộc trương cung nơi này là toàn bộ ẩn thế trong c h ư ơ n g tộc tâm hội tụ đông đảo ẩn thế c h ư ơ n g tộc cường giả trong đó bao quát cường hoành tạo hóa cảnh cường giả nơi này vốn nên là ẩn thế c h ư ơ n g tộc khu vực phồn hoa nhất nhưng là hiện tại vô số người điên trốn như điên vọt bọn hắn đều phải đến một tin tức sở hàn đến rồi tin tức này là theo ẩn thế c h ư ơ n g tộc đại trưởng lao vẫn lạc ngọc bản trên mang vệ theo ngọc bản trên hình tượng biểu hiện bọn hắn đối mặt một cái phi thường cường đại tồn tại kia thế là thần vũ đại lục mạnh nhất người a mọi người sắc mặt c u n g biến bọn hắn nhao nhao rời đi trương cung rời đi ẩn thế trương tộc bọn hắn không dám kế tiếp theo đợi ở chỗ này sợ hiểu chịu ảnh hưởng tác động đến đến bọn hắn sinh mệnh hiu sở hàn hóa thành một cái lưu quang tránh qua không t r ú n g đi tới trương cung trên không hắn bệ nghệ thiên hạ khóe miệng gõ nhàn nhạt độ cong sĩu sĩu sĩu đột nhiên lần lượt từng thân ảnh đằng không mà lên l a n g không xuất hiện tại sở hàn trước người ngăn cản sở hàn tiến lên đường những thứ này cường giả thực、lực. Toàn cũng là tạo hóa cảnh tu là cũng cảnh bọn hắn có cực mạnh lực lượng, nhưng vẫn có cực lực hóa vi, đối sở hàn tôn r trưởng r à n ngập kiên、kỵ. Bọn hắn tại đại trưởng láo tử vong ảnh hưởng kỵ. tại đại tử t láo giả được đến sở g a hiểu sở hàn nghịch thiên thực i sở Sở mạnh g lực tôn mẽ. nơi đây chính là chúng ta ẩn thế trương tộc trọng địa xin chớ lại hướng tiến lên sở tôn giả thực lực của ngươi cường hành nhưng nơi này chúng quy là ẩn thế trương tộc xin ngươi chú ý thân phận sở tôn giả ngươi đã sát quá nhiều người coi như chúng ta ẩn thế trương tộc cùng ngươi có ân oán cũng coi n hóa ư là h giải đi.、Một、lời nói giả miệng Một âm, chăm thanh theo thứ tạo trong lên, cường những này cảnh văng bọn hắn chăm chú nhìn hóa chú các sở hàn đôi mắt trong chậm cũng là cẩn thận, dù sao đứng rãi tại mắt chậm mặt bọn hắn trong thận, trước sao cũng cẩn bọn là dù khỏe ô n bình thường tồn g phải tại, miệng nếch lên một vệ tâm l á n h đ ộ con g chậm rãi lắc đầu nói lời này không khỏi nói quá nhẹ đi rồi sở tôn giả ngươi t i ể u nhất định muốn đối chúng ta ẩn thế trương tộc đuổi tận rết tuyệt sao ẩn thế trương tộc trong một vị rất có quyền nói chuyện nam tử mở miệng nói hắn là ẩn thế trương tộc nhị trưởng lão đại trưởng lao chết về sau hắn tựu là gặp khi đó cầm quyền người ha ha ha ha ha sở hàn đ ố n g nhiên khi đó dương thiên cười to tiếng cười trong tràn ngập khinh thường cùng trêu tức nhìn hướng về ẩn thế trương tộc các vị trưởng lao ánh mắt giống như là đang nhìn giống như kẻ ngu các ngươi ẩn thế trương tộc như thế ngây thơ sao từ xưa đến nay được làm v u a thua làm giặc nếu như hiện tại như đúng vậy là ta các ngươi hẩn thế t r ư ơ n g tộc sẽ thả qua ta sao sở hàn lời này một ra chúng nhân bỗng nhiên khi đó hít sâu một hơi t r ư ơ n g cung phía dưới vô số nói người sắc mặt đều phát sinh biến hóa mỗi cái người đều biết sở hàn nói không có vấn đề sự tình chính là cái này bộ dáng nếu như đ ổ i chỗ bọn hắn tuyệt đối sẽ không phóng qua sở hàn để sở hàn trưởng thành là uy hiếp của bọn hắn thậm chí nếu như bọn hắn có thể lựa chọn lần nữa bọn hắn nguyện ý hồi đến đi qua tại sở hàn còn không có c u ố t khởi thời điểm sắp sở hàn bóp chết tại cái nôi trong đã như vậy ẩn thế trương tộc nhị trưởng lão hít sâu một hơi hắn biết mâu thuẫn đã có biện pháp gì điều hòa nhất quyết sinh tử đi nhị trưởng lão sầm mặt lại ánh mắt trong lóng lánh lạnh lùng tinh mang theo hắn ẩn thế trương tộc tạo hóa cảnh các trưởng lão toàn đều lộ ra kiên quyết chi sắc. Trước Trương Người không chết, chính Huy, hai thêm. lại xác i sinh tử thời này đến đã h tử k ắ mà lại còn là ẩn thế trương tộc thời khắc sống còn liêu mạng ẩn thế trương tộc tạo hóa cảnh các trưởng lão mặt trên lộ ra kiên quyết c h i sắc bọn hắn hít sâu một hơi toàn đều làm xong dự tính xấu nhất s ở tôn giả ngươi đều sắp đối mặt gần hai mươi vị tạo hóa cảnh cường giả chúng ta không phải ẩn thế s ở tộc cũng không phải là không có chuẩn bị ngươi chỉ là một cái người coi như ngươi mạnh hơn cũng phải trả ra đại giới ẩn thế trương tộc nhị trưởng lão trong miệng phát ra như x â m xét tiếng giống hắn s o n g quyền nắm chặt toàn thân chiến ý tràn trề mà lên ẩm v a n g bộc phát đánh đi chiến t h ô n g khoái chúng nhân lực lượng đi theo mãnh liệt mà lên toàn thân thực lực đều hiện lộ ra cơ hồ mỗi cái người đều sắp nhiều năm chân tàng át chủ bài toàn đều đem ra ngay bây giờ liền để chúng ta sắp cái này thế giới vương giả l ậ tung ẩn thế trương tộc các trưởng lao ẩm v a n g cười một tiếng toàn thân bọn họ hiện ra đủ loại linh lực ba động sắp thân thể năng lượng phát huy đến cực h ạ n t r ư ơ n g cung chung quanh vô số ẩn thế trương tộc tộc nhân nhìn xem một màn này tiểu chúng như truy thâm uyên giật mình tay chân lương băng thực muốn đánh lòng của mỗi người đều nói đến cuống hạng mắt bọn hắn biết nhà mình các trưởng lão nói có chút gấp ép sở hàn xác thực một cái người không sai nhưng sở hàn thế là thần vũ đại lục mạnh nhất người a một cái người thế so nghìn vạn lần cường giả chỉ một thoáng t â m mắt của mọi người toàn đều xuống tại sở hàn thân trên bọn hắn cũng rất tò mò sở hàn đến tột cùng có thể sử dụng phương thức gì lật tung ẩn thế chương tộc sông nhị trường lao t r ợ t quát một tiếng thân ảnh nhất tránh dẫn đầu hướng về sở hàn xung kích đi qua sừu sừu sừu mười mấy thân ảnh giống như tại nhị trường lao sau lưng hướng về sở hàn xung kích đi qua mặt của bọn hắn trên lộ ra kiên quyết chi sắc mỗi cái người đôi mắt trong thiêu đốt lên mãnh liệt chiến ý hư không trong sở hàn đối mặt với phảng phất giống như châu chấu vận chuyển qua cường giả thủy triều sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn chết sở hàn môi mỏng nhẹ nâng nhàn nhạt nói bàn tay hắn đ ỗ n g nhiên vừa nhấc đ ỗ n g nhiên khi đó một c ỗ bảng bạc lôi điện ẩm vang mà ra xì xì thử lôi điện giống như thực chất thật lớn lôi điện ánh sáng giống như bạch nhật diễm hỏa hóa thành một cái lôi đ ỉ n h phích lịch sở hàn hai tay nắm lấy lôi điện phảng phất chấp trưởng thiên khung lôi thần sắp kinh khủng lôi điện mang đến thế gian cái này là cái gì lực lượng Thần thế tộc mặt chương chúng nhân bỗng nhiên khi hắn nhìn chằm bỗng biến, bọn hắn ngốc ngốc nhìn chầm chầm hàn.、Cổ、này sắc đại đó sờ chằm lôi điện quang á cái cân bạc, căn lực bọn hắn căn bản tưởng tượng không đến cái này là dạng gì lực lượng. Đối với bọn hắn những thứ này không đủ tạo thứ h gì Đối đủ với là ó c ả h thần huyền cảnh võ i nói đi, ả tự phung trào lấp loe tại các vị tạo hóa cảnh trường lao thân trên bọn hắn không có tiên quỳnh thánh địa kia thiêu đốt sinh mệnh bản sự chỉ có thể lấy nhất nguồn gốc thực lực phối trên cái bệ cùng sở hàn chiến đấu sắt nhị trường lão gầm thét một tiếng hắn bông nhiên một quyền oanh ra ngoài quyền thế bằng bạc uy lực m ư ờ i p h ầ n sắt chúng nhân đi theo gầm thét nhao nhao nâng lên nằm đấm hướng về sở hàn oanh kích mà đi trong chốc lát một lời nói kinh khủng tinh mang đụng vào nhau phát ra sáng trói trói mắt trói mắt vầng sáng ầm ầm bông nhiên khi đó lôi điện cùng nắm đấm đụng vào nhau hiu ù dọa cường hoành không kình sóng. h so tập tục hiu hiu còn không có người mọi người thấy rõ sợ tình hình chiến đấu ẩn thế trương tộc các trưởng lao thân ảnh bọn họ nhao nhao bay ngược mà ra tại không trong hoạch qua một lời nói đường vòng cung Hít khá zzz! ẩn thế trương tộc chúng nhân bỗng nhiên khi đó hít sâu một hơi bọn hắn đôi mắt trong lộ ra vẻ không thể tin được vẹn vẹn nhất kích lập tức phân cao thấp mỗi cái người nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong đều tràn ngập vẻ kinh ngạc bọn hắn không thể tin được thực lực này t r ê n lệch thế mà cũng có thể như thế đại ông nhưng mà chúng nhân chỉ có một lát phản ứng thời gian lập tức trong nháy mắt bị vây quanh tại kinh khủng không so trong lôi điện xì xì thử theo khắp thiên tiếng sấm chúng nhân chỉ cảm thấy đưa thân vào lôi điện tại trong hải dương chung quanh tất cả cũng thay đổi bộ dáng vê â anh v â anh v â anh v â anh giữa thiên địa rung động không ngừng toàn bộ thế giới cũng thay đổi bộ dáng ẩn thế trương tộc tạo hóa cảnh cường giả toàn đều biến thành nói đạo năng lượng bột mịn hóa thành khắp thiên trần ai hô ẩn thế trương tộc chúng nhân kinh hô một thân bọn hắn đều biết sở hàn rất mạnh nhưng không có nghĩ đến sở hàn sẽ mạnh như vậy đơn giản đáng sợ a trong nháy mắt diệt s á t mười cái tạo hóa cảnh cường giả bọn hắn mỗi cái người trong mắt đều hiện ra vẻ kinh hãi sở hàn ở thời điểm này triển hiện ra lực lượng đã v ừ a xa bọn hắn trong lòng thiết m u ố n đặt đến một cái hoảng sợ trình độ trương cung sở hàn giải quyết xong những thứ này tạo hóa cảnh cường giả về sau sắp ánh mắt xuống tại cung điện bên trên căn cứ sở hàn đối ẩn thế gia tộc lý giải trong trương cung có thể có ẩn thế trường tộc chân tàng địa hình nơi này thiết kế trên giống như ẩn thế sở tộc rất giống để sở hàn không khỏi nghĩ hoặc những thứ này ẩn thế gia tộc không gian lẫn nhau là không phải có liên hệ gì siêu sở hàn thân ảnh nhất tránh rơi vào tới mặt đất trên đạp trên bước chân hướng về trương cung đi đến